nhưng nếu có đường tắt phi thường như vậy lại thế nào mà không khiến người ta động lòng chứ ánh mắt như sao quét qua khắp nơi một hồi lâu sau hắn thở dài một tiếng cuối cùng ép ý nghĩ này xuống rồi cao thủ bạch ngân cảnh không phải là người thường phía sau thân mỗi một bạch ngân cảnh gần như đều có thế lực lớn làm hậu thuẫn nếu như hắn lúc này đại khai sát giới và lộ ra như thế chờ đợi hắn sẽ là giống như chó nhà có đại tang nửa bước khó đi rồi lắc lắc đầu thu lại tinh thần doanh t h ừ a phong q u ẳ n g ánh mắt hướng đến vùng đất bị lửa thiêu bỏng rát kia ngọn lửa cháy mãnh liệt kia từ bá vương thương đang phong thích ra trên thân trương vạn niên gần như không có thứ gì có thể lưu lại được nhưng làm nên cao thủ bạch ngân cảnh nổi danh lâu đời trên thân y lại đang có một số bảo vật có thể chống lại sự đốt cháy của hòa liệt trong đó đang có bộ áo giáp rách và một hạt trâu ngọc màu vàng nho nhỏ tàn ra doanh t h ừ a phong tiến lên cầm lấy áo giáp rách liếc nhịn khe lắc đầu bộ áo giáp này nhất định là một bộ tinh phẩm được gọi là thánh khí phòng hộ cao cấp của bạch ngân cảnh nhưng thật đáng tiếc là bộ áo giáp này sau khi bị bá vương thương xuyên thủng giá trị và lực lượng phòng ngự đã mất đi nhiều rồi mà càng quan trọng hơn là đồ vật này đã mặc lên người trương vạn niên nhất định không phải là một vật vô danh nếu hắn đem về tông môn cho dù là âm thầm ra tay cũng không chắc có thể giấu giếm được người trong thiên hạ tuy nói lần này là trương vạn niên muốn lấy tính mạng của hắn nhưng cuối cùng ý lại chết dưới thương của mình mà trương vạn niên dù sao cũng là trưởng bối trong môn sự việc hắn tận tay giết chết sư tổ trưởng bối tốt nhất không nên truyền ra ngoài r ồ i tay đánh một quyền về hướng xa xa lực lượng hùng mạnh a n h kích trên mặt đất lập tức khiến mặt đất xuất hiện rất nhiều hố to doanh thửa phong ra tay như gió chỉ một lát sau trên mặt đấu liền xuất hiện một cái số sâu sau đó hắn mang bộ áo giáp này và đám cho bụi trên mặt đất kia quét xuống hố đồng thời q u y ề n xuất ra như gió đem bùn đất xung quanh t r ù m lên trên khi hắn thu tay lại mặt đất đã san bằng như thường rồi tuy có một số màu sắc bùn đất không giống nhưng nhiều nhất sau một tháng nữa dự đoán sẽ không có người nào có thể nhìn ra dấu vết gì rồi làm xong mọi việc ánh mắt doanh thừa phong liền hướng về viên ngọc châu viên ngọc châu màu vàng n h ạ t không ngờ có thể không hề tổn thương trong hỏa liệt của ba vương thương nhất định là một b á o vật dị thường nhưng đáng tiếc là doanh thừa phong lại không thể có cách nào có thể nhận biết được lai lịch của nó thưởng thức chốc lát trong não doanh thừa phong đột nhiên chấn động hắn cảm ứ n g tới một tín hiệu rất nhỏ phát kích ra từ khí linh của tấm chắn b a vương giống như là muốn đạt được vật này trong đầu hắn đang tồn tại ba khí linh nhưng sau khi khí linh bá vương thương thức tỉnh thì lập tức chiếm cứ địa vị chủ đạo hai cái linh binh khác không ngờ cam tâm tự nguyện lui về vị trí phụ trợ thôi điều này khiến doanh thừa phong vô cùng cảm kích hóa ra trong thế giới linh khí cũng giống như đang có phân gia chủ và thứ hàn băng trường kiếm và lá chắn bá vương của cấp bạch ngân khi đối diện với bá vương thương của cấp hoang kim thì trở nên biết vâng lời rồi cho dù trong thời khắc này lá chắn bá vương tuy biểu đạt ra ngoài một loại cảm giác mãnh liệt nhưng loại phản ứng này so với trước đây yếu hơn rất nhiều hơn nữa nó dường như còn biểu đạt một loại ý tứ khác đó chính là nếu khí linh bá vương thương cũng nói muốn vật này nó sẽ lập tức bung tha đấy cũng may phương thức tiến hóa của mỗi cái linh khí siêu phẩm đều có chỗ bất đ ộ n g mỗi một loại vật phẩm nào đó đối với loại khí linh này có lợi rất lớn nhưng đối với loại khí linh khác lại chính là thuốc độc rồi khí linh bá vương thương không có biểu hiện ra chút hứng thú gì đối với hạt ngọc châu này doanh thừa phong nhớn mảy thù bá vương thương vào vật này tuy hùng mạnh nhưng chính vì nó quá hùng mạnh cho nên doanh thừa phong ngược lại không dám dễ dàng vận dụng được linh binh của cấp hoàng kim hơn nữa còn là siêu phẩm linh binh nếu để người khác biết rơi vào tay một tên tiểu tử bạch ngân cảnh chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số kẻ ghen ghét và mơ ớt thôi khi linh ba vương thương dường như là bất mãn thì thầm một tiếng nhưng cũng hiểu rõ nỗi khổ riêng của doanh thừa phong liền ngoan ngoãn tiến nhập vào túi không gian lấy ra tấm chắn ba vương doanh thừa phong đang nhìn viên ngọc hình tròn trong lòng hơi có chút do sự vì cái vật nhỏ bé này thì phải lần nữa sử dụng bổ thiên thạch có đáng giá hay không đây nhưng mà khi còn đợi hắn chưa ra quyết định liền thấy tấm chắn ba vương sáng lên một đầu con sói khổng lồ từ trên tấm chắn đột nhiên lộ ra mở rộng mồm to dính máu cắn một phát nuốt toàn bộ viên ngọc châu vào trong rồi doanh thừa phong mắt t r ò n tròn miệng thì thào nói một câu như vậy cũng được ư hắn đang có một loại dự cảm tấm chắn ba vương này tuyệt đối là khác loại t r o n g siêu phẩm linh khí về sau nó trưởng thành không chừng không cần mình phí quá nhiều tâm tư rồi ánh hào quang trói sáng rực rỡ từ tấm chắn lang vương lóe ra khoảng chừng sau nửa canh giờ mới trở lại bình thường doanh thừa phong trong lòng mỹ mãn d ơ nó lên khi đang định xem xét tỉ mỉ sắc mặt lại có chút biến đổi đầu con sói kia lại xuất hiện lần nữa trên mặt tâm c h á n chỉ có điều từ trong lực lượng tinh thần giao lưu lại khiến doanh thừa phong có một loại cảm giác nguy hiểm cực độ đầu sói hướng về hắn truyền lại một thông tin ở từ phương xa có người đang âm thầm chú ý tới nơi này mà doanh thừa phong ngay cả là khi đem lực lượng tinh thần đưa vào trong đồ trang sức lại cũng không có phát hiện ra điều gì dị thường do dự hồi lâu doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng tay áo vung lên hướng đến một hướng đó vội vàng bước đi nhưng trong lúc vô ý ánh sáng trên tâm c h ă n bá vương lại l ó e lên một đạo ánh sáng không chút thanh âm rơi xuống mặt đất hơn nữa trong nháy mắt mở dần cùng với mặt đất biến thành có một k h ô n g hai rồi chương 434, cao thủ tử kim theo dõi bóng hai người ở phía xa xa lóe lên vài cái phảng phất như âm hồn vừa qua tốc độ của bọn họ nhanh tới cực điểm cơ hội như trong nháy mắt đã tới mảnh bùn đất mới đắp kia rồi đây là hai vị lão nhân trong đó một người dâu tóc bạc trắng chính là tề thiên lao tổ bá chủ thái hồ xưa nay vị cao thủ tử kim cảnh này vốn có thực lực hùng mạnh nhưng khi đối diện với ác long của văn tinh lại lựa chọn cách không đánh mà chạy rồi từ đó về sau lão không còn mặt mũi nào ở lại thái hồ và biệt tâm không có tung tích gì nữa nhưng sau khi lão rời đi các nhà trong thái hồ đã không hề xảy ra nội chiến mà là đoàn kết nhau lại ứng phó với các thế lực hùng mạnh phụ cận khi có cao thủ tử kim cảnh c h ấ n thủ không có người ngoài nào dám ức hiếp thế lực các phương của thái hồ nhưng hiện nay không như vậy nữa hiện giờ toàn bộ thái hồ chỉ có hai vị cao thủ hoàng kim cảnh sau khi thiếu đi cây đại thụ tề thiên l á o tổ này che chở việc sinh sống của các thế lực lớn của thái hồ khó khăn hơn rất nhiều so với trước một vị khác sóng vai cùng tề thiên l á o tổ lại là một vị văn sĩ nhìn chừng khoảng bốn mươi tuổi chỉ có điều xem khí thế và thái độ của người này khi đối diện với tề thiên l á o tổ không ngờ không có chút lép vế thì t biết rằng y phải là một vị cao thủ t ử kim cảnh hùng m ạ n h rồi lúc này nhìn mặt đất dưới chân ánh mắt của hai người bọn họ rõ ràng là có chút suy nghĩ một lát sau thề thiên lão tổ nói du h i n h ngươi thấy thế nào vị văn sĩ trung niên họ du kia trầm ngâm hồi lâu nói kẻ này không ngờ có thể vượt ngưỡng đánh chết được cao thủ hoàng kim cảnh ha ha tiền đồ không thể đo lường được thề thiên lão tổ bất mãn nói bất luận thành tựu hắn ngày sau như thế nào nhưng hiện nay cũng chính là một tên bạch ngân cảnh mà thôi lẽ nào trong mắt ngươi còn có thể buông tha cho hắn sao cao thủ bạch ngân cảnh trong mắt người bình thường tuyệt đối là thuộc loại cao thủ không thể va chạm được nhưng đối với cao thủ tử kim cảnh mà nói như vậy cũng chỉ là một việc đã rồi thôi chắc hờ hai một khoảng cách t r ê n lệch giữa bạch ngân cảnh với tử kim cảnh thậm chí còn lớn hơn nhiều nếu so t r ê n lệch bạch ngân cảnh với võ sĩ thông thường vượt lên ở thượng tầng của kim tự tháp võ lực bản thân trở nên hùng mạnh không thể tin nổi văn sĩ trung niên họ du cười một tiếng nói tề thiên lao quái c h ú t thực lực này hôm nay của hắn đã không được ngươi để ý ngươi vì sao lại không trực tiếp ra tay ngược lại xối g ụ c trương vạn n h i ê n chứ tề thiên lão tổ c h o mày nhăn mặt nói gừ nếu không phải là vì pháp chỉ của chân nhân ngươi cho rằng tên tiểu tử kia còn có thể bình an vô sự sống tới hôm nay sao văn sĩ trung niên họ du khẽ gật đầu nói không sai ngươi đã không dám chống lại pháp chỉ của chân nhân lẽ nào còn có thể trông cậy ta ra tay sao sắc mặt tề thiên lão tổ đỏ bừng nói du m i n h ta không có ý này nhưng lão cười lạnh một tiếng nói hôm nay ngươi tình cờ gặp ta chỉ sợ cũng không phải là sự trùng hợp nhỉ văn sĩ trung niên họ du ha ha cười nói tề thiên lao quái nhanh người nhanh miệng không sai lao phu cũng chính vì tối trung truyền thừa trên người người này mà tới sắc mặt của tề thiên lão tổ hơi biến đổi nói không biết du huynh có thể an bài chỗ tiến thoái hay không văn sĩ trung niên họ du nhẹ nhàng khoát tay chặt lại nói quả thực lao phu đã chuẩn bị tất cả cũng tìm ấy người không có quan hệ với lao phu nhưng lại có thể bị lao phu lợi dụng giết chết tên tiểu tử xui xẻo này chỉ là hắn nhẹ nhẹ lắc đầu nói sau khi nhìn qua trận chiến vừa rồi lão phu đã thay đổi chủ ý rồi tề thiên lão tổ hơi sửng sốt nói cái gì văn sĩ trung niên họ du trầm giọng nói tiếp lao phu sẽ không ra tay với hắn nữa ngược lại muốn khuyên một câu lao quái vật ngươi tốt nhất cũng thu tay lại đi sắc mặt của tề thiên lão tổ trầm xuống khi nghe tới văn sĩ trung niên họ du muốn dừng cương trước bờ vực trong lòng lao rất vui bởi vì lao biết tính cách của người này từ trước tới nay đều nói một không nói hai ý đã nói buông tay đó chính là nhất định buông tay rồi nhưng vừa mới nghĩ tới đối phương bất ngờ ngược lại khuyên mình thu tay trong lòng lập tức bất mãn nếu là không là biết thực lực cao ngất của đối phương không thua kém bản thân mình mà nói lao sợ là ngay cả ý nghĩ động thủ với ý đều có rồi văn sĩ trung niên họ du khét cười nói lao quái vật ngươi đừng hiểu lầm hạ hạ lao phu chỉ là muốn hỏi ngươi một câu cho dù ngươi đạt được tối trung truyền thừa đó có thể tu luyện công pháp hay không sắc mặt tề thiên lão tổ liên tục thay đổi một hồi lâu sau lão mới chậm rãi lắc đầu nói không thể kha kha vị tiền bối còn sống kia chính là một vị cao thủ linh võ truyền lại tối trung công pháp khẳng định là linh võ chi đạo trước tiên đừng nói bọn ta không phải kẻ linh võ cho dù là kẻ linh võ sau khi tu luyện tới tình cảnh này lẽ nào còn có thể thay đổi để học môn chủ công pháp khác sao văn sĩ trung niên họ du ẩm ừ vừa cười vừa nói hừ tuy không thể thay đổi nhưng tối trung truyền thừa là v ậ t hung mạnh đến mức nào cho dù xem qua một lần có thể tham khảo cũng tốt thế thiên lão tổ hơi có vẻ bất mãn nói đúng vậy nếu là có thể tham khảo đồng thời dựa vào cơ duyên này thăng lên võ hầu đương nhiên là một việc tốt nhưng ngươi có thể nắm chắc mấy phần thành công khoe miệng văn sĩ trung niên họ dụ xuất ra một luồng cười lạnh hỏi thế thiên lão tổ mí miệng m thật chặt lại không chịu trả lời hy vọng này kỳ thực tương đối mờ ảo chỉ là lao nhân gia hắn bị trở ngại trên trăm năm ở tử kim cảnh từ đầu đến cuối không tiến thêm lên được mà tối trung truyền thừa rất có khả năng chính là hy vọng duy nhất rồi cho nên biết rõ sự việc này không phải khả thi như vậy nhưng lão lại không dễ dàng buông tha đâu văn sĩ trung niên họ du khẽ lắc đầu nói lão quái vật ngươi nói người này thiên phú như thế tuổi tắc rất phù hợp như vậy chân nhân phái hắn lúc này tiến vào cổ chiến trường chính là đang tính toán thế nào trong lòng tề thiên lão tổ r u n g lên một cái nói tranh ba chiến vào một năm sau không sai cuộc chiến này quan hệ tới xếp hạng l i n h vực chúng ta và danh ngạch tiến vào thánh vị của bọn lao già chúng ta cho nên tuyệt đối không thể mất văn sĩ trung niên họ du lãnh đạo nói nếu tên tiểu tử này hiện giờ gặp chuyện từ đó mà phá hoại đại kế của chân nhân kha kha ngươi cho rằng mình có thể chịu đựng được ngọn lửa phẫn nộ của chân nhân sao thế thiên lão tổ trầm ngâm hồi lâu đột nhiên nói thay mặt bản bực ra tay phải là hứa phu nhân và mấy tên tiểu tử kia mới đúng doanh thửa phong này tuy rằng là kỳ tài nhưng tuổi tắc rất ít chỉ có thời gian một năm hắn lẽ nào còn có thể thăng lên hoàng kim cảnh được ư văn sĩ trung niên họ dù chậm rãi nói bình thường mà nói không thể nhưng nếu chân nhân ra tay như vậy tất cả không có khả năng thì đều sẽ biến thành có khả năng rồi tề thiên lão tổ hít một hơi thật dài tương đối kiêng rẻ tính nể đối với vị chân nhân trong lời nói của văn sĩ trung niên họ dụ văn sĩ trung niên họ dụ lại nói lao quái vật tên này khi ở bạch ngân cảnh thì có thể vượt cấp giết chết hoàng kim cảnh như vậy một khi hắn thăng lên hoàng kim cảnh cho dù không phải vô địch đồng cấp nhưng trong cuộc tranh bá ít nhất cũng có thể kiếm được một vị trí tốt rồi hai mắt của ý sáng ngời như có thần nói tuy nhiên đây chỉ là một hy vọng nhưng ta nghĩ tất cả đồng nghiệp tử kim cảnh trong bản vực đều sẽ không để hy vọng này bị phá tan đâu sắc mặt của tề thiên lão tổ khẽ biến đổi lạnh lùng nói du hình ngươi đây là uy hiếp ta sao văn sĩ trung niên họ du không kìm nổi cười nói lao quái vật ngươi quá lời rồi ha ha ha ngươi đừng nói cho ta biết ngươi thờ ơ đối với việc này nhé thế thiên lão tổ h ừ nhẹ một tiếng sắc mặt mới bình thản trở lại lao đưa mắt xem xét mảnh đất dưới chân cuối cùng cũng nói cũng được nếu đã như vậy lao phu sẽ tạm thời bung tay nhưng nếu sau một năm hắn không có cách nào thăng lên hoàng kim cảnh cũng không có cách nào đại biểu cho bản vực tham chiến mà nói văn sĩ trung niên họ du nghiêm nghị nói nếu như thế lao phu nguyện cùng với lao quái vật ngươi liên thủ mưu đồ việc này được chúng ta bắt tay hoành n ê n việc này tề thiên lão tổ đưa tay ra văn sĩ trung niên họ du cũng đồng thời như vậy tay hai người vỗ vào nhau ba cái đối với địa vị thân phận này của bọn họ mà nói l ờ i t h ề thậm chí càng quan trọng hơn cả sinh mệnh đặc biệt là khi đối diện với cao thủ đồng cấp một khi có hứa hẹn như thế bất luận thế nào cũng sẽ không bội b ạ c được hai người gật đầu lẫn nhau một cái thân hình nhoáng lên hóa thành hai đạo ánh sáng trong nháy mắt đã đi xa nhưng mà ngay sau khi bọn họ mới rời đi được một canh giờ tại một mảnh đất khác đột nhiên t ó é ra một luồng ánh sáng đồng thời ngay sau đó ngưng tụ thành hình ảnh đầu một con sói sau khi hình ảnh đầu con sói nhỏ ngưng tụ thành công thân hình của nó lập tức m ở nhạt xuống lại không có chút hào quang nào tràn ra ngoài d u n g đùi đắc ý nhìn ra xa một cái h u y n h một tiếng nó chạy tới hướng doanh thửa phong rời đi tốc độ của nó cực nhanh hơn nữa khi chạy ép sắt trên mặt đất cho dù là quan sát tỉ mỉ đều chưa hẳn có thể nhìn ra hình bóng của nó vừa qua khoảng nửa canh giờ chân của nó rốt cuộc cũng dừng lại trước mặt nó doanh thừa phong đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu nó tiểu tử kia tuy không phải là lang tộc chân chính nhưng lúc này lại vươn đầu lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp cổ tay của doanh thừa phong chỉ có điều là không người nào biết trong lúc bọn chúng làm động tác này kỳ thực tầng chính diện của lực lượng tinh thần đang truyền tới một số thông tin nào đó một lát sau chân mày doanh thừa phong trao lại hắn chậm rãi v ẩ y tay một cái con sói nhỏ lập tức hướng đến tấm chăn b a vương n g ả y tới tạo thành một vòng sóng lớn trên mặt tấm chăn b a vương c o ngoài sói nhỏ i giữa biển rồi ố n như hòn g chìm là à đá v trong không còn thấy tung tích nữa. Sau khi tâm chắn bá vương nuốt phát Tuy ra không còn nữa. chắn vương viên ngọc châu kia không ngờ lại phát sinh ra độ biến dị. Tuy nó khi kia châu được Sau lại bá độ l dị. phẩm vật chưa thăng vật t lên ớ hoàng、kim、cảnh nhưng khí linh đó lại nhiều thêm mấy phần linh tính, hơn nữa dự cảm đối với nguy hiểm xa doanh thừa phong. Ngoài nữa nguy kim lại đối với mấy cảm vượt đó xa dự ra nó với trí linh trong não doanh thừa phong sản sinh ra một loại cộng hưởng nào đó khó mà hình dung loại đột nhiên xuất hiện biến hóa này khiến doanh thừa phong trong khi chống mắt l i ễ u lưới cũng cảm thấy thêm phần vui mừng sau khi phát hiện có người tiến lên phía trước thăm dò hắn đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng con sói nhỏ này chính là khí linh và trí linh sau khi kết hợp mới sinh ra nó giống như là một chiếc máy ghi hình đem tất cả hình ảnh ghi chép lại nhưng doanh thừa phong tận lực xóa đi năng lực truyền chân không của nó cho đến tận lúc này mới biết sự việc xảy ra ở trong đó khiến hắn cảm thấy may mắn chính là ở phía xa xa theo dõi không ngờ là hai vị cao thủ tử kim cảnh nếu lúc ấy không phải linh cơ của hắn phát động khiến con sói con đừng cách không truyền lại thông tin mà nói như vậy tồn tại của nó chỉ sợ chưa chắc có thể giấu giếm được hai vị cao thủ kia lúc này trong não của hắn x o á t qua một số cảnh tượng kia một lần nữa phía sau lưng doanh thừa phong không ngờ lại dịn ra một chút mồ hôi lạnh chương 435, l linh khí và thần công đặc biệt thử kim cảnh ba chữ này vốn hàm ý đại biểu là cao thủ trí cao vô thượng người bình thường có lẽ một đời cũng không nghĩ tới gặp được một vị cao thủ tử kim cảnh nhưng doanh thừa phong lại có hạnh phúc gặp mấy vị hơn nữa còn có mối liên hệ thâm sâu với một vị trong số đó võ l ã o vị cao thủ tử kim cảnh hùng mạnh này khi thôn tam hạc bị người ta tiêu diệt gia tộc thân tộc bị người bức bách đã kiên quyết ra tay đánh một trận phá tan dáng vẻ kiêu căng của người thái hồ hồ gia mà doanh thừa phong với vị lão nhân này ở c h u n g lâu ngày tuy rằng vẫn không có cách nào thấu hiểu được ý nghĩ nông sâu của lão nhân ra nhưng lại biết năng lực của lão nhân này vượt xa mà bản thân không có thể sánh bằng được giống thế tề thiên lão quái cũng là cao thủ như vậy lão đang có được năng lực mà hắn nhìn cũng không thể tin nổi trong mắt những người này bản thân loại linh sư bạch ngần cảnh này với người bình thường quả thực không có sự khác biệt lớn chắc l ờ hai một cho nên doanh thừa phong sao cũng không nghĩ tới không ngờ lại có cao thủ cấp này đang có ý đồ đánh mình chứ hơn nữa rất rõ ràng là người như vậy không ngờ không chỉ có một hắn nổ ra một bãi nước bọn hít một hơi thật dài niềm vui sướng khi vừa đánh chết được một tên hoàng kim cảnh lập tức như vô ảnh vô tung mà tiêu biến mất rồi tuy hắn tràn đầy tự tin đối với bản thân cho dù là cao thủ hoàng kim cảnh tới hắn sẽ dựa vào siêu phẩm linh khí và mọi thủ đoạn có thể để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình nhưng nếu kẻ địch đổi lại là cao thủ tử kim cảnh như vậy mọi thứ đều là vọng tưởng rồi may mắn là hai vị cao thủ tử kim cảnh này vô cùng kiêng rẽ đối với linh tháp chân nhân không ngờ không dám xuất đầu lộ diện đối phó hắn mà nhất định thông qua người không liên quan ra tay càng khiến cho hắn yên tâm là sau khi nghe hai vị bọn họ nói chuyện doanh thừa phong biết trong vòng một năm bản thân chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn ý nghĩ thay đổi trong não của hắn đột nhiên nổi lên một ý định kỳ quái trương vạn niên vốn là một vị cao thủ bạch ngân cảnh nhưng hôm nay đột nhiên thăng lên tới hoàng kim cảnh hẳn là có liên quan với tể thiên l ã o tổ mở túi không gian doanh thừa phong tử trong lấy ra một hòn đá nhỏ viên ngọc thạch cũng không quá thu hút ánh mắt này chính là truyền thừa thạch hắn đạt được trong không gian tháp truyền thừa tất cả tuyệt học đều ghi lại trong ngọc thạch đ ồ vậy này không ngờ khiến cao thủ tử kim cảnh đều nhớ thương mong mỏi như vậy trong đó tất có huyền ảo nhưng đ á n g tiếc là lực lượng tinh thần và chân khí của hắn đều không đủ rõ ràng không có cách nào kế thừa tất cả chuyển thừa rồi ngay lập tức một luồng lực lượng tinh thần nhập vào trong ngọc thạch doanh thừa phong đột nhiên phát ra một tiếng hét kinh hãi nội dung trong ngọc thạch theo chân khí của hắn thăng lên mà dần dần bóc tách ra thực lực của hắn càng mạnh vật đó càng trải ra càng nhiều càng phong phú khi chân khí của hắn thăng tới thanh đồng cảnh và bạch ngân cảnh bí pháp tu luyện nhất khí hốn nguyên công cũng nhiều lên hai tầng rồi khiến hắn có thể tiếp tục tu luyện môn công pháp này và duy trì tiến độ đủ nhanh cũng giống như vậy khi lực lượng tinh thần của hắn thăng lên phương pháp tu luyện kế tiếp đều liền xuất hiện nhưng lúc này thực lực hắn không có chút nâng cao nhưng trong ngọc thạch lại xuất hiện hai nội dung mới ý niệm tinh thần nhẹ nhẹ quét qua lập tức một mực ghi chép lại hai nội dung này nhất khí hôn nguyên bạo đây là công pháp ứng dụng của nhất khí hôn nguyên công muốn thi triển môn công pháp này điều kiện tiên quyết hàng đầu chính là cần tu luyện nhất khí hôn nguyên công hơn nữa ít nhất phải tu luyện tới tầng thứ ba cũng chính là đạt tới trình độ luyện võ bạch ngân cảnh lúc ban đầu nhìn thấy môn công pháp này doanh thừa phong trong lòng mừng rỡ bởi đây là bí pháp chuyên dụng của nhất khí hôn nguyên công nhưng mà sau khi doanh thừa phong xem xong môn bí pháp này một chút vui sướng ban đầu kia lập tức bị hắn ném tới tận chín tầng mây rồi suýt nữa chửi lớn người phát minh ra bộ bí pháp này nhất khí hôn nguyên bạo tên giống như ý nghĩa chính là tích lũy chân khí và lại thêm bí pháp dẫn đến phát nổ nhưng dẫn đến phát nổ trong môn công pháp này không phải là chân khí vốn có mà là thân thể đã tràn ngập chân khí mới kia thân thể con người do thân người và tứ chi tạo thành môn công pháp này đã nói đến chính là làm thế nào đem chân khí dung nhập tới tứ chi hoặc là trong thân thể khi chân khí tiến vào trong dồi dào đồng thời sau khi đạt tới một điểm giới hạn thì có thể dẫn đến phát nổ kết hợp của chân khí và máu thịt sẽ có sức mạnh phá hoại khổng lồ không gì so sánh nổi dựa theo uy năng miêu tả trên mặt đây là người luyện võ thấp khi gặp kẻ luyện võ cấp cao cuối cùng cả hai đều kẻ què người bị thương thông thường mà nói một khi sử dụng phương pháp này ngay cả là gặp cao thủ cao hơn một cấp cũng có thể cùng nhau sống chết rồi đương nhiên sử dụng công pháp này cái giá phải trả cũng rất lớn nếu như nổ tiêu mất chính là tứ chi thì cũng được tốt xấu còn có thể lưu lại một cái mạng nhưng nếu ngay cả thân thể cũng nổ tung mà nói như vậy toàn thân đều sẽ hóa thành một đống máu thịt lại cũng muốn sống nữa sao mặt d o a nhưng thừa phong nở một phong nợ nụ c ờ i khổ ã o Uy n n ă của c môn ô n giá pháp này quả thực rất lớn, cao thủ bạch cảnh khả thủ hoàng này lớn, ngân nếu lòng dạng, năng quả rất một một rất cao có cao đưa k m cảnh chết cùng、rồi. Nhưng, g rồi. i phải trả của môn công pháp này cũng lớn vô cùng ít nhất tứ chi hủy diệt không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận được đương nhiên nếu trong tình cảnh không bảo vệ được tính mạng hắn cũng sẽ không chút do dự thi triển công pháp này lôi kẻ địch cùng xuống x u ố i vàng lắc lắc đầu doanh thừa phong đã quyết định môn pháp công này có thể tu luyện nhưng hy vọng một đời đều không có cơ hội thi triển ra tập trung tinh thần xem tiếp công pháp thứ hai ngay sau đó hai mắt doanh thừa phong t r ậ n tròn cho dù là hắn cố sức định thần cũng không kìm nổi kinh ngạc hô lên cựu mệnh miêu linh khí linh khí m è o chín mạng thế giới linh đạo đúng là không thiếu cái kỳ lạ ngay cả tên gọi cổ quái quý hiếm như thế không ngờ đều được sinh ra đọc tỉ mỉ đôi mắt của doanh thừa phong dần dần sáng lên m è o chín mạng thứ này không ngờ không phải tồn tại đơn độc mà là đạo cụ thần kỳ phối hợp với luồng khí hôn nguyên phát nổ trước đó thi triển ra thà rằng đây là một môn công pháp cùng tu luyện nó không bằng một loại công pháp luyện khí nhưng linh khí loại này luyện chế ra không phải bình thường mà là một loại đạo cụ đặc thù có thể đưa bản thân nhập vào bên trong linh khí đặc biệt tên gọi mèo chín mạng này chỉ có một tác dụng đó chính là dùng thay thế cho thân thể và tứ chi bị nhất khí hôn nguyên bạo phát nổ doanh thừa phong vừa nhìn xuống phía dưới trong lòng lập tức r u n động hắn có thể khẳng định uy lực phát nổ của nhất khí hôn nguyên bạo tuyệt đối mạnh hơn trăm lần so với bạo liệt kiếm của hắn uy năng công pháp loại này thậm chí có thể lôi cao thủ hoàng kim cảnh cùng sống chết nhất định sẽ kinh thế hãi tục đấy nếu không phải nó phải trả giá rất cao có lẽ là môn công pháp này sẽ trở thành công pháp lựa chọn đầu tiên của tất cả cao thủ khi đối diện với kẻ luyện võ cấp cao hơn mà hiện nay nếu như hắn có thể luyện chế ra linh khí một con mèo chín mạng như thế khi hắn bất đắc di thi triển môn công pháp này nhưng ổ tung kia k ô n thân thể hắn mà là linh khí trên thân của mèo chín mạng g phải thể khí khi rồi. mà mèo là của có Sau ba v ơ thương, thủ cho phải hoàng gặp cao dù là i k môn cảnh hắn cũng có thể có sức đánh một trận rồi. Nhưng chương chẳng qua chỉ cấp cảnh hắn đánh trận Nhưng bạn Niên tiến lên cấp hoàng thể một t mới kim mà rồi. qua là i ế u lâu gặp hoàng không thắng Nhưng phần một kim nắm môn thủ thể chút vị cao cảnh có được nào hắn đời, rồi. b i pháp nhất khí hôn nguyên bạo này mang lại cho hắn đầy đủ sự tin tưởng linh khí m è o chín mạng chỉ cần có mèo chín mạng hắn sẽ lại không sợ bất kỳ cao thủ hoàng kim cảnh nào rồi đang đọc kỹ càng hắn bức thiết muốn luyện chế ra một con linh khí mèo chín mạng nhưng bất luận là nhất khí hôn nguyên bạo hay là linh khí mèo chín mạng đều là thuộc loại vật phẩm l g h ị c h tiên công pháp còn dễ xử lý với năng lực suy diễn của trí linh hắn tin tưởng có thể trong thời gian ngắn tu luyện thành công nhưng muốn luyện chế ra linh khí mèo chín mạng đó cũng không phải là việc đơn giản càng là linh khí cấp cao nguyên liệu lại càng hiếm thấy Tài liệu đ a nhưng g g i lại phải nhiều luyện thạch mạng trên thể ít, ngọc chín không khoảng hơn có chế mèo o số đó thì đủ có thì thể luyện chế thành chế Nhưng, công luyện rồi. khiến doanh thừa phong cảm thấy hổ thẹn là ngoại trừ một bảo vật ra hắn đều không biết gì đối với các thứ khác căn bản là chưa bao giờ nghe thấy chưa bao giờ nhìn thấy mà biết bảo vật duy nhất kia cũng là dưới sự dạy bảo của võ lao mới biết đấy t h trong túi không gian lục lọi một chút lấy ra một đoạn nhánh cây đây chỉ là đoạn nhánh cây đã rời xa cây chủ không biết bao nhiêu năm rồi nhưng nó lại vẫn như thường chưa từng héo rũ hơn nữa trên thân nó còn phóng xuất ra lực lượng sinh mệnh khổng lồ đoạn nhánh cây hèn mọn mà thôi lại có thể có lực lượng sinh mạng không thua kém kẻ luyện võ hát thiết cảnh thông thường việc này là đ á n g kinh đến mức nào rồi dựa theo ghi chép trên ngọc thạch một trong những tài liệu tốt nhất luyện chế linh khí mèo chín mạng là nhánh cây sinh mạng nhưng đáng tiếc là cành lá của nhánh cây sinh mạng này trong tay doanh t h ử a phong số lượng rõ ràng không đủ nhất khí hốn nguyên bạo phải chân khí vốn có của cao thủ bạch ngân cảnh mới có thể sử dụng nhưng lực lượng sinh mệnh nhiều nhất của c ả n h lá nhánh cây này tương đương với người luyện võ h ắ c thiết cảnh thông thường doanh thửa phong cho dù là miễn cưỡng luyện chế ra linh khí con mèo chín mạng này cũng đừng mơ trở thành vật phẩm thay thế hắn thi triển nhất khí hốn nguyên bạo tính toán nhanh như bay của trí linh một lúc s a u đã rút ra một kết luận nếu con dối thế thân trong nao tan giã lần nữa phối hợp với c ả n h lá trong tay có lẽ có thể đủ luyện chế thành linh khí một con mèo chín mạng nhưng con dối thế thân trong não có thể là mệnh căn của doanh thừa phong cũng là con át chủ bài cuối cùng trên người hắn từ khi hắn bắt đầu còn là một tên võ sĩ thì không ngừng tiến hành bồi dưỡng hấp thu lực lượng sinh mạng hiện nay tuy thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh trở thành cao thủ bạch ngân cảnh nhưng lực lượng sinh mạng con dối thế mạng ẩn chứa trong n ã o hắn lại vẫn như cũ có thể cùng hắn tiến về phía trước cho nên hắn nhất định sẽ không sử dụng con dối thế thân này yên lặng suy nghĩ một lát từ trên thân hắn lấy ra một tấm bản đồ trên tấm bản đồ này đang ghi lại một di tích nào đó của cổ chiến trường đây là bản đồ hắn lấy được từ trong tay cao thủ độc hành bạch ngân cảnh khương văn lực vốn hắn không muốn đi thăm dò di tích sớm như thế nhưng hôm nay xem ra hắn phải thay đổi hành trình rồi hít một hơi thật sâu doanh thừa phong ngầm đầu đang cẩn thận phân biệt phương hướng trí linh trong não lại đang vận chuyển tốc độ cao bắt đầu đối chiếu tới địa hình lân cận trước khi hắn vào cổ chiến trường phương phủ ban thưởng một tấm bản đồ lớn trong tấm bản đồ kia ghi lại tỉ mỉ địa hình cổ chiến trường do các thế hệ khí đạo tông miêu tả mà tấm bản đồ địa hình kia của khương văn lực vừa mới cho cũng là một trong đó nhưng dưới sự so sánh độ chi tiết bên trong tấm bản đồ của khương văn lực đầy đủ hơn nhiều xác nhận tốt mục tiêu doanh thửa phong đột nhiên thét dài một tiếng hắn triển khai thân pháp hóa thành một luồng ánh sáng đen vội vã bước đi như bay hướng đến nơi xa xa chương 436, giặc ngoại lai mặt trời trên cao ban phát cái năng lượng mà nó vốn có không một chút do dự cái nắng gay gắt ấy trực tiếp chiếu thẳng xuống cứ như muốn thiêu rủi tất cả loài người trên mặt đất chắc hờ hai một nhưng khi những tia nắng nóng bỏng đó chiếu xuống cách mặt đất chừng m ớ i trượng cái gọi là h uy phong của nó đột nhiên lại kém đi rất nhiều cho đến khi nó rơi xuống mặt đất rồi thì chỉ còn ở mức độ đủ chiếu sáng mà thôi bởi vì ở mảnh đất này đầy dây những lực lượng k h ắ c thường thứ lực lượng này bao phủ dày đặc đến cả ánh nắng mặt trời chiếu sáng vạn vật cũng không thể nào xuyên thấu một thứ hung khí nồng nặc lạnh lẽo đây là loại khí duy nhất có thể sinh sôi và tồn tại trên chiến trường thời viễn cổ bất kỳ ai đến nơi đây dù đã được tu luyện cao đến đâu cũng sẽ cảm nhận được cái không khí r ồ n nén khủng khiếp đang bao phủ còn nếu như tu luyện chưa đủ thì không thể chịu đ ự n g được chắc chắn sẽ biến thành một kẻ đ i ê n chỉ biết đến chém giết chỉ duy nhất cường nhân bạch ngân cảnh mới có đủ tư cách để rèn luyện nơi chiến trường cổ thực ra không phải do cường nhân bạch ngân cảnh độc chiếm tài nguyên mà là do bọn họ có được sự bảo vệ lớn nhất của thần linh và của kẻ biết võ công thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sợ hãi thế lực thần bí nơi đây ở nơi xa xôi mã bình xuyên có một dáng người như chớp đang lao bước tới bước chân của hắn nhanh nhẹn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức lực cứ như đây không phải là mảnh đất nguy hiểm trùng trùng mà là hậu hoa viên nhà hắn nơi hắn đến để dạo chơi doanh thừa phong n ư ỡ n thẳng ngực x à i bước rộng phang phang bước trên vùng đất lạ lâm này khí thế của hắn đang bừng bừng đột nhiên trong không gian một tiếng rít dài vang vọng đến cả nơi xa xôi đến cả không khí xung quanh cũng phải run sợ không giống như người bình thường sức mạnh tinh thần của doanh thừa phong sở hữu thuộc tính hung thần mạnh mẽ cho nên người khác đến nơi đây sức mạnh sẽ bị giảm sút nhưng hắn ở nơi đây lại giống như cá gập nước có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình giống như thời khắc này hắn x ả i bước lao nhanh thân thể giống như một cái động không có đáy tiếp nạp triệt để sức mạnh thần bí từ thế giới bên ngoài sau khi làm võ sư hắn đã sở hữu năng lực hút được khí từ bên ngoài vào để bổ sung năng lượng cho bản thân nhưng người bình thường đến đây căn bản không dám tiếp nạp linh khí một cách trắng trợn như vậy chỉ có tên doanh thừa phong này mới dám làm những việc như thế hương đột nhiên một tiếng gào thét tức giận từ xa vọng lại tên k h ố n kiếp đáng chết doanh thừa phong dừng bước thân thể của hắn như một mũi lên lao thẳng phóng tầm mắt ra ở đó có một công trình khá lớn đã sụp đổ không ai còn có thể nhìn ra diện mạo ban đầu của công trình này như thế nào nữa rồi nhưng tất cả đều biết đó là một di tích đương nhiên cũng không phải tất cả các di tích đều đáng để người đời tìm kiếm chiến trường xưa đã giải phóng vô số năm rất nhiều di tích bị người đời đột khoét trong ngoài không biết bao nhiêu lần đến cả những kẻ tài giỏi cũng chẳng vọng tưởng có thể tìm được gì hay ho ở trong đó không giống như người bình thường sức mạnh tinh thần của doanh thừa phong sở hữu thuộc tính hung thần mạnh mẽ bởi lẽ đó mà trong khi người khác đến nơi đây sức mạnh sẽ bị giảm sút thì hắn lại giống như cá gập nước có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình đôi mày n h í u lại một chút lập tức hắn lấy tư liệu về di tích trước mắt ra xem đây là một di tích tương đối hoang vu trong di tích này đã bị người ta tìm kiếm vô số lần rồi hầu như chẳng còn giá trị gì lớn lao đặc biệt nữa cả đương nhiên cũng không thể nói di tích này là hoàn toàn vô dụng dựa vào những gì được giới thiệu trong tư liệu di tích này đầy dây loại khí âm hàn g tàn g khốc là địa điểm tốt nhất để luyện nên vũ khí độc hại có điều những loại hung khí này đa số là vật có tính độc rất cao được rất nhiều thế lực mạnh luyện thành、Ấm. một tiếng văng lớn từ trong di tích vọng ra một tiếng ẩm cực lớn sau đó một bóng dáng bước ra từ một cái động đã bị sợ đó là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi dáng vóc lực lưỡng dường như là một nam tử kiên cường nhiệt huyết nhưng trên cơ thể gã cũng đầy dây âm khí ưu ám đến cả nhiệt độ không khí xung quanh gã dường như cũng thấp hơn ở nơi khác vài độ công pháp tu luyện của gã này nhất định nghiêng về cực cầm cho nên mới có thể có sự biến hóa không khí mạnh như vậy doanh thừa phong c h ă m chú nhìn sức mạnh tinh thần ngầm cảm ứng qua chiếc mũ đội trên đầu mà chiếc mũ này cũng không biết rốt cuộc là thứ linh khí gì về phương diện cảm ứng thậm chí còn mạnh hơn cả cường nhân hoàng kim cảnh trong chốc lát mày của hắn lại n h ắ n lại nam tử có hơi thở ưu ám toàn thân phát ra đang đứng ở trước mắt lại là một cường nhân đỉnh cao bạch ngân cảnh điều càng khiến hắn nghề hơn nữa là kẻ này không phải là một người luyện võ mà lại là một linh sư linh sư và người luyện võ công không giống nhau tuy nhiên linh sư sống cuộc sống sung sướng thì kinh nghiệm chiến đấu không thể nào bằng được người luyện võ suốt ngày quanh quẩn với sống và chết nhưng hầu như mỗi linh sư trong tay đều sở hữu vài bảo vật những bảo vật này hoặc là bữa t r ú hoặc là một linh khí đặc thù hoặc là một loại khí độc được nuôi dưỡng một vật cơ giới tự tạo v v những đồ vật đó nếu được phong ra nhất định sẽ dọa được quỷ thần không chừng cường nhân hoàng kim cảnh cũng phải nhượng bộ tóm lại phàm là linh sư của bạch ngân cảnh thì nhất định không dễ gì dây vào doanh thừa phong t h ả t h ả bắt tay với gã vừa bước vào hoàng kim cảnh chứ cũng không muốn kết toán với với một vị linh sư điên k h ù n g bạch ngân cảnh đặc biệt là vị linh sư bạch ngân cảnh kỳ dị đầy âm khí như thế hắn h á n g r ộ n g lên tiếng thấy vị huynh đài đây tại hạ đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện vui cho nên mới phát ra một tiếng rít d ả i nếu như có gì đắc tội xin hãy thứ lỗi cho kẻ đó nhìn dáng vóc doanh thừa phong với sắc mặt ưu ám trên mặt còn điểm chút nghi vấn thoáng qua là kẻ nào trông còn non nớt thế này làm sao có thể tới chiến trường cổ tuổi của doanh thừa phong không lớn thậm chí còn chưa đến hai mươi tuổi tuy nhiên hắn từng giết người hàng loạt vô số nếu như b u n g hơi thở ra đủ để dọa người đang sống sờ sờ chết ngay lập tức nhưng khi hắn kiểm soát được hơi thở thì trước mặt những kẻ võ dày dặn kinh nghiệm hắn vẫn trông còn trẻ tuổi và non nớt háng giọng một tiếng doanh thừa phong nói tại hạ doanh thừa phong không biết xưng hô với các hạ như thế nào kẻ đó n h ư mày nói vẫn chưa từng nghe qua hừng xem ra là người ở nơi khác đến rồi hắn xoay tròn mắt cổ tay vẫy vẫy một con quạ đen xé toạc không trung bay đến chỗ doanh thừa phong sắc mặt doanh thừa phong hơi sầm xuống đầu ngón tay búng một phát như một cơn gió thoáng qua con quạ đen còn chưa bay đến bên cạnh hắn đã bị cơn gió ấy đẩy bay ra rồi ngươi mắt của kẻ đó sáng lên miệng há hốc giọng gắn lên nói người luyện võ của bạch ngân cảnh không tội rất tốt đúng là rất tốt thực ra trước khi gã ra tay gã đã biết tên tiểu tử trước mắt mười phần là một người luyện võ đệ của bạch ngân cảnh bởi vì có thể vào được chiến trường cổ ít nhất cũng phải ở trình độ này chỉ là doanh thừa phong còn quá trẻ trẻ đến nỗi khiến gã không dám tin nữa còn về bí quyết tìm kiếm hơi thở tuy mỗi cường nhân đều nắm được nhưng cũng như thế mỗi mạch cũng sẽ có cách che giấu hơi thở cho nên trừ khi sở hữu linh khí thần n g kỳ như chiếc đầu sức này đồ trang sức còn không nếu chỉ dựa vào cảm ứng không thôi sẽ rất khó phán đoán chuẩn xác thực lực của một cường nhân cùng đẳng cấp có điều sau khi ra tay gã lập tức cảm nhận được chân khí của cường nhân bạch mấn cảnh mới có thể dùng một câu để phán đoán hư nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói có gì mà tốt lúc đầu hắn không muốn gây thị phi cho nên tỏ ra lễ phép nhưng nhìn đối phương có vẻ như không chịu giàn hòa thì hắn cũng không khách sáo nữa kẻ đó cười ha ha một tiếng hẳn thể hiện rõ không để tâm đến doanh thừa phong mà cười sặc s ủ a nói ngươi trẻ như vậy mà đã thăng chức bạch ngân cảnh rồi chắc là được chọn bồi dưỡng ở một lĩnh vực nào đó để thi đấu trong cuộc tranh bá năm tới đúng không kha kha nếu như lão t ử đây không gặp thì thôi nhưng một khi đã để ta gặp phải ngươi thì coi như ngươi đi đời rồi doanh thừa phong nhữ mày tề thiên lão tổ và vị văn sĩ trung niên đã nhắc đến cuộc tranh bá cường nhân bạch ngân cảnh không biết lai lịch ở trước mắt cũng nhắc đến chuyện này chỉ là thấy người này cười sặc s ủ a trên nét mặt doanh thừa phong phàng phất nụ cười nghi vấn nói ngươi muốn giết ta kha kha có thể chết trong tay l á o tử đó là vinh dự của ngươi gã quắc mắt nói tiểu tử hãy ngoan ngoan chịu bị bắt đi lời của gã còn chưa nói hết một âm thanh kỳ dị từ người gã phát ra âm thanh này ban đầu không vang nghe như tiếng chim l ầ m b ầ m thôi không đáng kể nhưng chỉ trong nháy mắt nó lan rộng và ẩm ẩm như tiếng trống đánh trong màng nhĩ cứ như trong toàn thiên hạ chỉ còn lại thứ âm thanh này ánh mắt doanh thừa phong chăm chú lần đầu tiên hắn gặp một chuyện cổ quái như thế âm thanh này kịch liệt dữ dội khiến máu người nghe sôi lên sùng sục không còn thiết gì hết muốn tìm ai đó để đánh một trận cho đã hơi thở trên của hắn r ồ n r ậ p mặt trở nên đỏ hửng lúc nhìn đến người đối diện bắt đầu thấy choáng váng bởi vì trong mắt hắn bây giờ kẻ đó từ một đã biến thành hai người giống hệt nhau doanh thửa phong trong lòng có chút sợ hãi hắn biết tất cả là do âm thanh kỳ quái này tạo nên âm thanh này khoái động lòng người nhưng trên thực tế lại là thứ cực độc vô c h i vô g i á c khiến tinh thần người khác hoảng loạn thấy nhiều sự vật giống hệt nhau xuất hiện khó có thể điều khiển được bản thân nét mặt kẻ đó bộc lộ một tia cười đắc ý từ sau khi luyện được thứ linh khí này gã đã nhiều lần dùng để đánh lén cường nhân cung cấp mỗi lần á đều thấy được tác dụng kỳ diệu đến gã cũng không nờ g tới tuy nó không thể dùng để sâu xé đối phương nhưng cũng đủ làm cho sức lực của đối phương bị giảm xuống nhiều phần căn bản không thể thoát khỏi tay gã được nhìn thấy ánh mắt của doanh thừa phong hoảng loạn tay gã vây một cái trên tay gã liền xuất hiện một chiếc roi đen kịt chiếc roi co rút trong không trung giống như một con rắn độc đang lao đến giữa trán doanh thừa phong vậy thế nhưng trong khoảnh khắc đó doanh thừa phong lại hít một hơi dài hắn rang hai tay rồi hai cánh tay xoắn vào nhau ngón tay cái từ xa chỉ vào miếng ngọc đeo ở cổ tay sau đó thứ âm thanh như một tiếng chuông lớn bùng nổ từ miệng của hắn ra quang minh hiện tức khắc ánh sáng lóng lánh như ngọc từ lòng bàn tay hắn phát ra quan g minh lực cuộn trào dữ dội trong nháy mắt đánh tan mọi sức lực giống như ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt đất chương 437 người khổng lồ a một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong ánh sáng trói l ó a cái thư âm thanh kỳ dị đầy lực lượng thần bí ấy bông biến mất giống như tảng băng tan chảy dưới ánh nắng mặt trời vậy không còn nghe thấy gì nữa chiếc roi trong tay kẻ đó cứ co rúm lại trong ánh sáng giật lui về đằng sau nhìn bộ dạng của g ã giống như muốn chạy thoát khỏi vòng ánh sáng nhưng bất đắc gì phải ở lại Quang minh lúc ự lực lực ánh sáng. Làm sao nắm giữ được lực, c được của cười, chân tức cũng được thu lại. Chắc làm lên. lòng lập lại. l ánh sáng. ánh sáng? ánh sáng Ngươi nắm Tiếng tin văng Doanh phong tinh trong bàn thét khó thừa thu hồi khí thu hờ hai sao giữ gào gã và mỉm một. tay đó từ từ vẻ đó hắn đã biết được một điều công pháp mà kẻ đó tu luyện được chính là công pháp thuộc hệ hắc cám âm trầm quỷ dị nhất chỉ là công pháp của gã hình như còn thiếu sự tập trung nên lực lượng hắc cám chưa trọn vẹn một khi bản thân nó gặp phải lực ánh sáng thuần túy nhất thì ngay lập tức sẽ bị đánh bại À, à, khẩu khí của các hạ rất lớn nhưng muốn lấy được tính mạng của tại hạ vậy thì tại hạ đành phải phản kích lại thôi sắt khí lóe lên trong mắt doanh thửa phong bước lên đồng thời giơ thanh hàn bằng trường kiếm trong tay ra thanh kiếm lóe sáng bay lên tạo nên một lớp hàn khí ở lớn cứ như muốn nhốt đối phương vào trong làn khí đó trong giây phút đó hắn không hề phát huy kỹ năng của linh vật mà hóa thân thành một kẻ võ đơn thuần dùng lực bí văn của linh、minh. dáng cho đối phương một cú đau đứng người kẻ đó phẫn nộ h ừ n g một tiếng nếu như doanh thừa phong duy trì việc phóng quang minh lực có lẽ ý sẽ sợ sệt vài phần đồng thời tìm cách rút lui nhưng doanh thừa phong lại sử dụng lực hàn băng để đối phó với ý ỉ tự nhiên ý lại được thể bàn tay rung lên c h i ế c roi trong không trung tạo thành những vệt đen kịt những vệt đen này b ố n lượn tầng tầng lớp lớp giống như những sợi mây được tách ra từ một đám mây đen chân khí của gã chỉ có thế nhưng sức mạnh tinh thần lại vô cùng lớn lao mà chiếc roi trong tay hắn cũng biểu hiện do thuộc tính linh binh đặc thủ thuộc về linh sư những vầng đen này khi kết hợp với sức mạnh tinh thần lại biến thành một thế giới màu đen hàn ý của nó không ngờ còn mạnh hơn kiếm quan g của doanh thừa phong v à i phần hai mày n h u lại một chút doanh thừa phong cười nhạt không tồi có chút thú vị đấy chân khí trong cơ thể hắn tuân ra mãnh liệt hàn băng trường kiếm lại sáng rực lên theo ánh sáng này loại lên cái lạnh vô cùng vô tận đột nhiên từ giữa thanh trường kiếm phát ra ẩm sau một tiếng văng nhẹ áng mây đen kịt trước mắt không ngờ bị đông cứng lại hàn băng trường kiếm vẫn là linh khí bạch ngân cảnh mạnh nhất sau khi dung hòa thủy vân thạch sức mạnh của băng hệ đạt đến đỉnh cao khó mà tưởng tượng nổi chỉ là trước đây doanh thừa phong dùng nó làm linh võ thần binh sức mạnh của nó mới bị hạn chế khiến cho khí linh của hàn băng trường kiếm sớm đã không trọn vẹn lúc này nếu doanh thừa phong cứ sử dụng hết sức thì sức mạnh mà hàn băng trường kiếm sở hữu sẽ hoàn toàn được giải phóng khí lạnh lan tỏa sẽ khó mà tưởng tượng được sắc mặt của gã kia biến đổi nhanh chóng trong lòng lại càng rối loạn công pháp mà gã tu luyện được cực kỳ âm độc dưới tác dụng của sức mạnh tinh thần đám mây đen kia lại càng được tiếp thêm độc tố các cao thủ cùng đẳng cấp khác một khi đã bị xa vào vô c h i vô giác sẽ bị trúng độc đồng thời dần dần sẽ không chống chọi được nữa nhưng tên i tiểu tử không rõ lai lịch doanh thừa phong này không những chỉ đơn giản dùng quang minh lực đánh bại linh khí của hắn mà lúc đó lại còn dùng hàn hệ linh binh để làm đóng băng áng mây đen c h u y ệ những n ư trước chưa thế từ trước đến nay chưa hề h đến ra. nay n xảy âm thanh kỳ dị tiếp tục vang lên nó khiến cho tảng mây đen đóng băng đột nhiên vụn vỡ thành từng mảnh đồng thời rơi xuống mặt đất ánh mắt doanh thừa phong chăm chú lòng thầm kinh ngạc những chỗ nào bị mảnh vụn mây đen rơi xuống đều dần dần nhuộm thành màu đen hắn biết ngay những mảnh mây đen này có độc tính mãnh liệt nếu như không cẩn thận chạm phải thì cường nhân bạch ngân cảnh không chết cũng không thể tránh khỏi phiền phức rất lớn khẽ hơn một tiếng doanh thừa phong nhẹ nhàng nói đồ đặc gác hãy xem thế giới thủy vụ băng tuyết của ta đây m ũ i kiếm của hàn băng trường kiếm đột nhiên vạch ra một ánh sáng trói l ó a ánh sáng này vừa lịa khỏi thanh kiếm đã nổ tung lan rộng ra biến thành vô số hàn tinh rơi đi bốn phương tám hướng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt trong chu vi ba mươi trượng đều bị bao phủ khắp bởi một lớp sương mù mà trong lớp sương mù đó lại đ ồ n g b ì n h những hoa tuyết màu trắng xóa phật doanh thừa phong hô lên những bông tuyết xung quanh kẻ đó đột nhiên ngưng tụ lạ thành một thanh bao lớn mặt g ã hơi biến sắc hắn thốt lên kinh ngạc bạch ngân cảnh linh binh hiểu biết của gã cũng không phải dạng tầm thường vừa nhìn thấy toàn cảnh sương mù cùng với sự thay đổi của hoa tuyết đã biết ngay bản thân đã đụng phải thiết bản một người luyện võ bạch ngân cảnh còn trẻ như vậy trong tay lại sở hữu linh binh cùng đẳng cấp người như thế tuyệt đối xuất thân thuộc diện cao môn đại p h i ệ t trong thế giới linh đạo linh binh đẳng cấp càng cao thì lại càng khó nắm giữ trong võ đạo tu muốn đột phá là một chuyện vô cùng gian khổ nhưng muốn có được một linh khí cao cấp thì lại là chuyện càng gian khổ hơn đại đa số cường nhân bạch n g â n cảnh linh khí nắm giữ trong tay đều là một loại linh binh cấp thanh đồng có sức mạnh mật văn rất lớn cũng có một số sở hữu linh binh bạch n g â n cảnh nhưng trong những linh binh đó lại không có sức mạnh mật văn thực ra là uy lực khi thực chiến còn thua xa linh binh mật văn cấp thanh đồng như doanh thừa phong không chỉ trong tay nắm giữ linh binh bạch n g â n cảnh mà linh binh đồng thời còn có mật văn có cả hai loại sức mạnh nước vang điều này rất hiếm có nhân vật như thế không thể nào xuất thân ở nơi tầm thường được thế nhưng nếu như để gã biết linh khí này kỳ thực là do doanh thừa phong luyện được thì chỉ sợ hắn sẽ càng kinh ngạc hơn nữa có điều trong lĩnh vực của gã thì gã cũng là một vị vương cường đại không ai sánh bằng lòng tham thoáng qua trong con ngươi gã gã giang tay ra hô một tiếng một lá cờ bay phần phật xuất hiện lá cờ với tổng thể là màu đen trên cờ có thêu một hình đầu lâu trắng cực lớn cho dù là trong s ư c n g mù lá cờ này vẫn phóng ra loại sức mạnh khiến người khác phải khiết đảm hô hô gã với cờ tà ma quỷ khí từ trong đó ừ a ra khí độc nồng nặc gấp mười lần so với chiếc roi dài lần trước đột nhiên ngưng tụ hình thành xung quanh gã a n g a n g a n g băng tuyết trường đao chặt từng nhát từng nhát xung quanh gã nhưng con đao này vừa gặp sương mù đầy khí đen thì đột nhiên bị vỡ nát lớp sương mù đen mà lá cờ phóng ra sở hữu một loại sức mạnh ăn mòn kinh khủng ha ha ha kẻ thấp kém kia hãy xem hắc vụ di thiên của ta trong tiếng cười bạo ngược xương đen lập tức phát tán đi khắp nơi như muốn bao phủ lớp xương trắng để ăn mòn dần dần vẻ mặt doanh thừa phong có chút biến đổi h ắ n cũng không ngờ kẻ đó quả nhiên sở hữu thứ linh khí khủng khiếp như vậy tâm niệm điện truyền trên hàn băng trường kiếm xuất hiện một bóng hình nho nhỏ bóng hình này vừa xuất hiện đã vây vây tay theo thế vây của bàn tay lớp xương khí cứ mê man phát tán rồi ngưng tụ lại thành những lớp xương giống nhau chỉ trong chốc lát thế giới sương mù đã giảm đi một nửa nhưng lúc này trong thế giới màu trắng lại có một khí lạnh khiến người ta sởn gai úc từng lớp mây đen vừa nhập vào sương mù đã bị đóng băng lại ngay lập tức không còn vào sâu thêm được nữa cũng như thế sương mù cũng không thể bảo vây được khí đen hai bên một đen một trắng tựa như hai cao thủ đứng song song hai bên dòng sông không ai có thể làm gì được hay t ố t con ngươi của kẻ đó thoáng l ư ớ t qua nói lực băng thủy so với lực hắc cám mà ta tu luyện còn kém của ta một bậc nhưng linh binh này có thể chống chọi lại hát chướng kỳ của ta tuyệt tuyệt đích thị là một bảo vật doanh thừa phong cười nhạt một tiếng trong lòng đã đoán được lai lịch của gã nhưng hắn không thể không thừa nhận lực quang minh và hát cám đích thực là mạnh hơn hai hệ b ằ n g thủy một chút nếu như trong hắn băng trường kiếm không tồn tại khí linh thì trong lúc này e là bản thân hắn đã thất bại rồi có điều hai bên tranh đấu không phải chỉ dựa vào một linh binh hắn điểm tính nói các hạ còn bảo vật gì chưa sử dụng không nếu như không đem ra sử dụng thì sợ là không còn cơ hội nữa đâu gã có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm vào doanh thừa phong dường như muốn thăm dò xem hắn có đang v u ô n g lời dọa dẫm hay không được một lúc gã c ư ờ i nhạt nói tiểu tử đây là con đường chết mà ngươi tự tìm đến hắn há to mồm cắn vào cánh tay ngay lập tức máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra rơi xuống lá cờ những giọt máu tươi này trong lớp xương đen phồng lên một cách kỳ dị giống như hấp thụ toàn bộ sức lực của xương đen b i ế người thành một n khổng lồ đen đỏ thân cao đến thân n t cao ba r ư ợ gầm Doanh dị phong tròn mắt, trong đạo thừa chưa chưa gia tròn lòng không công hắn từng cũng từng nghe nhắc đến. Linh đạo thế gia này rộng lớn, kỳ dị quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Người khỏi chút hãi, pháp thật thấy thế thể khổng mắt, gì, g là lồ kỳ có sợ sự đây quả thét lên một tiếng giống như tiếng sét đánh sau đó nó bước lên cứ thế bước vào thế giới thủy vụ hàn băng linh khí mà hàn băng trường kiếm có được trong khu vực này đã lạnh đến đốn người đến cả lực lượng hắc cám nó cũng có thể làm đồng kết nhưng trên thân của người khổng lồ đen đỏ này lại phảng phất một thế lực bảo hộ thần kỳ cứ thế chống lại cái lạnh ghê người ấy bước mạnh về phía trước khí linh trên hàn băng trường kiếm dao động mà trong não doanh thừa phong lại cảm nhận thấy một nộ khí không phục mãnh liệt đến cực điểm đây là tâm tư mà khí linh hiện ra nó phẫn nộ cực độ đối với việc bản thân lại bị đối phương áp bức đến nếu như l à cờ đen đó cũng là một linh khí cường đại thì có lẽ nó sẽ không như vậy nhưng đối phương chỉ là một linh khí của bạch ngân cảnh mà thôi có điều máu tươi rớt xuống lại phát huy được uy năng cực lớn như thế ngược lại khiến nó bị ức chế khiến nó không thể tiếp nhận được doanh thửa phong tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện tay bên kia đã giữ lang vương thuẫn thế nhưng trong giây phút này khí linh của hàn băng trường kiếm lại đột ngột nhảy lên lần đầu tiên nó rời khỏi thanh kiếm trong không trung mở ra một chiếc m i ệ n g nhỏ những sợi thủy vụ hàn khí bay vào trong chỉ v ẹ n vẹn có một lúc nó không ngừng lớn lên sau đó biến thành một người khổng lồ băng tuyết còn cao hơn một bậc so với người khổng lồ đỏ đen doanh t h ừ a phong hẳn là cũng rất đ ố i kinh ngạc nhưng thấy g ã kia đứng đờ đ ấ nhìn h ắ n kêu lên siêu phẩm siêu phẩm đúng là linh khí siêu phẩm chương 438, linh vũ giết địch người tuyết khổng lồ há to miệng từ trong miệng nó phun ra hàn khí lạnh leo t h ấ u xương cơ quả đấm to như thùng rượu hung hăng đập tới ở phía đối diện người khổng lồ màu đỏ thấm rõ ràng nhỏ hơn một chút đồng dạng vườn nắm tay tiến hành đón đỡ ba tiếng đánh long trời lở đất truyền vào t a i hai người chấn động đến mức gần như đánh ngất bọn họ tại chỗ mặc dù bọn họ đều là bạch ngân cảnh cường nhân nhưng nếu chỉ xét về lực lượng bọn họ còn xa mới là đối thủ của hai người khổng lồ này đương nhiên hai người khổng lồ này cũng không thể xem thường khi đối mặt với bọn họ bất kể là doanh thừa phong hay là tên đại h á n kia cũng không thể lấy cứng trọi cứng được mà sẽ dùng đủ loại thủ đoạn phụ trợ làm suy yếu lực lượng của bọn họ cuối cùng đánh tan bọn họ không hẹn mà gặp cả hai vận chân khí che phủ hai bên hai t mắt m của hai người đột nhiên giao nhau giữa không trùng cả hai đều nhìn ra trong mắt đối phương hiện lên sát khí lang liệt doanh t h ừ a phong hừ nhẹ một tiếng hắn sở dĩ thủ hạ lưu t ì n h thật ra là vì muốn bắt sống đối phương sau đó khảo vấn t r a ra lai lịch nhưng lúc này tình thế phát triển đã nằm ngoài dự đoán của hắn nếu bắt sống đối phương khó khăn như vậy vậy cũng đành phải tiến hắn lên đường chân khí trong cơ thể vận chuyển lực lượng tinh thần cũng bắt đầu c h u y ể n đông ngay sau đó đã che kín phía trên hàn băng trường kiếm tuy rằng lúc này khí linh đã rời khỏi trường kiếm doanh thừa phong không thể thi triển đoạn tầng điệp ra bí pháp tầng thứ tư nhưng cho dù là bí pháp tầng thứ ba cũng đồng d ạ n g có được uy năng của vô địch cùng dai theo sau thân hình hắn như điện nhảy về phía trước giống như linh hồ chạy về phía đại hán kia đại hán kia thoáng sửng sốt cho dù hắn nghĩ nắt đầu cũng không hiểu được tính toán của doanh thừa phong lúc này hai người bọn họ đều ở trong lực lượng thủ hộ khác nhau đại hán kia bất kể như thế nào cũng không dám tiến vào thế giới hơi nước bởi vì một khi hắn tiến vào cho dù có hắc khí hộ thể cũng sẽ bị đông cứng thành một tảng băng nhưng đồng dạng như vậy sau khi doanh thừa phong mất đi thủ hộ của khí linh nếu tiến nhập vào trong sương ngủ, như vậy hàn khí màu trắng quanh người hắn cũng không thể chống đỡ sự ăn mòn của lực lượng h ắ c á m chắc hờ hai một lúc này trong đầu đại hán kia không khỏi hiên lên một ý niệm hay là người này điên mất rồi nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn lập tức thay đổi trở nên cực kỳ khó coi ngay khi doanh thừa phong nhảy vào trong màn s ư ơ n g đen trên người của hắn trợn phát ra lực lượng ánh sáng mãnh liệt những lực lượng này là khắc tinh của hát cám dưới quang minh chiếu rọi hắc khí bao quanh thân thể hắn đều phân tán toàn bộ đến lúc này đại hán kia mới nghĩ ra vừa rồi doanh thừa phong đã bày ra lực lượng quang minh chỉ có điều ngay sau đó hắn đã thu liễm lực quang minh đồng thời phóng xuất ra băng thủy chi lực khổng lồ tinh túy vì vậy mới khiến đại hán kia hiểu lầm quang minh lực của doanh thừa phong chỉ dựa vào linh khí trong tay hơn nữa chỉ vẹn vẹn có năng lực nhất thời mà thôi tuy nhiên đại hán kia cũng không phải người thường hắn mánh liệt quát một tiếng đem hát chướng kỳ trên người cắm thẳng xuống mặt đất cổ tay hắn khẽ xoay trường tiên giống như độc mãng lập tức lao về phía doanh thừa phong nếu lực lượng hắc cám không thể ăn mòn đối phương vậy thì dùng vũ lực chiến một trận đi chỉ cần nhìn khuôn mặt non nớt của doanh thừa phong cũng biết thời gian tu luyện của hắn chắc chắn không quá dài dù thế nào cũng không thể so sánh với mình nhưng chuyện khiến hắn kinh ngạc liên tiếp xuất hiện trên người doanh thừa phong đột nhiên dâng lên lực lượng tinh thần khổng lồ sắt khí hung bạo vô cùng tràn ngập trong hư không tuân ra mãnh liệt từng tầng một rơi xuống trên người hắn và thân kiếm lúc này thanh trường kiếm đã mất đi linh khí dường như biến thành một thần binh uy ác vô cùng tản ra k h í tức khiến hắn khó có thể chống đỡ lực lượng tinh thần thuộc tính hung thần sắc mặt của người đàn ông đại biến sắc mặt vốn đã rất khó coi trở nên càng thêm dữ tợn lúc này trong lòng hắn mơ hồ đã có chút hối hận thầm trách bản thân không có việc gì đi t r e o chọc vào người này tuy nhiên lúc này hắn đã không còn đường lui hắn đột nhiên hét lớn một tiếng hắc khí trên người bắt đầu khởi động trường tiên lại múa may tới cực hạn kiên trì tiếp cận kiếm này ẩm kiếm tiên tương giao thân thể doanh thừa phong lui về phía sau mấy bước đại hán kia càng thêm thê thảm trường tiên trong tay hắn đột nhiên đ ứ t gãy nó đã bị kiếm quang ẩn chứa khí tức hung thần vô cùng chém thành vài đoạn trong đôi mắt hắn tràn ngập hung quang đại hán kia tựa hồ bị kích phát hung tính hắn s ờ tay vào ngực phảng phất như muốn lấy ra thứ gì đó nhưng vào lúc này trước mắt hắn bất chợt sáng rực hắn nhìn thấy trường kiếm trong tay doanh thửa phong bất ngờ rời khỏi tay hóa thành một đạo quang long trong hư không dùng một tốc độ không thể tin nổi đi tới trước người hắn sau đó trong đôi mắt hắn in d ấ u một thi thể không đầu đang chậm rãi ngã xuống mặt đất trong thời khắc cuối cùng của sinh mạng hắn rốt cuộc hiểu rõ đồng thời cũng dâng lên một cảm xúc không cam lòng mãnh liệt linh vũ giả tiểu tử này không ngờ là một linh vũ giả cùng giai vô địch nhưng ban đầu khi hắn ra tay lại căn bản không sử dụng linh vũ lực giả chết bắt quạ mình chết quá hoan hổng sau khi ý niệm cuối cùng này hiện lên trong đầu ý niệm tinh thần của hắn lập tức chìm vào vực sâu vô biên không còn tỉnh lại doanh thừa phong thở phào một hơi bản thân cẩn thận quả nhiên không sai lấy sát khí khôn cùng trên chiến trường cổ thêm vào phá linh binh trong tay đối phương thừa dịp s o n g phương lực không đủ đột nhiên đem được đường đường đạt được điều, đại để đề, đối một một trường thần thích tính thật, trinh thần xuất trừng thể thắng trừng trên trời biết xuất thể nhiên hàn băng kiếm làm linh vũ thần binh phóng nhiên dễ dàng lấy được tính mạng người này. Kỳ thật, nếu hắn đường đường chính, chính lấy linh vũ thần binh xuất chiến, phòng cũng cùng. người hán này còn hiện khăn Nếu vấn hắn cũng không ngại phương phen. Chỉ khó hám hại kiếm lợi cuối giải xem làm làm mẹ bí bảo gì. ra, Kỳ quyết lấy lấy vũ vũ vô có có có quả dễ số, sẽ ẩm lại một tiếng nổ truyền đến doanh thừa phong quay đầu nhìn lại Cự người h thời khắc đại hán bỏ mình â n nên n đỏ đại bỏ sậm lập vào tức trở c ứ đơ, giống n h mất một tất hoạt thành tượng đi động, biến cả lực lượng ư n gỗ. g khổng lồ băng tuyết cũng đại phát thần uy hung hăng đập tay lên người nó lập tức đông cứng thân thể nó thành từng tảng băng màu trắng khổng lồ cuối cùng đá một ước biến nó thành vô số mảnh vụn có muốn ngưng tụ thành hình cũng không thể người khổng lồ băng tuyết giơ cao cánh tay ngửa mặt lên trời gầm rú cả người đột nhiên vỡ vụn biến thành một tia sáng bắn về phía trường kiếm ngay sau đó khí linh trở về cảm giác quen thuộc lại sôi trào trong đầu khí linh t i ê u ngạo t r à n h công với doanh thừa phong doanh thừa phong khẽ mỉm cười đưa ra đánh giá rất cao đối với khí linh của hàn băng trường kiếm khiến nó mang theo cảm xúc hài lòng dần dần yên tĩnh trở lại hít một hơi thật sâu trên người hắn đột nhiên phóng xuất ra lực lượng quang minh mãnh liệt mặc dù đại hán kia đã đầu một nơi t h â n một mẻo không thể nào sống lại nhưng uy năng của hát trướng kỳ cũng không kiềm chế mà vẫn phóng thích ra khí tức hát cám nồng đậm linh khí này cực kỳ hùng mạnh mặc dù không phải siêu phẩm linh khí nhưng cũng là một bảo vật hiếm có chỉ có điều dưới áp bách của lực lượng quang minh hùng mạnh do doanh thừa phong phong thích lực hát cám do hát trướng kỳ phát ra lập tức giảm bớt rất nhiều bản năng linh khí hùng mạnh khiến nó ưu tiên lựa chọn tự vệ sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân một lát sau hát trướng kỳ không còn phong thích ra lực lượng hát cám nữa chỉ có điều trên mặt cờ tối đen lại lóe ra lực lượng quỷ dị giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát ra doanh thừa phong khe nhữ mày đây chính là một quả bom không hẹn giờ mình cũng chưa từng tu luyện h ắ c c ám lực muốn bình ổn nó là chuyện không dễ dàng chầm ngâm một lát doanh t h ừ a phong xoay người đi tới chỗ đại hán kia mất mạng người này trước khi chết đã sở tay vào ngực giống như muốn lấy ra vật gì không hỏi cũng biết vật ấy khẳng định là quân bài chưa lật lớn nhất của hắn nhưng đáng tiếc hắn còn chưa kịp thi triển đã bị kiếm bay chặt đầu rồi cẩn thận sờ soạng tìm kiếm trong lòng ngực hắn doanh t h ừ a phong bất giác xứ người trong lòng bàn tay hắn có một túi vải nhỏ trên túi vải lại có những tia linh lực dao động lan tan túi không gian doanh thừa phong kinh hô hắn cũng không xa lạ gì với vật này vì trên người hắn cũng có một món bảo vật cùng loại chỉ có điều số lượng của loại bảo vật này rất ít mặc dù doanh thừa phong biết rằng trên thế giới này khẳng định không chỉ có mình hắn có túi không gian nhưng từ trước tới nay ngoại trừ miếng ngọc bài trên người văn tinh đây là lần thứ hai hắn thấy có người mang theo trang bị không gian mặc kệ trong chiếc túi không gian này chứa cái gì chỉ tính giá trị của nó đã vô cùng đáng giá rồi cười ha h a doanh thửa phong phong xuất ra lực lượng tinh thần quay quanh chiếc túi không gian một vòng không khỏi thầm than một tiếng túi không gian này đã nhận chủ thành công cũng không phải thứ hắn có thể mở ra đương nhiên hắn có thể thi triển công phu mài nước dần dần xóa đi dấu vết tinh thần trên túi không gian và khảm nhập dấu vết tinh thần của mình để vật ấy thuộc về mình nhưng đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều mà cần có thời gian không chút khách khi cất túi không gian vào trong lòng doanh thừa phong lại tiếp tục tìm tòi áo giáp và một ít vật phẩm trang sức trên người đại hán này đều là loại tốt nhưng đáng tiếc cơ bản đều là vật có thuộc tính hát cám không có hỗ trợ lớn đối với doanh thừa phong nhưng doanh thừa phong cũng không bắt bẻ vơ vét tất cả những thứ có thể cần dùng đến sau đó c o n ngón tay búng ra một ngọn lửa bùng lên trên thi thể người này nhấn chìm hắn vào trong biển lửa doanh thừa phong khẽ gật đầu mũi chân đặt trên đầu người kia muốn đá nó vào trong ngọn lửa nhưng đúng lúc này ánh mắt hắn lại đột nhiên chăm chú dừng lại ở đầu mi tâm trong đôi mắt hắn hiên lên vẻ kinh ngạc tâm niệm thay đổi rất nhanh lấy từ trong túi không gian ra một vật đây là một mặt ngọc thạch là phong linh thạch cao dai nhất đặt linh thạch kề sát mi tâm của cái đầu doanh t h ử phong đột nhiên phong thích tinh thần lực uy áp vô cùng vô tận như thể thái sơn áp đỉnh nghiền ép tới trong hư không đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng kêu bi thương giống như gào khóc thảm thiết trong thanh âm tràn đầy oán độc và không cam l ò n g nhưng dần dần tất cả cảm xúc trong thanh âm đều biến mất cuối cùng biến trong h h khó thích, à n lượng nồng một đậm t loại lực giải ố n v à t r o phong linh thế ạ thạch loại c Chương chậm cầm cảm được lực h phẩm lò luyện đan. Doanh thử phong cầm phong linh thần phong h lượng luyện đan lên, ứng đang lớn bên trong. Trong 439 Siêu rãi một lò t kỳ bị giới linh đạo loại sức mạnh này được gọi là linh hồn lực chính là một lực lượng trong thời khắc sinh vật tuyệt vọng và phẫn nộ nhất khi bị địch nhân giết chết bởi vì quá không cam l ò n g ngưng tụ m à thành nói như vậy loại sức mạnh này tràn đầy cảm xúc tiêu cực cũng không phải thứ người bình thường có thể tiếp xúc nhưng doanh thửa phong thì khác chút trùng kích này đối với hắn mà nói giống như do xuân phả vào mặt căn bản không thể gây cho hắn bất cứ ảnh hưởng gì trong tinh thần lực của hắn ẩn chứa hung sát khí to lớn hơn khi đối phó với một chút cảm xúc tiêu cực này hoàn toàn có thể nghiền ép để áp đảo hoàn toàn lúc này cảm thụ được trong phong ấn thạch truyền tới từng luồng lực trùng kích dũng mãnh hắn hừ lạnh một tiếng lực lượng tinh thần lại một lần nữa bạo phát gần như cùng lúc đó không gian quanh thân thể hắn cũng phát ra từng tiếng gầm rú mơ hồ luôn lực lượng mãnh liệt nhất tràn ngập trên cổ chiến trường chính là hung thần lực luôn lực lượng này rất ít có khả năng bị người ta lợi dụng hơn nữa vì có vô số người tiến vào nơi này tiến hành thí luyện chí ít bạch ngân cảnh cường nhân ngã xuống chỗ nào cũng có cho nên sau vô số năm lắng đ ọ n g hung sát khí trong cổ chiến trường chẳng những không yếu bớt ngược lại còn mãnh liệt hơn khi doanh thừa phong chủ động phát động lực lượng tinh thần tấn công đại lượng hung sát khí lập tức được thêm vào khiến uy năng tinh thần lực của hắn tăng lên gấp bội trong n g á y mắt ẩm trong thế giới tinh thần vang lên một tiếng nổ long trời lở đất theo sau đủ loại cảm xúc không cam lòng trong phong ấn thạch lập tức biến mất một con kiến bất kể nó không cam lòng cỡ nào nhưng khi đối mặt với một con voi cũng phải bất lực chắc hờ hai một sau khi chịu tấn công bởi lực lượng tinh thần của doanh thừa phong một đám lực lượng linh hồn trong phong ấn thạch lập tức yên tĩnh trở lại các loại khí tức cuồng bạo hoàn toàn tiêu tan biến thành một hồn phách lực có thể được sử dụng doanh t h ừ a phong lẳng lặng nhìn phong ấ n thạch nhưng trong lòng hắn lại không thoải mái hóa ra hồn phách lực cũng không chỉ xuất hiện ở linh thú hùng mạnh khi nhân loại rơi vào trạng thái tử vong cực đoan nào đó đồng dạng sẽ sản sinh ra loại lực lượng cấp bậc này hơn nữa nếu chỉ nói về cường độ của lực lượng hồn phách lực vốn có của nhân loại dường như còn hùng mạnh hơn một chút nhìn hát chướng kỳ cắm trên mặt đất lại nhìn phong ấ n thạch trong tay doanh t h ừ a phong mơ hồ có một loại cảm giác nếu để hai loại này tương dung như vậy có khả năng rất lớn sẽ rèn ra một linh khí bạch ngân cấp siêu phẩm hệ hát cám chỉ có điều linh khí này ác độc như vậy khống chế trong tay khẳng định cần tới bí pháp tương ứng cho nên doanh thừa phong cũng không tính động thủ hắn mở chiếc túi không gian cất phong ấn thạch vào bên trong hắn tiến lên một bước khi đang định cầm c á n cờ trên người t r ợ t phát l ệ n h tất cả động tác nhất thời dừng lại hai mắt hắn sáng ngời nhìn hát c h ứ n g kỳ chiếc đầu lâu hát khí t h e o trên cờ xí bắt đầu khởi động đặc biệt trong hốc mắt trống rỗng lại mơ hồ lóe lên một đoàn lửa khói màu đen chuyến ra địch lý nhẹ nhẹ về phía h ắ n doanh t h ừ a phong k h ẽ nhữ mày trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ lẽ nào vật này đã sinh ra khí linh phóng xuất lực lượng tinh thần một lát sau hắn bật cười khanh khách có lẽ bởi vì hấp thu máu huyết của đại hán kia cộng thêm khi chiến đấu người này đột nhiên bỏ mạng không thể thu hồi tinh khí cho nên mặt đại kỳ này dung hợp máu huyết có khả năng thăng tiến trí tuệ nhưng điều này cũng chỉ có thể mà thôi hơn nữa khả năng còn chưa đến một phần vạn nếu như không có những biến cố khác vậy thì sau mấy ngày lực lượng do đám máu huyết này ngưng tụ sẽ hoàn toàn tiêu tan mặt đại kỳ này cũng sẽ khôi phục lại bình thường chỉ có điều hiện tại vật này thật ra là một phiền phức sau khi cảm nhận được địch ý của nó đối với mình doanh thừa phong cũng không muốn t r e o chọc thêm nữa do dự một lát doanh thừa phong lấy từ trong túi không gian ra bá vương thương thanh thần binh cấp hoàng kim này vừa mới được lấy ra khí tức xung quanh lập tức xảy ra biến đổi tinh tế hung sát khí vô cùng vô tận tự bắt đầu khởi động tựa hồ cũng muốn tiến nhập vào trong bá vương thương khí linh của bá vương thương lại nổi lên lóe ra bóng người nhỏ bé tỏa ra hảo quang kim sắc vòng quanh doanh thừa phong giống như đang oán giận hắn vì sao không phóng suất mình ra trong trường hợp này khí linh của bá vương thương tuyệt đối là tồn tại vô địch nếu doanh thừa phong sử dụng nó đối địch với vị đại hàn kia cam đoan có thể dễ dàng một kích tất sát mỉm cười nhẹ nhàng doanh thừa phong k h ẽ c h â n an một chút chậm rãi điểm trường thương lên trên cột cờ lập tức một luồng khí tức hùng bá độc nhất vô nhị tuân ra mãnh liệt giống như bẻ gãy nghiền nát s ô n g vào trong hát chướng kỳ tấn công tất cả địch lý và ý thức chống cự tán loạn cuối cùng biến mất đây là h uy năng của bá vương thương đừng nói đối mặt là một linh khí hát cám bạch nâng cấp cho dù đối mặt là linh khí cùng dai trong cổ chiến trường hắn cũng tuyệt đối là tồn tại không có sức mạnh nào địch nổi doanh thừa phong cờ ư i ha hả đặt hai linh khí vào với nhau hát chướng kỳ lập tức trở nên ngoan ngoãn không còn phát ra bất cứ dấu hiệu đối địch nào nữa mặc dù làm như vậy ít nhiều sẽ tạo thành một chút tổn thương đối với linh tính của hát chướng kỳ nhưng khí linh của bá vương thương chính là làm việc như vậy hống hách tuyệt luân lấy lực đệ người không để cho đối phương chút cơ hội thở dốc chỉ cần dưới uy áp của bá vương thương chỉ có thể túi đầu nghe theo nghe lệnh làm việc hoàn toàn không có khả năng thứ hai túi không gian run lên thu tất cả vào bên trong doanh t h ừ a phong thoáng chần chờ thân hình hắn nón lên tiến nhập vào trong di tích âm m ư khủng bố này mới vừa tiến vào bên trong hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ âm hàn quấn quanh mà đến luồng khí tức này có khắp mọi nơi tràn ngập toàn bộ di tích di tích cổ gần như sụp đổ hoàn toàn này rất rộng hiện giờ nơi hắn đi vào chỉ là một gian phòng trong đó mà thôi trong phòng còn có cửa lớn thông đến các nơi đã bị tàn phá tuy nhiên toàn bộ di tích trống rỗng không có bất cứ nhân ả n h nào chuyện này cũng không có gì kỳ quái sau khi trải qua vô số lần thăm dò những thứ có chút giá trị đã sớm bị người ta lấy sạch rồi làm sao còn đặt ở đây chờ hắn đến lấy trong đầu chợ thiên lên một ý niệm doanh thừa phong rút hàn băng trường kiếm ra điểm về hướng vách tường bên trái đinh một tiếng nổ vang lên trường kiếm bắn ngược trở về doanh thừa phong định thần nhìn lại không khỏi hít một hơi lạnh vách tường bị mũi kiếm điểm t r ú n g hoàn toàn không tổn hao gì ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại hồi tường lại cuộc chiến vừa rồi bên ngoài di tích của hai người khổng lồ chưa nói đến lực lượng hắc cám và hàn băng lực của bọn chúng hùng mạnh đến cỡ nào chỉ nói về lực lượng của bọn chúng cũng đã không như bình thường rồi nhưng bọn chúng rằng co hồi lâu thân thể và di tích bên ngoài cũng va chạm nhưng vẫn không có cách nào làm rơi một hòn đá bên ngoài di tích trình độ chắc chắn của di tích này thật sự không thể tưởng tượng doanh t h ừ a phong thậm chí có một dự cảm cho dù là hoàng kim cảnh thậm chí là tử kim cảnh cường nhân toàn lực oanh kích chỉ sợ cũng chưa chắc làm cho di tích có chút thương tổn nhưng một ý niệm khiến người ta sợ hãi hơn trợ thiện lên trong đầu hắn những kiến trúc này rút cuộc là do ai tạo thành và người như thế nào mới có thể phá hủy được nó nhân vật như vậy có thể xem là con người sao hắn lắc đầu xóa bỏ ý niệm khủng khiếp này trong đầu doanh thừa phong biết rằng bản thân hắn hiện giờ căn bản không thể tiếp xúc đến loại trình độ này hắn đảo mắt nhìn xung quanh rốt cuộc xác định được phương hướng tiến vào một cánh cửa ở đây đặt một lò luyện đan tuy nhiên ngọn lửa thiêu đốt dưới lò luyện đan cũng không phải ngọn lửa bình thường mà là ma chơi tràn đầy âm trầm quỷ dị nhìn ngọn lửa ma chơi lúc hiện lúc tắt này hai hàng lông mày của doanh thừa phong khẽ nhét lên đây có lẽ là một loại phương pháp luyện chế đan dược đặc thù trong lực lượng hát cám nhưng đáng tiếc là hắn lại không biết tuy nhiên sau khi nhìn thấy màn này hắn đã minh bạch mọi chuyện trước đó vị đại hán kia mượn hoàn cảnh yên lặng ở đây luyện chế đan dược nhưng bị tiếng thét của mình kinh động có lẽ là xúc phạm đến kiêng kỵ gì đó của hắn hoặc hắn tâm huyết dâng trào cho nên mới rời khỏi đây nhưng không ngờ sau khi hắn rời đi cũng không trở về nữa đ ù n g đ ù n g đ ù n g đột nhiên ma chơi phía dưới lò luyện đan phát ra âm thanh giống như tiếng tháo doanh thửa phong ngưng thần nhìn lại đồng thời cầm lang vương thuẫn và hàn băng trường kiếm trong tay tuy rằng hắn đã nhìn ra lò đan dược này khẳng định không như bình thường nhưng cũng không cho rằng nó có thể rèn chế thành công sau khi mất đi khống chế của luyện đan sư cho dù thuận buồm xuôi gió nhưng vào thời điểm thu đan cuối cùng mười phần chắc chín sẽ nổ lò nếu hắn không phải có niềm tin mãnh liệt với lang vương thuẫn đồng thời muốn tận mắt nhìn thấy cách luyện chế linh đan h ắ cám không thì lúc này hắn đã sớm quay đầu bỏ trốn rồi chỉ có điều khiến doanh thừa phong cảm thấy không thể tin nổi là trong tiếng ken ken kia lò luyện đan cũng không nổ tung ngược lại toàn thân hiện ra một màu hồng sáng bóng màu sáng bóng này chậm rãi ngưng tụ thành hình bất ngờ nổi len một bóng người nho nhỏ ở bên ngoài lò luyện đan đạo nhân ảnh hư hảo giống như có thể tiêu tan bất cứ lúc nào nhưng trong ánh lửa ma chơi lấp lánh nó lại là tồn tại rất chắc chắn bóng người giơ tay nhẹ nhàng vung vẩy giữa bóng người này và lò luyện đan có một loại liên hệ vô cùng huyền diệu khó mà giải thích theo động tác của nó đỉnh lò luyện đan từ từ mở ra một mùi dược liệu nồng đậm bay ra ngay sau đó từng viên đan dược từ trong bay lên hóa thành một đạo sao băng theo trình tự bay vào một bình ngọc bên cạnh lò luyện đan khoảng chừng có hơn m ộ ư ơ i hai viên đan dược mỗi một viên đều phóng thích ra mùi thơm mê người mặc dù đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ quỷ dị nhưng khi thấy mùi dược liệu này doanh thừa phong vẫn có một loại kích động thèm chảy nước miếng tâm niệm trong đầu hắn xoay chuyển rất nhanh nhưng cũng không thể nhận ra lai lịch của loại đan dược này tuy nhiên đây là việc quan trọng chuyện chân chính khiến hắn kinh hại không hiểu vẫn là lò luyện đan này không ngờ dưới tình huống không có người khống chế nó vẫn có thể tự thu đan hơn nữa còn làm rất thành công hít một hơi thật sâu doanh thừa phong nói rõ ràng từng chữ siêu phẩm chương 440. cơ duyên lúc này nhân ảnh trên lò luyện đan dường như mới phát hiện ra tồn tại của doanh thừa phong đầu nó xoay tròn lập tức bạo liệt mà ra hóa thành điểm điểm tinh quang trốn vào trong lò đan nếu không phải lúc trước doanh thừa phong tận mắt nhìn thấy màn kia tuyệt đối sẽ không tin tưởng lò luyện đan này là bảo vật có khí linh có một không hai nói chung trong linh khí thứ có thể sản sinh ra khí linh phần lớn là linh binh hoặc là linh khí có tính phòng ngự bởi vì hai loại linh khí này quanh năm chém giết có khả năng gặp được cơ duyên đặc thù rất lớn nhưng những linh khí mang tính đặc thù lại hoàn toàn bất đồng chúng có cơ hội sử dụng ít hơn cho dù sử dụng cũng rất bình thường dưới tình huống thiếu kích thích và va chạm muốn đột phá gông cùng xiềng xích của chính mình khí linh thành công không thể nghi ngờ là khó khăn hơn linh binh và linh khí mang tính phòng ngự rất nhiều những lò luyện có thể hiệp trợ linh sư tiến hành luyện chế đan dược hoặc là rèn linh khí thật sự rất quý báu nếu thứ này may mắn sản sinh ra khí linh tuyệt đối là bảo vật vô giá một khi tin tức lộ ra ngoài tất nhiên sẽ khiến cho vô số cường nhân muốn tranh đoạt cho nên doanh thừa phong cũng không rằng một vị bạch ngân cảnh cường nhân có thể có được trọng bảo như vậy tâm niệm thay đổi rất nhanh lực lượng tinh thần lập tức xuyên thấu qua đồ trang sức phóng xuất ra ngoài nếu nơi này có lò luyện đan cấp bậc siêu phẩm sao có thể chỉ có một vị bạch ngân cảnh cường nhân đóng ở đây nhưng sau một lát doanh thừa phong than dài một tiếng trong vòng trăm trượng xung quanh hắn quả thật không phát hiện ra dấu hiệu của bất cứ sinh vật nào tuy nhiên hắn vẫn có chút không yên lòng ý niệm tinh thần liền tiến hành kết nối với khí linh trong đầu ngay sau đó trong lang vương thuẫn lập tức bắn ra mấy đạo hào quang những hào quang này vừa mới rơi xuống đất lập tức hóa thành từng con sói quang ảnh đây là năng lực lang vương thuẫn đã tiến hóa sau khi cắn nuốt quả cầu có lai lịch khó lường kia khi tất cả hào quang ngưng tụ lại một chỗ có thể cô động ra một hung sói rất lớn hiệp trợ doanh thừa phong tác chiến còn khi hào quang phân tán lại có thể hóa thân thành mười con sói tiến hành trinh t h á m và cảnh giới chắc hờ hai một hắn nhẹ nhàng vung tay lên đám sói con lập tức tản ra có con gác mây thông đạo cửa chính có con rời khỏi di tích ẩn nút bên ngoài quan sát sau khi bọn chúng tản ra lập tức hợp thành một mạng lưới lớn có mặt khắp nơi bất kể là sinh linh gì muốn tới gần doanh thừa phong lúc này cũng đừng mơ tưởng giấu giếm được thai mắt của bọn chúng hơn nữa trong bọn chúng có một loại liên hệ thần diệu bất luận con sói nào bị công kích bọn chúng đều sẽ lập tức biết được đồng thời cũng có thể báo cho doanh thừa phong kịp phản ứng làm xong tất cả doanh thừa phong mới thở phào nhẹ nhõm thật sự tin tưởng không có hoàng kim cảnh cường nhân nào dình m ò xung quanh bởi vì đám sói con này có dự cả m nguy cơ xuất sắc hơn hắn nếu ngay cả bọn chúng cũng không phát hiện vậy đương nhiên không gặp nguy hiểm rồi tiến lên một bước doanh thừa phong lượn quanh lò luyện đan một vòng mặc dù trên mặt đất còn có một bình ngọc bên trong đựng mười hai viên đan dược không biết tên nhưng tâm tư của doanh thừa phong chủ yếu vẫn đặt ở lò luyện đan hắn biết rõ nếu có thể thu dụng lò luyện đan này cho mình sử dụng như vậy muốn có bao nhiêu đan dược sẽ có bấy nhiêu lực lượng tinh thần chậm rãi phóng xuất ra nhẹ nhàng rơi xuống lò luyện đan nhưng s ắ c mặt hắn nháy mắt thay đổi bởi vì hắn đột ngột phát hiện tinh thần lực của mình lại bị một loại lực lượng thần kỳ bắn ngược trở về bên ngoài lò luyện đan này dường như có một lớp lá chắn đặc biệt có thể ngăn cản lực lượng tinh thần thăm dò tuy nhiên luồng lực lượng này cũng chỉ ngăn cản mà thôi chứ không cắn nuốt và phản kích điều này làm cho doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc nếu khí linh của lò luyện đan đã nhận chủ như vậy sau khi đại hán kia bỏ mình hoặc l à tiến vào thời kỳ ủ bệnh giống như ngủ đông hoặc l à cực kỳ bài xích và chán ghét lực tinh thần của mình nhưng hắn căn bản không cảm ứng được hai loại phản ứng này từ t â m chắn bên ngoài lò luyện đan trong lòng hắn không khỏi toát ra một ý niệm tương đương quỷ dị đại hán kia không thể vụng về như vậy trước khi bày ra một khí linh có một không hai ở đây lại không để cho nó nhận chủ điều này thật sự không thể tin nổi trong mắt quay tít một vòng doanh thừa phong mở túi không gian lấy bá vương thương ra sau khi thanh hung khí tuyệt thế cấp hoàng kim này xuất hiện trong phòng một luồng khí tức hùng bá lập tức tràn ngập đến khí linh cấp hoàng kim vốn có uy áp vô hạn mà bá vương thương lại là thứ nổi bật trong đó hơn nữa nó có thể tự hấp thu khí tức hung bạo quanh mình đồng thời phóng thích hung uy của mình vô cùng nhuẩn nhuyễn trong loại hoàn cảnh đặc thù như cổ chiến trường uy năng của bá vương thương thậm chí còn không ở dưới linh binh tử kim cấp bình thường quả nhiên khi uy năng của bá vương thương tràn ngập gian phòng l á chắn xung quanh lò luyện đan lập tức giao động một đám khí tức mờ nhạt gần như lúc có lúc không phóng thích ra ngoài trong luồng khí tức này thậm chí có một hương vị biểu đạt thần p h ụ doanh t h ừ a phong vui mừng quá đỗi nhẹ nhàng vô lên thân thương trong thế giới khí linh quả nhiên là đẳng cấp nghiêm ngặt lò luyện đan này không phải linh m i n h cũng không phải linh khí có tính phòng ngự nhưng sau khi cảm nhận được uy áp của bá vương thương nó vẫn hoàn toàn khuất phục một đám lực lượng tinh thần lại được phóng thích ra ngoài thăm dò khí tức của bá vương thương lò luyện đan bắt đầu chậm rãi phát sáng một bóng người nho nhỏ nơm nớp lo sợ hiện ra khí linh của bá vương thương hàn băng trường kiếm và lang vương t h u ậ n vốn bất đồng tên tiểu tử này rõ ràng nhát gan e sợ rất nhiều thân hình nó lắc lư giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung bỏ chạy trở về doanh thừa phong không kìm nổi bật cười nhưng cũng không chỉ trích khí linh của lò luyện đan đương nhiên không thể đánh đồng với khí linh của linh binh mang tính phòng ngự rồi nếu khí linh của bá vương thương khiếp nhược như vậy doanh thừa phong tuyệt đối sẽ nhẫn tâm đem đánh tan cũng sẽ không tiếp nhận nhưng trên thế giới này phỏng chừng không có ai có thể khiến khí linh của lò luyện đan ra ngoài tác chiến cho nên cho dù nó có yếu đuối cũng sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của nó lực lượng tinh thần chậm rãi thăm dò trước dùng thái độ cẩn thận nhất tiếp xúc với nó mặc dù không có bất cứ giao lưu lời nói nào nhưng tất cả mọi thứ phát sinh trong thế giới tinh thần cũng không cần dùng ngôn ngữ một lát sau doanh thừa phong rốt cục bừng tỉnh đại ngộ tên đại hán kia chẳng qua chỉ là một bạch ngân cảnh cường nhân mà thôi với thực lực của hắn Căn có được trọng bào như vậy. Còn sư môn của hắn cho dù có cường đại, hậu đài sau lưng hắn cho dù có ngu ngốc, cũng không thể giao lò luyện siêu phẩm này cho bản không trọng như môn hắn lưng hắn ngu không luyện này hắn. bào thể hậu thể phẩm giao đại, đài sư vậy. lò sau siêu dù dù tuy nhiên nếu bản thân hắn trong lúc vô tình phát hiện ra lò luyện đan này thì mọi chuyện có thể giải thích rõ ràng trong một di tích như cổ chiến trường lò luyện đan này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm nhưng lực lượng thủ vệ di tích này vô cùng cường đại mặc dù trải qua thời gian ăn mòn từ từ suy yếu nhưng vẫn không có người nào có thể phá tên đại hán kia dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập vào trung tâm di tích và đem lò luyện đan này ra ngoài sau khi nhìn thấy trọng bảo như vậy hắn đương nhiên mở cờ trong bụng hơn nữa vụn trộm dầu diếm cũng không thông báo cho môn phái và b ể trên trong môn đây cũng là lẽ thưởng tình của con người nếu rơi vào trường hợp như vậy doanh thừa phong cũng không cho rằng mình sẽ để lộ tin tức này ra ngoài bởi vì một khi có người biết được trong tay hắn có thần vật như vậy kết quả sau cùng nhất định là vật mất người v o n g tuyệt đối không có loại khả năng thứ hai trong mấy tháng sau đó đại hán kia dựa theo phương thuốc khí linh lò luyện đan cung cấp thu thập đủ tài liệu đồng thời tìm một địa điểm đặc biệt tiến hành luyện chế đan dược trong lúc này hắn cũng từng nhiều lần muốn hàng phục khí linh lò luyện đan nhưng đ á n g tiếc là khí linh lò luyện đan tuy rằng yếu đuối nhưng xung quanh lò luyện đan lại có lực lượng thần bí nào đó thủ hộ đại hán kia lại không dám thương tổn tới bản thân lò luyện đan căn bản không có cách nào làm cho khí linh nhận chủ cũng may khí linh lò luyện đan có hỏi là đáp cũng không kháng cự yêu cầu của hắn nguyện ý luyện chế linh đan cho hắn vì vậy hắn cũng qua loa cho xong chuyện đương nhiên sau khi đẳng cấp của hắn thăng tiến hắn có bỏ qua khí linh lò luyện đan hay không thì không ai có thể biết được sau khi biết được những tin tức này trong lòng doanh thừa phong thật sự vui mừng tên đại hán kia có cơ duyên thiên đại như vậy nhưng cuối cùng vì ra tay ngăn trở mình mà gặp vận rủi còn trọng bảo lò luyện đan này lại rơi vào trong tay mình hắn trầm ngâm một lát tiếp tục phóng thích lực lượng tinh thần truyền ra một số tin tức muốn để khí linh lò luyện đan nhận chủ khí linh gầy yếu kia cũng không có bất kỳ phản kháng nào tựa hồ cũng không bài xích đối với việc nhận chủ nhưng vào lúc này phía trên lò luyện đan cũng phát sáng một luồng lực lượng nào đó tuân ra bán ngược tinh thần lực của hắn trở về luồng lực lượng này dưới uy áp khí linh của b á vương thương vốn ngủ yên bất động nhưng khi doanh thừa phong muốn thu phục khí linh lò luyện đan lại nhảy ra phá hư doanh thừa phong tức giận hư một tiếng khí linh b á vương thương lại phẫn nộ yên cuồng nó là vương giả trong thương một khi phóng thích uy áp làm sao có thể cho phép bị khiêu khích dưới luồng uy áp khổng lồ nhất thời cuồn cuộn tựa hồ muốn nghiền nát đối phương thành phấn nhưng s ắ c mặt doanh thừa phong t r ợ t biến đổi vội vàng trấn an kêu khí linh bà vương thương khôi phục bình tĩnh bởi vì hắn đột nhiên phát hiện dưới uy áp khí linh của bà vương thương toàn bộ lò luyện đan dường như có nguy cơ tan giã nếu lò luyện đan này tan giã như vậy khí linh này đương nhiên cũng hóa thành hư hảo tên đại hán kia không dám mạo hiểm doanh thừa phong đồng dạng cũng không dám sơ soạng cái mũi hắn cười khổ một tiếng rốt cục có chút hiểu ra cảm giác bất đắc di của vị đại hán không may kia tên kia cũng không phải không muốn khí linh lò luyện đan nhận chủ mà là bất lực thôi chỉ có điều hiện giờ lò luyện đan này rơi vào trong tay mình phiền thoái cực lớn này lại khiến hắn nhức đầu lắc lắc đầu ánh mắt doanh thừa phong ngưng tụ rốt cục rơi xuống trên bình ngọc kia một đám thần nghiệm được truyền ra sau khi trao đổi với khí linh lò luyện đan doanh thừa phong lập tức minh bạch danh sưng và diệu dụng của những đan d ư ờ n này đây là một loại đan dược thần kỳ tên là ngưng thần đan sau khi nuốt viên đan dược này là có thể khiến lực tinh thần của người dùng đạt được tăng trưởng hơn nữa có trợ giúp cực lớn đối với ý chí kiên định hai mắt doanh thừa phong lập tức phát sáng khoe miệng lại hiện ra vẻ vui mừng khó có thể che giấu ngưng thần đan không ngờ là đan dược có liên quan đến lực tinh thần hơn nữa còn có thần hiệu như vậy lần này hắn thật sự kiếm được món lời lớn rồi chương 441, ngưng thần đan đan dược là một bộ phận không thể thiếu trong thế giới linh đạo luyện đan sư cũng là người cực kỳ được mọi người tôn kính trong tất cả linh sư hiểu biết của doanh thừa phong đối với đan đạo tuy rằng không nhiều lắm nhưng dù gì hắn cũng là một vị linh sư lại được võ lao và đám người phong hướng dạy bảo vì vậy cũng có hiểu biết hệ thống về linh đạo cho nên hắn biết rất rõ một việc trong đan dược những thứ có thể nâng cao chân khí tu vi cũng đã xem như chân phẩm cực kỳ hiếm có đặc biệt là những đan dược có thể cho bạch ngân cảnh cường nhân sử dụng để những cường nhân này có thể dựa vào đó nâng cao chân khí thì lại càng quý giá tuy nhiên nếu là đan dược có thể nâng cao lực lượng tinh thần thì giá trị to lớn của nó sẽ hơn xa những thứ khác tuyên dương đan chỉ có thể nâng cao chân khí tu vi cho cường nhân dưới bạch ngân cảnh nhưng mỗi một viên đan dược như vậy đều có thể đổi được một bộ trang bị võ sư cấp h ấ t thiết bình thường mặc dù trong những trang bị này không thể có lực lượng bi văn nhưng giá cả của nó cũng đã cực kỳ kinh người rồi nhưng nếu so sánh tuyên dương đan và mười hai viên ngưng thần đan trong bình ngọc lúc này thì chẳng khác nào như kiến g ặ p voi hoàn toàn không có khả năng so sánh bất cứ một viên ngưng thần đan nào ở đây đều có thể đổi được ít nhất ba mươi viên tuyên dương đan trở lên bởi vì vật ấy không chỉ có thể làm cho tu vi tinh thần của linh sư thăng tiến mà chủ yếu hơn là nó còn có tác dụng rèn luyện ý chí nghị lực thần kỳ cho người dùng chuẩn cua tui nét đan dược là thứ rất tốt dùng một viên đan dược có thể làm cho người dùng b ấ t đi mấy ngày thậm chí là mười mấy ngày thậm chí là mấy năm khổ tu càng là đan dược quý giá hiệu lực càng hùng mạnh trợ giúp đối với người dùng cũng càng lớn nhưng sau khi dùng những đan dược này lại có một khuyết điểm không cách nào tránh khỏi chính là ý chí và nghị lực của người dùng sẽ hạ xuống rất thấp tác dụng của đan dược chính là một bước lên trời có thể làm cho người dùng trong thời gian cực ngắn không cần tu luyện mà đạt tới cảnh giới cao hơn thân vật như vậy ngẫu nhiên n u ố t một hai viên thì không sao nhưng nếu dùng trong thời gian dài khó tránh khỏi làm cho người dùng sinh ra tâm tư lời nhác thậm chí sẽ làm cho tinh thần và nghị lực suy nhược đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cường nhân khi nuốt đan dược đều có sự băn khoăn và hạn chế nhưng loại ngưng thần đan này lại có dược hiệu nâng cao ý chí thần kỳ nếu để thế nhân biết được như vậy đừng nói là linh sư cho dù là người luyện võ cũng sẽ ấp đủ ước mơ có được chắc hờ hai một hít sâu một hơi doanh t h ừ a phong thu hồi bình ngọc trên mặt đất không chút khách khi đút vào bên trong túi không gian nếu đại hán kia đã chết rồi những gì hắn lưu lại đương nhiên sẽ thuộc về mình bảo vật chân quý như vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua xoay chuyển ánh mắt ý niệm tinh thần của doanh thừa phong lại một lần nữa truyền đến lò luyện đan đồng thời tiến hành kết nối với khí linh kia sau đó hắn khẽ nhớ mày lò luyện đan này cũng không biết là sản phẩm của niên đại nào dựa theo thuyết pháp của nó ban đầu nó cũng không phải là thần vật siêu phẩm mà là một lò luyện đan bình thường chỉ có điều sau khi di tích sụp đổ nó bị chôn sâu trong căn phòng bí mật vì cơ duyên xảo hợp không ngờ vào lúc ngông lung đã sản sinh ra linh trí chí. cũng chính vì vậy cho nên nó cũng không phải hung linh được sinh ra từ trong chém giết kịch liệt bản tính nhát gan một chút cũng không có gì lạ tuy nhiên bên trong khí linh lò luyện đan này lại ghi nhớ một số phương thuốc luyện đan ngay cả nó cũng không rõ tại sao mình lại nhớ rõ mấy thứ này dường như khi ở viễn cổ chủ nhân của nó đã dùng nó luyện chế ra rất nhiều đan dược cùng loại cho nên mới kêu khí linh nó ghi lại những phương thuốc này cực kỳ quý báu mỗi một phương thuốc đều có thể nói là vạn kim khó cầu doanh thừa phong có thể khẳng định chỉ cần hắn tiết lộ ra một cái lập tức sẽ d â y lên một trận gió tanh mưa máu những đan dược này đều có d i ệ u dụng vô cùng thần kỳ nhưng sau khi giao lưu doanh thừa phong lại bi ai phát hiện những nguyên liệu mà khí linh lò luyện đan miêu tả có hơn phân nửa hắn hoàn toàn không biết gì cả thứ duy nhất có thể làm cho hắn miễn cưỡng nhận ra tất cả nguyên liệu đồng thời luyện chế thành công trước đó là ngưng thần đan hắn nhìn kỹ lại lần nữa mặc dù nguyên liệu phía trên có chút giá trị nhưng còn xa mới tới trình độ quý hiếm chỉ cần hắn dụng tâm thu thập và mượn dùng lực của tông môn khẳng định có thể thu hoạch trong thời gian ngắn đương nhiên chỉ có nguyên liệu vẫn là chưa đủ linh sư luyện đan có rất nhiều cấm kỵ và thủ pháp đặc thù giống như hắn rèn linh khí nếu không có đủ kinh nghiệm và thủ đoạn sẽ rất khó có thành cứu nếu thu thập đủ toàn bộ nguyên liệu kêu doanh thừa phong luyện chế vậy thì mười phần chắc chín sẽ trở thành một mảnh phế liệu nhưng nếu giao cho khí linh lò luyện đan luyện chế tình huống sẽ hoàn toàn thay đổi 10 phần chắc 10 sẽ trở thành một lò tinh phẩm linh đan tâm niệm vừa chuyển doanh thừa phong lục lọi trong túi không gian lấy ra một con tiểu ngọc mã giống như l ú c trông rất sống động khi con tiểu ngọc mã này vừa được lấy ra phía trên lò luyện đan lại là xương khói lợn lờ khí linh nhút nhát kia bất ngờ chủ động xuất hiện một luồng ý niệm mãnh liệt phải lấy bằng được tiểu ngọc mã kia từ trên người khí linh chuyển đến doanh thừa phong khẽ mịp cười phảng phất như lầu bầu nói vật ấy chính là ngọc linh chi kỳ diệu vô hạn nếu bỏ vào trong lò lúc luyện chế đan dược sẽ có khả năng nâng cao phẩm chất đan dược rất lớn thậm chí còn sẽ xuất hiện linh dược biến lĩnh dị hai hắn dung đùi đắc ý nói tiếp thật là đáng tiếc tại hạ không biết luyện chế đan dược làm thế nào xử lý được vật ấy chứ lập tức trên người khí linh lò luyện đan lại truyền đến tín hiệu mãnh liệt hơn mấy lần tuy rằng song phương không thể dùng ngôn ngữ để kết nối nhưng lúc này khi doanh thừa phong tiếp nhận tín hiệu mà nó truyền đến lại phảng phất như nhìn thấy một tên tiểu nhân c ũ n g đúng đang toàn lực lấy lòng loại cảm giác này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc ánh mắt ngưng lại doanh thừa phong nói nếu ngươi đồng ý nhận ta làm chủ vậy thì vật ấy ban cho ngươi có ngại gì mặc dù lò luyện đan rất chắc chắn nhưng rốt cuộc không phải linh binh hùng mạnh gì dưới áp chế khí linh của bá vương thương cũng đã có chút dấu hiệu vỡ vụn cho nên doanh thừa phong căn bản không thể dùng sức mạnh khiến nó nhận chủ nhưng nếu khí linh này chủ động nhận chủ tình huống đương nhiên sẽ khác như thể nghe hiểu lời của nó khí linh lò luyện đan bình tĩnh lại theo sau một luồng ý niệm rõ ràng truyền vào đầu doanh thừa phong một hồi lâu doanh thừa phong thì thào nói chơi ạ điều kiện nhận chủ của ngươi cũng quá hà khắc khí linh lò luyện đan truyền tới một đoạn tin tức nó có thể tìm người nhận chủ nhưng vị chủ nhân đó ít nhất phải là một vị linh sư cường đại đột phá tử kim cảnh nói cách khác cho dù là linh sư tử kim cảnh đứng trước mặt nó nó cũng không có cách nào tiến hành nhận chủ trừ phi lực lượng tinh thần của đối phương cường đại đã đột phá cảnh giới này nếu không tất cả đều vô nghĩa thở dài một hơi doanh thừa phong thu liệm những ý niệm không thực tế trong đầu do dự một hồi rốt cục ném tiểu ngọc mã do ngọc linh chi ngưng tụ mà thành tới lò luyện đan tự động há miệng một đạo bạch quang bắn nhanh ra ngoài bao lấy con ngựa con đem nó tiến nhập vào trong lò luyện đan theo sau khí linh lò luyện đan truyền đến cảm xúc cảm kích khiến tâm tình của doanh thừa phong cũng khá hơn rất nhiều bởi vì khí linh lò luyện đan đã đưa ra hứa hẹn với hắn chỉ cần doanh thừa phong có thể sưu tập đủ dược phẩm nó sẽ tận lực trợ giúp doanh thừa phong luyện chế đan dược gật đầu hài lòng doanh thừa phong sửa sang lại mọi thứ sau khi thu thập thỏa đáng vô ngông xoay người rời đi hắn có mục tiêu dự định của mình tuy rằng việc này phải chịu một ít tổn thất nhưng thu hoạch lại lớn hơn rất nhiều nhưng hắn lại không biết ngay sau khi hắn rời đi một đạo thân ảnh màu đen giống như quỷ mị đã tới di tích dâm trầm quỷ dị hắc cám này người này là một vị nam tử trung niên khoảng chừng ba mươi lăm tuổi diện mạo của hắn có mấy phần tương tự tên đại hắn đã chết dưới kiếm thuật của doanh thừa phong hắn đi tới đây dùng cái mũi thật to hít sâu một hơi theo sau một cảm giác xuyên tim nổi lên trong lòng trong lòng hắn run sợ cả kinh sau khi đảo mắt một vòng lẳng lặng tiến nhập vào trong di tích động tác của hắn rất cẩn thận giống như sợ kinh động đến cái gì nhưng sau khi hắn đảo quanh di tích một vòng cũng không có bất kỳ phát hiện nào không khỏi nhữ mày giống như không hiểu chuyện gì xảy ra hắn trầm ngâm hồi lâu theo sau móc ra một tấm bùa chú màu đen trên người nhẹ nhàng đung đưa tấm bùa chú lập tức bốc cháy tuy nhiên ngọn lửa kia không phải màu đỏ mà giống như ma chơi lóe r a những đốm lửa ma chơi dần dần hội tụ biến thành một tiểu kiếm màu đen nho nhỏ ở trên tiểu kiếm lóe r a h à o quang kỳ dị đồng thời chậm d ã i chuyển động giữa không trung sau một lát mũi kiếm lập tức chỉ về một nơi một luồng lực lượng kỳ dị được phóng thích trong hư không dưới sự thúc giục của luồng lực lượng này tiểu kiếm ma chơi chậm rãi bay về phía trước sau một lát thanh tiểu kiếm này đã bay ra di tích người trung niên tỏ vẻ kinh ngạc lầu bầu nói tiểu đệ đã rời khỏi nơi này chẳng trách ta không tìm được hắn nhưng hắn không phải nói sẽ ở lại chỗ này một tháng sau lắc lắc đầu trong lòng hắn bất chợt nổi lên cảm giác điểm xấu không may chỉ có điều ý nghĩ này vừa loay lên đã bị hắn g i ậ t bỏ tiểu đệ có thực lực như thế nào hắn biết rất rõ tuy rằng chỉ là một bạch ngân cảnh linh sư nhưng trên người hắn lại có hát chướng kỳ khiến hoàng kim cảnh cường nhân cũng phải e sợ vài phần ngoài ra trong tay hắn còn nắm giữ mấy đòn sát thủ h ắ t cám hùng mạnh ngay cả hắn gặp phải cũng phải n h ư ợ n g bộ lui binh trừ phi là gặp tử kim cảnh cường nhân nếu không cho dù không địch lại cũng có thể thoát thân mà chạy mà tử kim cảnh cường nhân sao đó không phải rau cải trắng mà với ánh mắt và ẩn nhẫn của tiểu đệ tuyệt đối sẽ không đi t r e o chọc loại kẻ thù khủng bố này cho nên hắn tin tưởng đi theo tiểu kiếm lân quang ra ngoài di tích nhưng điều khiến hắn cảm thấy khiếp sợ chính là khi tiểu kiếm lân quang đi tới bên ngoài di tích không xa thì dừng lại sau khi lượn tại chỗ hai vòng chợt bạo liệt ra người trung niên run lên nhẹ nhẹ hắn lấy ra một vật cẩn thận tìm tòi bên trong một lúc lâu sau sắc mặt hắn trở nên cực kỳ dữ tợn đột nhiên ngẩng đầu lên phát ra một thanh âm như q u ỷ khóc thanh âm này lan truyền rất xa quanh quần xung quanh di tích có một luồng lực lượng kinh tâm động phách chương bốn trăm bốn mươi hai âm phong quỷ trên mảnh đất hoang trống trải bóng người vừa loay lên bất chợt dừng lại doanh thừa phong ngựa đầu nhìn ở phía xa xa có một đình viện rất lớn tuy nhiên sau khi trải qua sự gột rửa của thời gian mảnh sân vốn xanh vàng rực rỡ hiện giờ đã trở nên tổn hại chỉ còn lại giàn giáo cực lớn cho hậu nhân mặc sức tưởng tượng có rất nhiều di tích trong cổ chiến trường những di tích này có lớn có nhỏ nhiều không đếm xuể chỗ di tích này mặc dù đã được mọi người phát hiện từ rất sớm nhưng mức độ thăm dò lại không cao bởi vì này mảnh di tích là một trong những nơi âm phong quỷ quái nổi tiếng một khi xâm nhập vào trong sẽ có quỷ binh do âm khí ngưng tụ xuất hiện những quỷ binh đó hóa thân hàng nghìn hàng vạn khi thì xuất hiện với hình thú khi lại xuất hiện với hình người bọn chúng là một loại tồn tại bán năng lượng tuy rằng thực lực không phải vô cùng cường đại nhưng một khi gặp phải chúng cũng khiến người ta đau đầu vạn phần hơn nữa càng xâm nhập vào sâu trong di tích càng gặp phải quỷ binh hùng mạnh hơn thậm chí còn sẽ có bạch ngân cảnh hoàng kim cảnh quỷ binh xuất hiện quan trọng nhất là nghe đồn còn có tử kim cảnh quỷ binh cho dù là tử kim cảnh cường nhân chân chính cũng không muốn tùy tiện trêu chọc bọn chúng kỳ thật đám quỷ binh này tuy rằng hùng mạnh nhưng là một đám không có trí khôn với thủ đoạn vô cùng của nhân loại nếu nghiêm túc cũng có thể dần dần dạy vò từ từ đến chết nhưng vấn đề lớn nhất ở đây chính là cho dù đám quỷ binh này bị đánh tan không cần mấy ngày sẽ lại một lần nữa ngưng tụ sau khi mọi người hao phí rất nhiều tinh lực đánh chết cũng không có cách không nào đ ạ trước được một chút ưu đãi ưu chút một từ t ê n n g ờ người i Loại binh lợi bọn bất bọn chúng. trên này nặng, nào cũng không dụng lượng chúng, phong cứ lực của cho khí thể hấp thu h là phong hướng trời sinh có lực lượng tinh thần sát đám quá kẻ ư quỷ và dù khi doanh thừa phong tiến vào cổ chiến trường phong hướng từng dặn dò hồi lâu nếu hắn ngàn vạn lần không được tiếp xúc với những sát khí đó nếu không vô ý hít vào vậy thì sẽ không có chỗ tốt gì ngược lại sẽ làm cho mình trở nên hung tàn vô cùng cuối cùng mất hết thần chí không biết người thân biến thành một sát thần thật sự chắc hờ hai một trước đây từng xuất hiện rất nhiều ví dụ như vậy những người không tin cuối cùng đều biến thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc vì thế tất cả mọi người đều biết t h a m dò trong di tích âm phong quỷ này là chuyện mất nhiều hơn được hơn nữa chỉ cần không cẩn thận là sẽ gặp nguy hiểm đến mất mạng dần dần người tới đây ngày càng giảm bớt sở dĩ doanh thừa phong tới đây chỉ có một mục đích trong giao dịch hội của linh đạo thánh đường hắn đã đổi được trong tay một người luyện võ tán tu là khương văn lực một chiếc lá của cây sinh mệnh mặc dù chiếc lá cũng không lớn nhưng cũng đã mang đến cho hắn rất nhiều hy vọng kỳ thật dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn là sẽ tới chỗ mấy di tích không nguy hiểm lắm từ từ thăm dò đợi đến lúc thực lực và kinh nghiệm của bản thân đều nâng cao một bậc mới đến âm phong quỷ thử vận may nhưng sau khi nhìn thấy hai loại bí pháp là nhất khí hôn nguyên bảo và cựu mệnh miêu trong ngọc thạch trong lòng hắn liền chấn động nhất thời nảy sinh ý tưởng thay đổi hành trình trải qua mấy ngày buôn ba hắn rốt cục đã tới chỗ di tích mà khương văn lực đã nói ngần đầu nhìn ánh mặt trời ưu ám trên đỉnh đầu doanh thừa phong lẳng lặng quan sát mảnh di tích sụp đổ phảng phất như nghìn năm chưa thay đổi này có một phong vị thế sự xoay vần cổ xưa điều càng làm cho người ta hồi hộp chính là từng luồng gió thổi giống như quỷ khóc không ngừng vang lên làm cho người ta kinh hồn bạc vía do dự một lát khi doanh thừa phong đang muốn bước vào không biết tại sao trong lòng lại đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt hắn c a o mày lực lượng tinh thần đưa vào trong đồ trang sức lập tức phạm vi hai trăm trượng xung quanh đều nằm dưới sự theo dõi của hắn nhưng đáng tiếc chính là cho dù hắn đã phong thích lực lượng tinh thần đến cực hạn vẫn không có bất kỳ phát hiện nào trong mắt xoay chuyển hắn h ừ nhẹ một tiếng cầm lang vương thuẫn lên nhẹ nhàng lay động một hồi lang vương thuẫn lập tức tách ra một đạo tinh mang cực lớn dưới đạo tinh mang này hơn mười con sói con nhảy ra bọn chúng gật gù đắc ý sau khi được doanh thừa phong âu yếm một chút liền tản ra chung quanh chỉ trong nháy mắt đã không biết tung tích một khi lực lượng của lang vương thuẫn phân tán sẽ hóa thành hơn mười con sói con lực chiến đấu của bọn chúng không có gì đáng nói nhưng đối với doanh thừa phong hiện giờ chẳng khác nào có chút ít còn hơn không mạng lưới trinh thám do bọn chúng tạo thành cũng là thứ doanh thừa phong cần có nhất hiện giờ thân hình nhoáng lên một cái doanh thừa phong lập tức tiến nhập vào trong di tích trong đầu hắn vẫn duy trì liên hệ thân mật với khí linh của lang vương thuẫn đám sói con này nếu nhìn thấy vật gì kỳ đi chơi sẽ lập tức c h u y ể n tin cho khí linh từ đó để hắn quan sát được mọi vật sau một lát cước bộ của doanh thừa phong đột nhiên dừng lại trên mặt thoáng biến sắc xuyên thấu qua ánh mắt của một con sói nào đó hắn nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ khủng bố đây là một hắc báo hai đầu thân hình của nó cực đại và mập mạc nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng và khéo léo không phát ra tiếng động từ trên người của nó p h ó n g xuất ra khi tức gâm hàn mãnh liệt tới cực điểm doanh thừa phong chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra đây là một trong số quỷ binh của âm phong quỷ bởi vì đám sói con ở trước do đường cho nên có thể phát hiện ra quỷ binh là chuyện chẳng có gì lạ trong lòng thầm kêu xui xẻo không ngờ lại đụng phải quỷ binh nhanh như vậy xem ra con sói con hóa thân này không thể bảo toàn rồi nhưng chuyện khiến hắn giật mình đã xảy ra sau khi con quỷ binh meo mắt nhìn ngắm con sói một lát liền lười biếng bay đi hoàn toàn không liếc nhìn lại lần nữa giống như con sói con căn bản không tồn tại doanh thừa phong gãi gãi ra đầu trong lòng buồn bực hắn ra sức hồi tưởng đến những truyền thuyết có liên quan đến quỷ binh sau một lúc hắn vô đầu một cái trên mặt hiên lên vẻ hưng phấn quỷ binh bọn chúng trời sinh đã có tính tàn bạo nếu gặp phải sinh vật xâm l ớ n nhất định sẽ điên cuồng tấn công bằng bất cứ giá nào cho đến khi thân thể của bọn chúng nổ tung hoặc là hoàn toàn dập tắt khí tức sinh mạng của đối phương mới thôi đối mặt với thứ hung hãn không sợ chết này bất cứ kẻ nào cũng vô cùng đau đầu nhưng quỷ binh cũng chỉ cảm thấy hưng t h ú đối với sinh mạng thể còn đám sói con mà hắn phóng xuất ra đều là tồn tại bán năng lượng từ lang vương thuẫn phân liệt ra về bản chất bọn chúng và quỷ binh kỳ thật cũng không khác nhau nhiều có lẽ đây là nguyên nhân quỷ binh không bài xích sói con sau khi nghĩ thông suốt điểm này doanh t h ừ a phong lập tức nết miệng mỉm cười như vậy chẳng phải nói đám sói con mà hắn không chế có thể đấu đá lung tung trong hoàn cảnh này không cần kiên kỵ người khác tiến vào khu vực gâm phong quỷ đều hết sức cẩn thận sử dụng các loại phương thức che giấu khí tức sinh mệnh trên người trong h nhiên là chuyện làm nhiều ích, nhưng hắn cũng không băn khoăn, sử dụng phân thân sói con tham dò hiệu quả hơn nhiều bản thân a vừa m làm Tâm nghiệm dò dụng dò đương công cũng băn con bản hắn. sói là quả sử tức phân tán, ngoại c ẩn núp i ngoài di lại di kiếm nơi nghi. á sát m mấy dặm, tìm tích trong tích, Trong bên những con còn lại đều chạy trong di tích, tìm kiếm những chạy khả đều quá trình này doanh t h ừ a phong vô số lần thấy được đủ loại quỷ vật bọn chúng quả thật có hình thái khác nhau tuy nhiên điểm chung duy nhất của bọn chúng chính là thờ ơ với những vật xung quanh Mặc cho đám cho con chạy sói qua trong tay doanh thừa phong cầm tấm bản đồ khương văn lực đưa cho mình hai mắt khép hở trong miệng thì thảo tự nói hắn không muốn tự mình mạo hiểm xâm nhập cho nên nhiệm vụ này cứ giao cho đám sói con thực hiện nếu có thể phát hiện ra bất cứ chuyện gì khác thường ở nơi khương văn lực có được lá sinh mạng vậy hắn nhất định sẽ tự mình xâm nhập rốt cục hai con sói con đã đến gần nơi bí ẩn trên tấm bản đồ nhưng đúng lúc này sói con đang thong thả đi tới đột nhiên dừng bước thanh âm nói chuyện của hai người nào đó thông qua sói con chuyển đến thai doanh thừa phong khương huynh ngươi xác định mình không nhớ nhầm nơi chứ h ừ lệ huynh yên tâm tiểu đ ệ tới đây không mười lần cũng phải tám chín lần rồi tuyệt đối không nhớ nhầm doanh thừa phong khe nhúng mày hắn lập tức nhận ra một giọng nói trong đó khương văn lực tên bạch ngân cảnh cường nhân đã bán bảo vật và bản đồ cho hắn không ngờ lại cùng một người khác đến đây tâm niệm doanh thừa phong thay đổi rất nhanh hai con sói con liếc mắt nhìn nhau trong đó một con ngồi t r ồ m h ồ n xuống ẩn nút tiến vào trô góc tối một con khác chẳng nhưng không tránh né ngược lại nên ngang đi thẳng về phía trước mặc dù bước chân nó chạm xuống đất rất nhỏ nhưng bọn người khương văn lực cũng lập tức kịp phản ứng con sói con vừa rẽ qua một chỗ ngặt lập tức nhìn thấy hai người đang ẩn mình trong góc tối một người trong đó đương nhiên là khương văn lực người còn lại là một trung niên thư sinh ăn mặc như người luyện võ người này có vẻ mặt ngưng trọng ánh mắt cũng cực kỳ â m nước hai mắt h i ế p lại thành một đường thẳng đứng từ xa theo dõi nhất cử nhất động của sói con tuy nhiên sau khi nhìn thấy sói con hai người vẫn chưa ra tay công kích mà nhất thời ngừng rồi hô hấp cả người giống như tượng gỗ hoàn toàn không n ú c đ í c h đồng thời khương văn lực hé miệng phun ra một đám sương mù m ỏ manh dưới sự che giấu của sương mù thân hình của khương văn lực và, và người nọ khẽ lay động giống như hai quỷ binh hình người không hề sơ hở sói con chậm rãi đi qua trước mặt hai người bọn họ khi hai bên lướt qua nhau nó có thể thấy rõ khuôn mặt và đặc thù của người kia theo sau sói con thản nhiên đi qua song phương dần dần tách ra doanh thừa phong biết rằng hai người bọn họ cho rằng con sói con này là quỷ binh cho nên mới có phản ứng kịch liệt như thế đồng dạng là sinh mạng thể bán năng lượng trong hoàn cảnh này sói con bị người ta nhận sai cũng không có gì kỳ quái doanh thừa phong lại nhữ mày hắn đã nhận ra lai lịch của vị trung nhân kia lệ hạo thành đồng dạng là một vị bạch ngân cảnh cường nhân đ ộ c hành tuy nhiên nghe nói tu vi của người này đã là bạch ngân cảnh đỉnh cao thanh danh vang xa tu vi cao cường tuyệt đối là ở trên khương văn lực mặc dù doanh thừa phong cũng không sợ hãi nhưng hắn cũng không muốn phát sinh xung đột với một vị cường nhân bạch ngân cảnh đỉnh cao chỉ có điều nơi hai người đang ở cũng là nơi khương văn lực phát hiện ra chiếc lá điều này làm cho doanh thừa phong tương đối đ a u đầu trong lòng hắn âm thầm tính toán phải làm thế nào mới có thể khiến hai người này tự động rời đi chương 4 4 n t cơ quan ma xui quỷ khiến đúng lúc doanh thừa phong vắt góc suy nghĩ chuyện đó thì trong không gian yên tĩnh lại vang lên thanh nhâm của hai người bọn họ khương văn lực đột nhiên nói lệ huynh tiểu đệ có một chuyện muốn thỉnh giáo vật kia rốt cuộc là vật gì lại có thể khiến huynh lo lắng như vậy tuy rằng doanh thừa phong cách hai người bọn họ rất xa nhưng tiểu lang thứ hai lại ẩn nấp ngay gần bọn họ tự nhiên có thể nghe được cuộc đối thoại còn lần này doanh thừa phong cũng không truyền lệnh tiểu lang phong tỏa tin tức cho nên một chữ trong cuộc nói chuyện của hai người bọn họ cũng không lọt khỏi hai của doanh thừa phong lệ hạo thành cười ha h a nói khương huynh hà tất phải nóng nội thế không phải tại hạ đã cam đoan với huynh rồi sao chỉ cần có thể tìm được vật ấy để ta phân biệt kỹ lưỡng tự nhiên sẽ nói cho huynh biết lai lịch của vật đó chắc hờ hai một trong lòng của doanh thừa phong khẽ động hắn mơ hồ cảm thấy vật mà hai người kia đang nói chính là nhánh cây sinh mệnh rồi chỉ có điều điều khiến hắn cảm thấy không hiểu là vật ấy đặt trong kho đào khí đạo tông mấy trăm năm nay vậy mà không ai có thể biết nếu không phải võ lao chỉ điểm thì hắn căn bản cũng không biết tác dụng thần kỳ của vật ấy nhưng cái tên lệ hạo thành này từ đâu mà biết được lai lịch của vật ấy chứ xem ra bản thân vẫn còn có chút khinh thường anh hùng hào kiệt trong thiên hạ rồi khương văn lực h ừ lạnh một tiếng nói lệ huynh huynh chỉ nghe lão phu miêu tả hình dáng của vật ấy mà tâm đã giao động như vậy vội vàng cùng lao phu tới chỗ này tìm kiếm nếu huynh thật sự tìm được vật ấy còn phải bẩm cáo chi tiết sao lệ hạo thành hơi nhữ mày nói khương huynh không phải là tiểu đệ cố ý giấu giếm mà là trước khi nhìn thấy vật thực thì không dám khẳng định ha h a có sao nói vậy nếu thật sự là vật ấy thì căn bản nó cũng không hẳn là tồn tại bên trong chiến trường cổ khương văn lực hơi giật mình dường như là có chút tin tưởng lời của gã sau một lát trầm âm hắn nói lệ huynh trong lần giao dịch dưới mặt đất này lao phu gặp một vị cường giả hoàng kim cảnh nhưng ngay lập tức gã liền nhìn chúng nhánh cây đó và gã muốn giành lấy bằng mọi giá cho nên lão phu cam đoan với huynh vật ấy chắc chắn vô cùng quý hiếm khẳng định rằng đó chính là món trí bảo mà huynh hoài nghi hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp nếu không như thế lão phu cũng sẽ không cố ý tìm huynh để hỏi tham xa xa trên mặt của doanh thừa phong hiện lên một nụ cười khổ hóa ra nguyên nhân là vì mình cho nên khương văn lực mới chạy khắp mọi nơi nghe ngóng lai lịch của vật này tuy rằng này lão lời nói có vài phần phóng đại nhưng cũng không thể coi là lừa gạt người khác lệ hạo thành trầm mặc hồi lâu hắn mơ hồ cảm thấy dường như khương văn lực có ý chơi bài ngựa với gã nghiêm túc suy tính hồi lâu gã thở dài một tiếng nói thôi được nếu khương huynh kiên chỉ như thế thì tại hạ đành nói ra vậy nếu tiểu đệ tính không sai vật ấy hẳn là nhánh cây sinh mệnh bên trong ẩn chứa một lượng sinh mạng lực khổng lồ trong mắt khương văn lực hiện lên một tia ngạc nhiên sen lẫn vui mừng nói đúng vậy nhánh cây đó tuy không lớn nhưng sinh mạng lực bên trong vô cùng to lớn có điều phải làm thế nào mới có thể hấp thu luồng lực lượng đó chứ tuy rằng gã không biết cây sinh mệnh là vật gì nhưng sinh mạng lực ẩ n chứa trong đó cũng khiến gã thèm chảy nước miếng lệ hạo thành cười ha hả nói khương huynh về vấn đề này sau khi chúng ta tìm được bảo vật thì sẽ thương thảo như thế nào nét mặt g i à n mua của khương văn lực hơi đỏ lên nói được tùy theo ý huynh lệ hạo thành chậm rãi gật đầu trong lúc vô tình ánh mắt của g ã hướng về phía tiểu lang rời đi bất giác ngẩn người kêu lên khương huynh có gì đó kỳ lạ cái gì lệ huynh phát hiện ra rồi ạ khương văn lực vui mừng reo lên lệ hạo thành chậm rãi lắc đầu nói lệ huynh nơi này đã lệch hướng trung tâm di tích Những quỷ binh lang thang ở trong này cơ bản đều là cấp thanh đồng cảnh, thậm chí có kẻ còn đạt đến cấp bạch ngân cảnh. Nhưng cái vật nhỏ thậm chí bạch quỷ qua, đều huynh cái đi là lúc đạt vật trước ở ngay cơ cấp có cấp kẻ lên, doanh thừa phong nhẹ nhàng vô chán hắn thầm nhủ thật hồ đồ mình thật là sơ sót nếu là một đầu cự lang hiện thân ở đâu đó có lẽ sẽ không khiến cho hai người bọn họ hoài nghi nhưng một con tiểu lang không đạt nổi tu vị của một võ sư trung bình đột nhiên xuất hiện tại đó tất nhiên sẽ khiến bọn họ nghi ngờ đương nhiên chưa chắc bọn họ sẽ nghĩ ra con tiểu lang đó bị người k h ô n g chế nhưng trong hoàn cảnh khổ công tìm kiếm mà không có kết quả đột nhiên phát hiện tình huống không ngờ thì đương nhiên phải tìm hiểu đến cùng rồi tâm niệm vừa động lập tức thông qua khí linh mà thuẫn lang vương c h u y ể n tới để đi qua vốn dĩ con tiểu lang đang ngẩng đầu rưỡn ngực chậm rãi đi tới đột nhiên cả người run lên bốn chân vung ra hết sức chạy về phía trước sau khi nó chạy đi hai đạo thân ảnh đuổi theo như bay khương h u n h quả nhiên có gì đó kỳ lạ không ngờ cái vật nhỏ đó biết chọn lành tránh hung có lẽ đồ vật mà chúng ta muốn tìm đang ở trên người nó rồi nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ như thế lệ hạo thành không kinh sợ mà còn vui mừng nói đúng rồi đừng để nó chạy thoát khương văn lực cũng có cảm giác lâng lâng mà kêu lên lệ hạo thành đột nhiên nói khương huynh cẩn thận nơi này rất nhiều quỷ binh huynh mau phóng thích sương mù mẹ hoặc địch khương văn lực hơi trần trừ dường như là có chút không nỡ lệ hạo thành vội vàng nói khương huynh liên tiếp cái nhỏ không bắt được sói đâu sương mù của huynh tuy rằng quý b á u nhưng làm sao có thể so sánh với nhánh cây sinh mệnh một khi tìm được v ậ t ấy tiểu đệ lập tức đem chịu thủ chi thuật hai tay dâng lên cho huynh bảo đảm huynh chỉ có lời tuyệt đối không bị lỗ được khương văn lực cắn răng một cái mở ra miệng lại là một cỗ màn xương đen phụ tới nháy mắt liền bao phủ quanh hai người bọn họ ở trong sương mù thân ảnh của hai người bọn họ đung đưa mà ngay cả khí tức trên người đều nhiều hơn một phần hàn ý âm ú lạnh lẽo gần như không có gì khác biệt so với quỷ binh bạch ngân cảnh trong lúc cấp bách tiểu lang quay đầu lại nhìn lập tức nhìn thủ đoạn của hai người ở phía xa doanh t h ừ a phong mặt nhăn mày nhó không khỏi kêu khổ trong lòng đành phải mệnh lệnh cho tiểu lang liều mạng chạy trốn về phía trước thật ra khi hai người kêu đuổi theo doanh thừa phong cũng không thèm để ý bởi vì nơi này rất quỷ quái quỷ binh hùng mạnh chỗ nào cũng có tiểu lang có thể không thèm để ý mà chạy trốn từ phía nhưng hai người kia thì tuyệt đối không được như vậy một khi hành tung bị bại lộ sẽ có quỷ binh liều lĩnh tiến lên rằng co với bọn họ nếu như bọn họ có thể giải quyết đối thủ chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì không sao băng không sẽ thu hút vô số quỷ binh mà bị rơi vào trùng đ â y khi đó đừng nói là hai cường giả bạch ngân cảnh cho dù là cường giả hoàng kim cảnh e là cũng chỉ có nước chết tại trận mà thôi nhưng sau khi nhìn thấy thủ đoạn của khương văn lực doanh thừa phong mới biết mình sai hoàn toàn cũng hiểu rõ vì sao lệ hạo thành lại kiêng kỵ và lưu tâm như vậy đối với thủ đoạn của gã đó là bởi vì khương văn lực có biện pháp cường đại mê hoặc quỷ binh để tự vệ có tầng x ư ơ n g mù đặc biệt này hộ vệ có lẽ không qua mắt được quỷ binh tử kim cảnh trong truyền thuyết nhưng đối với quỷ binh đồng cấp thậm chí là quỷ binh hoàng kim cảnh cũng khó có thể phát hiện chân thân của bọn họ thủ đoạn của linh sư kỳ quái vô cùng quả nhiên chỉ có không nghĩ đến chứ không có chuyện không làm được hai người bước đi như bay truy đuổi không tha tiểu lang cứ chạy loạn về phía trước mỗi con tiểu lang mà thuẫn lang vương phóng xuất ra đều là l một phần sức mạnh của nó tuy rằng kích nổ rồi cũng có thể từ từ khôi phục nhưng thiếu một con thì thực lực liền giảm xuống đương nhiên doanh thừa phong không muốn anh bạn nhỏ này bị ngã xuống tuy rằng hai người khương văn lực và lệ hạo thành truy đuổi giao diết nhưng lại cố ý giữ một khoảng cách nhất định bọn họ muốn tìm được xào huyệt của con tiểu lang này chứ không phải muốn lấy tính mạng nó nếu doanh thừa phong biết ý nghĩ của bọn họ nhất định sẽ dở khóc dở cười chửi ầm lên rồi chỉ có điều lúc này hắn chỉ muốn k h ô n g chế tiểu lang chạy thật xa tự nhiên sẽ không để ý đến những chi tiết này rồi một khắc sau mười lăm phút cũng không biết tiểu lang đã chạy qua bao nhiêu lối đi vượt qua bao nhiêu sân nhà hoang tàn không ngờ chạy vào một t u y ệ t lộ đây là một cái ngõ cụt bên trong gian phòng là một mảng tối đen bốn vách tường rắn chắc do bị đá sụp xuống đè lên mà không có khe hở nào sau khi trốn vào đây doanh thửa phong cũng hơi sửng sốt trong lòng của hắn thầm than xem ra bây giờ tiểu lang hết đường chạy trốn rồi hai người lệ hạo thành theo sau tiến vào nơi đây bọn họ thân là cường giả bạch ngân cảnh tất nhiên cũng có thể nhận ra tình hình chung quanh không tránh khỏi cùng ngần người khương huynh hùng đã tới nơi đây rồi sao lệ hạo thành hoài nghi hỏi không có khương văn lực quả quyết nói nơi này rõ ràng là một vùng đất chết cái vật nhỏ kia chạy vào đây làm gì lệ hạo thành nhìn vào tiểu lang đang nhìn chằm chằm bọn họ cười gằn nói bất kể như thế nào nếu nó không trốn nữa vậy cứ bắt lấy nó xem có gì khác thường h ắ n tiến lên một bước chậm rãi tới gần tiểu lang tiểu lang nhem i ệ n g ra phát ra tiếng gầm gừ giống như uy hiếp bốn cái chân lại từ từ lui vào góc tường doanh thửa phong thông qua khí linh truyền tin tức cho nó một khi lệ hạo thành động thủ lập tức tự bạo nổ thân thể mặc dù có chút liên tiếp nhưng đây lại là lựa chọn tốt nhất rồi rốt cục sói con lùi đến góc tường cái đuôi của nó dựng thẳng lên giống như một cây thương thẳng đứng trong mồm truyền ra tiếng gào sắc bén toàn bộ thân thể hư hóa bắt đầu lưu chuyển tất cả đều là dấu hiệu tự phát nổ lệ hạo thành lập tức n ừ n g lại trong lòng của hắn có chút do dự với thực lực của hắn đương nhiên sẽ không thèm để ý đến con tiểu lang tự phát nổ nhưng nếu nó phát nổ thì công sức truy đuổi của hai người bọn họ cũng lập tức tiêu tan hơn nữa con tiểu lang này là manh mối duy nhất mà bọn họ tìm thấy ở trong này dù thế nào cũng không thể để mất thân thể tiểu lang vẫn từ từ lui về phía sau cuối cùng đa chôn vào trong góc tường tuy nhiên ngay lúc này góc tường đột nhiên trở mình lên giống như là một phiến bản lật út thân thể tiểu lang xuống dưới dưới sự khống chế của doanh thừa phong thật ra tiểu lang đã xác định chắc chắn phải chết nhưng biến cố bất ngờ này lại nằm ngoài dự liệu của bọn họ cho dù là doanh thừa phong cũng không kịp có phản ứng gì chỉ có điều đúng vào lúc tiểu lang k é xuống dường như hắn nghe được tiếng kêu tràn ngập niềm vui bất ngờ của lệ hạo thành chúng ta tìm được rồi cơ quan ở trong này chương bốn trăm bốn mươi bốn thông đạo chưa thăm dò p h a n k thân thể tiểu lang rơi mạnh xuống đất lần này rơi không hề nhẹ suýt chút nữa khiến cho thân thể vốn được cấu thành từ năng lượng của tiểu lang vỡ vụn cũng may lưu quang chuyển động giúp thân hình nó lần nữa được ngưng tụ lại quá trình này diễn ra rất nhanh chỉ khoảng nửa khắc liền hoàn thành rồi mà lúc thân thể của nó một lần nữa ngưng tụ trên đỉnh đầu lại chuyển đến một âm thanh khác thường hai chân tiểu lang lớn mạnh lập tức nhảy dựng lên chôn vào một góc cực kỳ âm u và thân thể của nó nhanh chóng hòa tan hoàn toàn vào không gian chung quanh đây là bản lĩnh nhận nấp lớn nhất của tiểu lang đáng tiếc là nhất định phải thi triển trong lúc không ai nhìn thấy mới có thể che giấu được thai mắt mọi người vừa rồi hai người kia truy đuổi gấp như vậy thì làm sao có cơ hội thi triển chứ chắc hờ hai một tuy nhiên lúc này hai người bọn khương văn lực tuy rằng lén lút đi xuống nhưng động tác của bọn họ cũng rất cẩn thận hành động cực kỳ thong thả tất nhiên tạo cho tiểu lang cơ hội thi triển một lát sau quả nhiên từ bên trên có hai bóng người đi xuống đúng là khương văn lực và lệ hạo thành hai vị cao thủ bạch ngân cảnh hùng mạnh bọn họ liếc mắt nhìn nhau cẩn thận tiến về phía trước khương h i n h đây là nơi nào thật nhiều mảnh vỡ linh khí nhỉ lệ hạo thành kinh ngạc mà hỏi đây là một cái thông đạo thật lớn ở bên trong có rất nhiều linh khí vỡ vụn mặc cho trước kia những linh khí này giá trị như thế nào đi nữa thì giờ phút này cũng đã biến thành một đống hoang tàn căn bản không còn bất cứ tác dụng gì rồi khương văn lực có vẻ hơi kích động nói lệ huynh lúc này đây chúng ta gặp được vận may lớn rồi hắn hít sâu một hơi nói ta dám khẳng định trước ngày hôm nay chắc chắn không có ai tiến vào nơi đây lệ hạo thành hơi giật mình vui mừng nói đây là di tích chưa ai tìm kiếm sao đúng vậy ha h a dù cho trong di tích này không có bất kỳ vật gì nhưng chỉ cần chúng ta đem địa điểm này báo cho linh đạo thánh đường liền có thể đổi lấy rất nhiều của cải lệ hạo thành liên tục gật đầu đột nhiên trong mắt hắn hiên lên một tia dị sắc nhưng trên mặt lại không biến đổi nói khương huynh trước đó chúng ta phải thăm dò một chút mới phải đó là điều đương nhiên rồi khương văn lực hưng phấn nói cho dù là giao cho người khác thì trước tiên chúng ta cũng phải chiếm đủ những thứ tốt trước đã lệ hạo thành đảo mắt một vòng nói nhất định con tiểu lang k i a là từ nơi này đi ra ngoài đấy chỉ có điều hiện tại không biết tung tích nó ở nơi đâu khương văn lực gật đầu một cái nói nếu không phải lệ huynh đề cập thì quả thật là chúng ta đã bỏ qua cơ hội a lệ hạo thành đột nhiên kinh sợ ồ lên một tiếng nói khương huynh tuy rằng linh khí nơi này đã bị vỡ vụn nhưng vật liệu chế luyện cũng rất cổ quái gã tiến lên tuy ý nhặt một vật ở trên mặt đất suy nghĩ một chút rồi đưa cho đồng bọn khương văn lực tiếp nhận dù sao hắn cũng là một vị linh sư hùng mạnh có được lực lượng thường. lâu, tinh thần không tầm thường. Nhìn tầm hồi kỹ sau ắ c mặt trọng. t không khỏi ngưng Lệ huynh, ngưng Lệ thử xem độ rắn của vật này. Hắn rút ra trường kiếm tùy thân, Hắn h xem kiếm độ rắn ra này. vận của c dưới sự y ể n chân khí khiến của khí k i ế một quang Sau tăng mảnh linh Đinh! vọt, bất trợt vỡ chém khí. m tới đạo âm thanh nhỏ hai người ngơ ngác nhìn nhau trong lòng đều cảm thấy mơ hồ ớn lạnh tuy rằng lực một kiếm này của khương văn lực không phải toàn lực nhưng cũng không thể coi thường nhưng phía trên mảnh vỡ linh khí bị kiếm quang chém vào thậm chí không có lấy nửa chút dấu vết đây là vật liệu chế luyện gì vậy phương pháp thế nào mà luyện chế thành linh khí này lệ hạo thành t r o n g mắt lưu lươi mà hỏi vật liệu như thế này nếu rèn thành linh khí tự nhiên là không thể phá vỡ nhưng phải dùng phương pháp gì mới có thể phá hỏng và luyện chế được nó đây khương văn lực cười khổ một tiếng nói lệ huynh chiến trường cổ chính là hung địa đệ nhất thiên hạ vật liệu luyện chế linh khí này và đống di tích hoang tàn không khác nhau là bao nếu ngay cả đống hoang tàn cũng có thể phá hủy thì không cần phải nói đến cái linh khí nho nhỏ này rồi lệ hạo thành than nhẹ một tiếng sắc mặt có chút cổ quái hai người trao đổi một chút chậm rãi đi về phía trước dọc theo thông đạo chỉ có điều lúc này hai người bọn họ lại trở nên cẩn trọng hơn mỗi một bước đi đều không dám nửa chút lơi lỏng phía xa sắc mặt của doanh thừa phong trở nên cực kỳ cổ quái Tiểu trốn liều lang mạng chạy đối với việc này thì hai người bọn khương văn lực vô cùng may mắn nhưng doanh thừa phong cũng không phải là không như vậy nếu như không có hai người này truy đuổi theo sau thì tiểu lang cũng đừng mơ phát hiện ra nơi đây một lúc lâu sau thân hình tiểu lang chậm rãi ngưng tụ lại đảo mắt nhìn quanh lập tức thu lại hoàn cảnh chung quanh vừa rồi vì tránh né sự truy đuổi căn bản không thể quan sát tỉ mỉ lúc này nhìn đến cảnh tượng thông đạo đ ố n g đột nhiên cả kinh trên mặt đất nơi đây rơi rụng rất nhiều vật vỡ vụn mà ở trên mấy thứ này phần lớn tản ra một tia linh lực nhàn nhạt đang giao động doanh thửa phong cũng không xa lạ gì đối với loại giao động này đó là linh lực siêu cường ẩn chứa bên trong linh khí nếu như trên mấy thứ này có sự tồn tại linh lực của linh tinh chứng tỏ chúng đều là mảnh vỡ linh khí chỉ có điều không biết gặp phải vận đen như thế nào mà bị đánh nát như thế điều thực sự khiến doanh thừa phong cảm thấy chấn động chính là có chút mảnh vỡ linh khí không ngờ lại khảm sâu vào bốn vách tường doanh thừa phong hiểu rất rõ mức độ kiên cố của di tích cho dù là bá vương thương toàn lực oanh kích cũng không chắc có thể lưu lại dấu vết gì trên cái di tích bị sụp đổ này nhưng những mảnh vỡ linh khí này lại có thể khảm nhập trong đó hơn nữa nhìn bộ dáng dường như vào lúc vỡ tan chúng bị lực oanh kích h ù n g mạnh đ ẩ y vào uy năng và vật liệu chế luyện của những linh khí này như thế nào thì có thể suy ra rồi t i ể u lang tiến lên nhẹ nhàng cào mảnh vỡ linh khí trên mặt đất quả nhiên doanh thừa phong không làm cách nào phân biệt được vật liệu chế luyện của vật đó nhưng chỉ cần căn cứ độ cứng của nó cũng là bảo bối hiếm có rồi ngần đầu nhìn về phía hai người rời đi trong lòng doanh thừa phong cũng phải âm thầm khâm phục hai người kia đương nhiên cũng hiểu được giá trị của mảnh vỡ linh khí này nhưng vào lúc này lại không ai đề cập đến mà hết sức chuyên chú tiến về phía trước thăm dò riêng điểm này cũng đủ khiến cho người khác phải khâm phục con ngươi đảo một vòng doanh thừa phong hít sâu một hơi chân khí và lực lượng tinh thần trên người đồng thời phóng thích ra ngoài ngay sau đó ở trên người của hắn tràn ngập ra một đám khí tức â m trầm quỷ dị đây là sức mạnh thuộc tính hát cám có mấy phần tương thông với khí tức hung thần trong lực lượng tinh thần của doanh thừa phong thuộc tính lực lượng tinh thần của doanh thừa phong ngoại trừ khí tức hung thần ra chẳng khác nào một tờ giấy trắng lực lượng tinh thần loại này bất kể tu luyện loại công pháp thuộc tính gì cũng đều rất khó có thành tựu nhưng ở trong não của hắn lại còn có sự hiện hữu của trí linh nó có thể phân tích bất kỳ công pháp gì mà hắn đã từng thấy qua đồng thời hấp thu chân khí tiến hành chuyển đổi chỉ cần nó chuyển đổi công pháp thuộc tính như vậy chẳng khác nào trên tờ giấy trắng của doanh thừa phong lại có màu dạng y c h a n g cho nên trong lúc phóng xuất ra sức mạnh quang minh thuần chính nhất trên thế gian thì doanh thừa phong trong chớp mắt cũng có thể phóng xuất ra sức mạnh h ắ cám nồng đậm như vậy thời gian dần qua luồng lực lượng này dung hợp với môi trường xung quanh khiến cả người của hắn đều dung nhập vào đó tại thời khắc này dường như thân thể hắn cũng trở nên hư vô m ở mịt nếu có người nhìn thấy còn tưởng rằng hắn chính là một thành viên trong quỷ binh phương thức tồn tại bằng bán năng lượng của tiểu lang có thể che giấu được thai mắt của quỷ binh khương văn lực dùng phương thức bí pháp linh dược khiến quỷ binh lầm tưởng rằng bọn họ cũng là một thành viên trong đoàn sau khi có được sự khởi phát này thì doanh thừa phong liền tiến hành thử nghiệm công pháp quả nhiên đã thành công thân hình nhoáng lên một cái doanh thừa phong sải bước về hướng căn phòng bí mật trong lúc tiểu lang vội vàng chạy đi chắc chắn là do hoảng hốt mà chạy loạn nhưng có thêm sự tồn tại quả trị linh cho nên mỗi một con đường đã đi qua đều nhớ rất rõ ràng chỉ cần đi theo con đường này lại một lần nữa liền có thể đến đó một cách thuận lợi dọc theo đường đi doanh thừa phong tăng uy năng vật trang sức lên tới cực hạn dưới sự phối hợp của hai loại linh khí và công pháp hắn thản nhiên tránh được đại đa số quỷ binh an toàn đi tới chỗ tuyệt đ ị a lúc này hai người kia đã vào trong thông đạo mà tiểu lang lại chấn giữ dưới cửa động nếu không phải biết ở góc tường có cơ quan cho dù là thần tiên đến đây cũng không chắc tìm ra được nhẹ nhàng tiến lên hai chân doanh thừa phong dẫm lên trên phiên đá t i ê n lặng chờ đợi mấy giây sau quả nhiên đồ vật này liền đảo lộn lại đưa hắn vào không gian dưới lòng đất không giống như hai người bọn khương văn lực doanh thừa không xa lạ gì đối với môi trường bên dưới cho nên hắn nhảy xuống cực nhanh lên xuống vài cái liền đến nơi lực lượng tinh thần phóng thích toàn lực lan tràn theo hướng thông đạo doanh t h ừ a phong không khỏi liếp mắt mức độ thận trọng của hai người bọn khương văn lực còn cao hơn tưởng tượng của hắn không ngờ trải qua thời gian lâu như vậy mà bọn họ mới đi được khoảng một trăm triệu hai người kia đúng là thận trọng không dám sơ s u ấ t một chút nào tuy nhiên ở vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này cũng chỉ có thái độ và tác phong đó mới có thể sống được càng lâu doanh t h ừ a phong thảnh thơi ngồi xuống sử dụng sức mạnh của đồ trang sức để theo dõi đã có hai người kia đi tiền trạng đương nhiên hắn vui vẻ quá rồi tuy rằng khoảng cách trăm trượng không phải gần nhưng đối với những nhân vật như bọn hắn mà nói tuyệt đối không xa nếu hai vị cường giả bạch ngân cảnh kia gặp nguy cơ gì đó mà không thể chống đỡ doanh t h ừ a phong tuyệt đối sẽ không tự mình chuốc lấy nguy hiểm đâu ước chừng nửa ngày sau rốt cục hai người kia cũng dừng lại thời gian dừng lại lần này lâu hơn rất nhiều so với những lần trước đây nếu không phải cảm ứng được hai người bọn họ còn sống thậm chí doanh thừa phong còn tưởng bọn họ đã bị cơ quan nào đó cắt đứt rồi chỉ có điều ở trong hoàn cảnh này hắn cũng không dám phóng thích lực lượng tinh thần lớn hơn nữa nếu ngưng tụ tất cả lực lượng tinh thần thành một điểm tự nhiên có thể cảm ứng khá rõ ràng nhưng hai vị cường giả bạch ngân cảnh này cũng không phải ngồi không nếu bị bọn họ phát giác thì chỉ có chịu thiệt thòi hắn liếc xuống tiểu lang dưới chân nó lập tức chạy đi như gió cước bộ của nó nhẹ nhàng và khéo léo không tiếng động nhẹ nhàng phiêu đáng giống như là một trận gió rất nhanh nó liền nghe được â m thanh hai người kia nói chuyện chương 445, hợp tác khương huynh huynh còn không mau mau mở cơ quan sao thanh âm của lệ hạo thành có chút vội vàng sao động vang lên lệ huynh không nên nóng vội khương văn lực trầm giọng nói tuy rằng lão phu không phải kỹ sư chế tạo cơ quan nhưng ở chiến trường cổ khá lâu cũng có một chút hiểu biết đối với kỹ thuật cơ quan nếu như lão phu dự tính không sai phía sau cái cửa chính này chính là đại sành cuối cùng ha h a nếu quả thật có bảo vật gì thì chắc chắn ở ngay trong cửa chính lệ hạo thành hơi sửng sốt giờ khóc giờ cười mà nói đây chẳng phải lời nói thừa thay sao khương văn lực ngượng ngập cười một tiếng c h ầ m m ặ t xuống tuy rằng hai người bọn họ đều là những người từng trải hơn nữa tâm cơ thâm trầm nhưng chuyến đi như thế này vẫn là lần đầu tiên trong đời nếu nói trong lòng không có bất kỳ kích động nào thì khẳng định là đang nói dối cho nên mặc dù bọn họ hết sức cẩn thận nhưng vẫn có điều sơ sẩy là không chú ý tới việc tiểu lang tới gần một lần nữa tuy nhiên nguyên nhân cũng vì năng lực c ầ n nút của tiểu lang tăng mạnh nếu năng lực tiểu lang vẫn như lúc ở không gian tháp truyền thừa sợ là sớm đã bị hai người bọn họ phát hiện tiểu lang liếc trộm một cái doanh thừa phong lập tức hiểu rõ vì sao hai người bọn họ phải ngưng lại như thế chắc hờ hai một bởi vì ở cuối lối đi đã bị một cái cửa chính chặn lại đây là một cái cửa đồng thật lớn trên cửa có vẽ những hoa văn diễm lệ cũng không biết năm đó đã dùng thuốc màu gì để vẽ trải qua nhiều năm trôi qua mà màu sắc trên cửa đồng vẫn không phai chút nào phát hiện này khiến doanh thừa phong g i ậ t mình phải biết rằng khoa học kỹ thuật phát triển như ở đời trước cũng không thể sản xuất ra nước sơn thần kỳ như vậy thời gian là kẻ địch của tất cả mọi thứ không có bất kỳ sự vật nào có thể chống lại sự ăn mòn của thời gian nhưng ở trong linh tháp của không gian tháp truyền thừa này thì dường như quy luật thời gian bị vật gì đó triệt tiêu mất có thể khiến cho những vật này truyền lại hàng vạn năm mãi mãi được bảo lưu đống nhiên khương văn lực ngẩng đầu lên vui mừng nói hẳn là thành công rồi hắn bước nhanh đến phía trước lệ hạo thành khẩn trương nhìn chăm chú vươn hai cánh tay nhẹ nhàng vớt lên hoa văn tiểu lang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của gã ghi nhớ tất cả trình tự và mức độ nặng nhẹ động tác khương văn lực càng lúc càng nhanh dường như xuất thủ nặng nhẹ đều tùy tâm lệ hạo thành vốn theo sát phía sau gã k h ẽ nhữ mày gã cũng đang ghi nhớ lại những trình tự và động tác này nhưng điều vô cùng đáng tiếc chính là khi khương văn lực thu tay lại thì g ã không nhớ được chút nào sắc mặt có chút khó coi lệ hạo thành tự nhiên hiểu được rằng khương văn lực cố ý làm vậy tuy nhiên dưới tình huống đó hắn lại chỉ cười ha h a tuyệt đối không đề cập tới việc này khương văn lực đánh ra một trường cuối cùng thân hình nhoáng lên một cái thối lui hơn mấy t r ư ợ n g đồng thời lật cổ tay rút trường kiếm bộ dáng như đang nên đại địch lệ hạo thành tự nhiên cũng như thế không dám có chút sơ xuất không ai biết đằng sau cánh cửa chính kia là vật gì có thể trong đó là linh dược có một không hai tuyệt học vô địch hoặc có một thậm chí vài linh khí siêu phẩm nhưng cũng có khả năng bên trong có nguy cơ lớn cho nên hai người bọn họ mới khẩn trương và cẩn thận như thế ông âm thanh trầm trọng mà nặng nề g h chậm rãi vang lên bọn họ chăm chú nhìn cửa chính từ từ mở ra ánh mắt dã thú của hai người đồng thời ngưng trọng nhưng sau khi thấy được mọi thứ bên trong thì không khỏi cùng g i ậ n mình sau cánh cửa chính là một gian phòng rất lớn trong phòng ngoại trừ cửa chính ở ngoài không có cửa ra thứ hai rõ ràng đây là một căn phòng bí mật được xây dựng đặc biệt ở trong căn phòng bí mật có một cái ao thật lớn chiếm hơn phân nửa diện tích ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên cành cây đã khô héo nhiều năm trước nằm bên cạnh cái ao thứ này tuy rằng khô héo nhưng trên mặt lại tràn ngập lực lượng sinh mệnh khổng lồ khiến lòng người dao động tuy rằng chỉ quan sát qua ánh mắt tiểu lang nhưng doanh thừa phong cũng cảm nhận được sinh mạng lực dường như vô cùng vô tận cổ lực lượng này mãnh liệt minh ngông vượt xa giới hạn mà hắn có thể tưởng tượng hắn có cảm giác như vậy nếu có được thân cây khô héo này trong tay thì đừng nói là một linh khí cựu mệnh miêu cho dù là mười hai mươi trên trăm mạng cũng có thể làm ra tại thời khắc này hắn lập tức đưa ra quyết định phải lấy được vật này bằng mọi giá tìm được rồi quả nhiên tìm được rồi lệ hạo thành cười ha ha nói rốt cuộc tìm được vật ấy rồi cho dù khương văn lực không hưng phấn như vậy ánh mắt tỉ mỉ g dò xét trong phòng một lượn có chút tiếc nuối lắc đầu nói đáng tiếc ngoại trừ vật ấy ra không có gì khác a là mùi gì vậy lệ hạo thành hơi giật mình ngửi vai ngửi rồi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên nói mùi máu tươi nồng nặc quá doanh t h ừ a phong buồn bực lắc đầu tuy rằng ánh mắt tiểu lang nhạy bén thính lực xuất chúng nhưng dù sao cũng chỉ là sự tồn tại của một thể bán năng lượng không có năng lực mô phỏng khứu g i á c cho nên căn bản là hoàn toàn không biết gì về việc này khương văn lực tiến lên trước vài bước cẩn thận đi vào căn phòng bí mật ánh mắt của hắn nhìn về phía cái hồ lớn không khỏi hít một hơi khí lạnh nói nhiều máu quá lệ hạo thành tiến lên trước xem sắc mặt cũng trở thành hơi tái n h ợ t rồi hai người này đều là anh hùng đương thế dưới tay cường giả bạch ngân cảnh không thể có chuyện không nhiễm máu t a n h nhưng sau khi nhìn thấy đồ vật trong ao thì trên mặt không kìm được mà biến sắc bởi vậy có thể thấy được đồ vật bên trong kinh khủng như thế nào xa xa hai hàng lông mày doanh thừa phong hơi hơi d ư ơ n g lên hắn đột ngột cảm ứng được rồi dường như khí linh bá vương thương trong đầu có chút r ụ c dịch giống như phía trước có cái gì đó đang kêu gọi nó tâm niệm vừa chuyển doanh thừa phong lập tức hiểu được nhất định là cái vật trong hồ đã thu hút cảm ứng của bá vương thương chỉ có điều lúc này khoảng cách hai bên xa như thế không ngờ cũng có thể khiến khí linh bá vương thương sinh ra cảm ứng thật không biết đó là bảo vật cấp nào tuy nhiên xem ra hai người bọn khương văn lực và lệ hạo thành không hề hứng thú đối với vật trong ao sau khi bọn họ liếc qua liền lui trở về đi tới cái thân cây phía trước lệ huynh đồ vật đã tìm được rồi ngươi có thể nói cho lão phu biết phải làm như thế nào để luyện r a sinh mạng lực trong đó đi khương văn lực có chút khẩn cấp nói lệ hạo thành cười ha hả nói khương huynh tiểu đệ có một chuyện không rõ huynh nóng lòng muốn biết phương pháp này như thế là vì sao vậy khương văn lực do dự một chút nói nếu lệ huynh hỏi lao phu liền thực thà b m báo hắn dừng một chút nói lao phu có một phương pháp luyện đan cần có một loại dược liệu chủ h ẩn chứa lượng sinh mạng lực rất lớn mới có thể luyện chế được sinh mạng lực c ầ n chứa bên trong vật đó hoàn toàn có thể đảm nhiệm mà một khi viên thuốc này luyện chế thành công sẽ vô cùng tốt cho huynh và ta trong lòng lệ hạo thành khẽ nhúc đ í c h nói đó là đan dược gì vậy hiệu quả như thế nào trên mặt khương văn lực đa hiên lên một vẻ kiêu ngạo gã chính là một vị đan sư kiệt xuất đang lúc đàm luận đến sở t r ư ở n g của chính mình tự nhiên vẻ mặt có được bộ dáng vải phần hưng phấn viên thuốc này tên là tẩy tùy đan công dụng tạo hóa sau khi uống có thể khiến cho dược lực ngấm vào kinh mạch trở nên cứng cõi vạt phần đôi mắt của gạ anh sao loại ra nói nếu như có thể đồng thời tu luyện tẩy t ù y công pháp lợi mà nói thì quả thật hiệu quả tăng gấp nhiều lần thậm chí còn có thể tu luyện thân thể cường đại đến mức giống như linh khí lệ hạo thành hít một hơi khí lạnh trầm ngâm thật lâu nói khương minh sao tiểu đệ chưa từng nghe nói qua đan dược này khương văn lực cười khổ một tiếng nói đơn thuốc này lão phu khéo léo lấy được trong một di tích ở cổ chiến trường mà có đáng tiếc chỉ có nửa đàn thư nhưng lại thiếu mất công pháp để phối hợp hai tuy nhiên chỉ bằng công dụng thần hiệu của viên thuốc này cũng đã không bình thường nếu có thể thu thập đầy đủ tài liệu sau khi uống thì việc thăng tiến lên cấp hoàng kim cảnh dễ như t r ở bàn tay thậm chí sau này còn có khả năng tấn thăng lên cấp tử kim cảnh ấy chứ lệ hạo thành ánh mắt lóe ra bất định đột nhiên nói khương huynh vì sao huynh phải nói ra việc này khương văn lực nhìn gã thật sâu nói viên thuốc này quan hệ trọng đại tuy rằng lao phu đã tìm được nguyên liệu chủ yếu nhưng còn thiếu một ít phụ liệu mấy thứ này đều là tinh phẩm chỉ bằng lực lượng một mình lao phu thì khó có thể thu thập đầy đủ cho nên lão phu muốn liên kết với huynh hãn nghiêm nghị nói sau khi luyện thành chúng ta chia đ ề u lệ hạo thành trầm ngâm một lát nói được cứ theo ý khương huynh vậy thật ra khi gã tìm được vật ấy đã có ý giết người bịt miệng nhưng sau khi nghe khương văn lực nói thì tự nhiên không còn ý định đó nữa gã vất vả tìm kiếm một ít bí bảo ở chỗ này để chuẩn bị sau này tấn công hoàng kim cảnh nhưng hiện giờ được khương văn lực hứa hẹn thậm chí còn có một tia hy vọng đến từ kim cảnh thì tất nhiên gã sẽ không bỏ qua nhìn qua cây đại thụ lệ hạo thành nói khương huynh chúng ta phải mang nó đi như thế nào khương văn lực trần c h ờ một chút nói cây này quá lớn căn bản là không thể mang đi chi bằng lưu lại ở nơi đây đi ở tại chỗ này đúng vậy nơi đây bí ẩn không ai biết sau khi chúng ta rời khỏi s i ê u tầm phụ liệu trước đợi thu thập đầy đủ nguyên liệu rồi chúng ta trở lại đây luyện chế đan dược lệ hạo thành trầm ngâm một chút nói cũng được dù sao muốn luyện được sinh mệnh lực trong vật đó vẫn phải chuẩn bị thêm một chút tiểu đ ệ cũng thu thập một ít gì đó đến lúc đó sẽ giúp khương huynh một tay khương văn lực mặt nhăn mày nhó tới giờ khắp này mà lệ hạo thành còn không chịu nói phương pháp chiết xuất gia sinh mạng lực thật là khiến gã tức giận đôi chút tuy nhiên gã cũng là một kẻ cáo giả đẻ nén tức giận trong lòng nói cũng được chúng ta đi thôi sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến tiểu lang lập tức bắt đầu hòa tan vào trong màn đen mà hắn lại như con khỉ tháo chạy lên trên và rời khỏi nơi đây dựa theo ý tưởng ban đầu của hắn một khi hai người kia tìm được bảo vật nhất định sẽ tự tàn sát lẫn nhau khi đó hắn có thể ngư ông đắc lợi rồi nhưng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại như thế khiến hắn có chút thất vọng tuy nhiên như vậy cũng tốt chờ hai gã đi khỏi hắn đi xuống cướp đi toàn bộ những đồ vật đó nhưng mà ngay khi rời khỏi phiến bản thì trong lòng đột ngột k h ẽ động trên mặt hơi biến sắc bởi vì hắn cảm ứng được một tiểu lang phụ trách giám sát ở ngoài di tích bất ngờ chuyển đến một cảnh tượng một kẻ trung niên áo đen vẻ mặt âm t r ầ m đã tới di tích này mà khuôn mặt của người này lại rất giống cường giả tu luyện sức mạnh hắc cám đã bị hắn giết trên đường đi chương 446, á ao máu lông mày t r ầ m rãi nhíu lại đôi mắt của doanh thừa phong hiên lên một tia thần thái bất thường trong thời khắc nhìn thấy khuôn mặt người này trong lòng hắn trợt dâng lên một điểm xấu đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu mặc dù không có bất kỳ lý lẽ nào nhưng hắn lại có dự cảm mãnh liệt cái người đàn ông trung niên này hẳn phải có quan hệ huyết thống với cường giả hát cám bị hắn giết chết mà gã đến chỗ này hẳn là có liên quan tới điều đó trong mắt quay tròn một chút doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng người không phạm ta ta không phạm người nếu người phạm ta ta trả gấp trăm lần nếu người này mang đến phiền toái cho hắn thì hắn cũng không thèm k h á c h khí chỉ có điều chỗ di tích này vẫn trong khu vực gió âm ma quỷ mà người này tu luyện công pháp hệ hát cám nếu giao tranh với gã ở trong di tích sợ là không chiếm được lợi thế gì đột nhiên người đàn ông trung niên kia dừng bước phù lục nhẹ nhàng run lên lập tức tấm phù lục này không cần gió vẫn tự cháy hóa thành nhiều điểm lân quang sau một lát tất cả lân quang ngưng làm một thể biến thành một lá cờ hư hảo mà lá cờ lại chỉ vào di tích to lớn này trong đôi mắt gã hiên lên một tia hung quang sắp bén x ả i bước đi tới lối vào di tích xa xa ánh mắt của doanh thừa phong trợ tỉnh ngộ rốt cuộc hắn đã hiểu được người này truy tìm đến như thế nào rồi tuy rằng hung khí hệ hát cám hát trướng kỳ đã bị hắn thu vào trong túi không gian nhưng rõ ràng là khí tức của nó đã tràn ra ngoài không khí bằng một phương pháp nào đó mà người kia lại sở trường về thuật truy tung vô cùng am hiểu về sức mạnh hát cám cho nên mới có thể dựa vào một chút khí tức tràn ra ngoài mà nắm bắt được sự hiện hữu của nó k hãng u nếu ệ miệng một tìm một tia cười lạnh. Nếu không biết thủ đoạn truy tìm của đối khi tràn lạnh, không đoạn phương, doanh、thừa、phong sẽ không có cách nào ứng、phó. nhưng thủ truy thừa ra của có cách phó, đ sẽ biết thì. t h â hình hắn h n n á trướng i khỏi túi phòng. hắn không gian và mở ra. Chắc thở căn góc trong Ở một một. Hát ra. cấm mở u, lấy gian hai và kỳ vẫn là hung khí hệ h á t cám hùng mạnh tuy rằng không có người xử lý nhưng khí tức hung ác vẫn sắc bén không đổi nhẹ nhàng vây tay một cái một con tiểu lang lập tức đi tới trước người của hắn sau khi hiểu được dụng ý của hắn tiểu lang tiến lên phía trước thân thể l ằ n trên h ắ c trường kỳ lập tức toàn bộ thân thể tiểu lang đều biến thành màu đen mơ hồ may thay anh bạn nhỏ này chính là sự tồn tại của thể bán năng lượng nếu như là thân thể linh vật thật thì khó có thể chịu đựng được sự ăn mòn của cổ hắc khí này sau đó thân thể tiểu lang vừa động hai chân hơi nhảy dựng lập tức lẻn đến phía ngoài căn phòng bí mật l ặ n g lặng chờ đợi doanh thừa phong cũng lấy bá vương thương từ trong túi không gian ra dưới sự khống chế của hắn khí linh bá vương thương liền hiện ra Vóng vàng vươn có người quang bàn hào màu to tay ra trộm lúc ấ y Tuy hát trong khí linh thì khí linh thương Hoàng Cảnh hát hát hiếm nhưng thể sánh hung khí bá vương thương có một không hai. bá bá trướng Trong một tồn tại trướng vật rằng vương vương với vẫn cùng cũng kỳ. Kim kỳ đạo. bảo sao so là là làm l bá vô của cám có, có có một sự này dưới c h â n áp của khí linh bá vương thương lá cờ hơi b ồ n g bể ề lập tức khí tức bị thu lại như không doanh thửa phong cười lạnh một tiếng bỏ hai linh khí vào trong túi không gian nếu sau khi đã làm như vậy mà người kia vẫn tìm được sự tồn tại của hát chướng kỳ thì doanh thừa phong cũng đành nhận vua đúng một âm thanh nhỏ từ trong căn phòng bí mật chuyển đến hai người bọn khương văn lực và lệ hạo thành lần lượt từ phiến bản đi ra hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau khương văn lực mở miệng phun ra một ngụm màn xương đen bao phủ quanh bọn họ sau đó hai người sóng vai đi tới di tích nếu tìm được cây sinh mạng đương nhiên bọn họ phải đi chuẩn bị những nguyên liệu khác nhưng mà đúng lúc bọn họ đi được trăm trượng phía sau đột ngột vang lên một tiếng sói chu nho nhỏ trong lòng hai người cả kinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng bọn họ một con tiểu lang màu đen chạy lại như điên không chỉ như thế lúc đang ở giữa không trung thì thân thể đột nhiên nổ tung vô số khí tức h ắ cám đập vào mặt dường như muốn bao phủ hoàn toàn bọn họ vào trong không hay lệ hạo thành khẽ quát một tiếng giơ tay xé vai áo khoác vung múa phòng vệ cái áo khoác này chính là một linh khí phòng hộ h ù n g mạnh trong khi vung múa toàn bộ không gian đều tràn ngập một màn ánh sáng rực rỡ che chắn toàn bộ không hổ là cường g i ả bạch ngân cảnh nổi tiếng trong l i n h vực tuy rằng sự việc đột ngột nhưng phản ứng của gã rất nhanh nhẹn làn khói đen không làm tổn thương bọn họ một chút nào đã bị linh khí hùng mạnh phá vỡ chỉ có điều lệ hạo thành cũng không để ý trên áo khoác gã đã dính vài giọt khí tức màu đen có lẽ không phải gã không chú ý mà là gã không thèm để ý đối với việc này cái áo khoác này uy năng như thế đương nhiên gã không thể vứt bỏ nó chỉ vì một chút khí tức màu đen này được khương văn lực nhữ mày nói đây là tên tiểu tử kia sao chắc chắn là nó lệ hạo thành hạ giọng nói có lẽ bởi vì nó dẫn chúng ta xâm nhập căn phòng bí mật cho nên không c a m l ò n g mới liều chết tấn công khương văn lực than nhẹ một tiếng nói nó chết cũng tốt sẽ không có ai phát hiện ra chỗ đó nữa lệ hạo thành khẽ gật đầu hai người tiếp tục đi về phía trước đều không ghi nhớ việc này nhưng mà sau lưng bọn họ doanh thừa phong cũng mỉm cười đắc ý hy vọng hai người bọn họ có thể bình an rời đi và trở về linh vực chỉ có điều trên con đường bọn họ đi nhất định sẽ có chút chắc chở lúc này doanh thừa phong ngược lại hy vọng thực lực người nọ càng hùng mạnh hơn cho dù không thể làm gì được hai vị cao thủ bạch ngân cảnh hùng mạnh nhưng ít nhất cũng có tác dụng kiềm chế bọn họ thân hình hơi nhoáng lên một cái doanh thừa phong lại lần nữa đi tới căn phòng bí mật hắn mở phiến bản một cách thành thạo rồi lẹn vào trong đó lúc này đây hắn không do dự chút nào liền vội đi về phía trước rất nhanh chóng hắn đã đi tới phía dưới vách tường đang đóng kín suy nghĩ một chút doanh thừa phong lập tức tiến lên giơ tay phủi phủi nếu khương văn lực ở đây nhất định gã sẽ kinh ngạc phát hiện ra động tác và tần suất của doanh thừa phong giống gã như lúc không hề có bất kỳ khác biệt nào tuy rằng chỉ nhìn qua một lần thông qua ánh mắt tiểu lang nhưng trí linh cũng đã ghi nhớ lại tất cả động tác và mãi mãi không bao giờ quên xét về điểm này thì cho dù là cường giả tử kim cảnh hùng mạnh cũng không thể so sánh với trí linh được rốt cục sau một trưởng cuối cùng doanh thừa phong lui nhanh về phía sau trên vách tường vang lên một trận âm thanh cơ quan khởi động cánh cửa chính từ từ mở ra doanh thừa phong đưa tầm mắt nhìn qua lập tức thấy cây sinh mệnh bên cạnh cái ao tuy nhiên ánh mắt của hắn chỉ khẽ quét qua liền tập trung vào phía trên cái ao cũng không biết trong đó là vật gì lại khiến hai vị cường giả bạch ngân cảnh sợ hãi và kiêng kỵ như thế hơn nữa rõ ràng là khí linh bá vương thương cảm ứng được vật trong hồ vô cùng hữu dụng đối với nó cho dù cách xa mấy trăm trượng cũng phát ra tín hiệu khát vọng mãnh liệt hiện giờ ở ngay cạnh cái ao khí linh bá vương thương lại càng sôi trào lên doanh thửa phong vừa vỗ về vừa tiến lên hắn hít một hơi khí lạnh rốt cục hắn đã nhìn thấy vật trong hồ là vật gì rồi không ngờ trong đó đều là chất lỏng màu đỏ máu rõ ràng chính là một lượng máu tươi khổng lồ cũng không biết ao sâu thế nào nhưng có thể nhìn thấy nó không nông chút nào có trời mới biết phải mất bao nhiêu máu tươi mới có thể lấp được nửa cái ao này mặc dù hai người bọn khương văn lực là cường giả bạch ngân cảnh dưới bàn tay họ nhuộm không ít máu tươi nhưng sau khi gặp phải cái ao máu này thì cảm thấy không cam lòng đây cũng là phản ứng bình thường dù sao bọn họ cũng là con người chứ không phải kẻ biến thái bệnh hoạn nếu đối diện với cái ao máu này mà vẫn thờ ơ thì không phải là người bình thường rồi doanh thừa phong quay đầu đẻ nén cảm giác buồn nôn trong lòng lấy tay che m ũ i ánh mắt của hắn rồi đột nhiên mần ra bởi vì hắn phát hiện không khí ở quanh mình lại không có mùi máu tươi nồng nặc máu tươi nhiều như thế không ngờ không phát ra mùi máu t a n h thật khiến người khác không thể tin nổi hắn do dự một chút ánh mắt dò xét trên mặt đất nhưng nơi đây sạch sẽ một cách không bình thường ngay cả một mảnh đá vụn cũng không có khẽ lắc đầu doanh t h ừ a phong lấy ra một viên đá phong linh nho nhỏ trong túi không gian nhẹ nhàng ném vào cái ao hắn nghiêng thai lắng nghe nhưng một lúc lâu sau thì sắc mặt biến đổi bởi vì rốt cục hắn cũng nghe được gâm thanh tảng đá rơi xuống đất nhưng thời gian lại khá dài chiều sâu ao máu vượt ra khỏi dự liệu của hắn rất nhiều thở một hơi thật dài trong lòng của hắn mơ hồ phát lạnh thật không biết cái ao máu này xây dựng như thế nào để đổ máu tươi vào đó đã phải tàn sát biết bao nhiêu mạng người chỉ có điều rõ ràng nơi đây rất kỳ lạ trải qua vô số năm tháng mà máu tươi trong ao không hề khô cạn mùi máu tanh lại hoàn toàn biến mất ông khí linh bá vương thương trong đầu lại lần nữa phát ra khắc ao dường như nó muốn nhanh chóng hấp thu năng lượng trong ao máu doanh thửa phong cởi khổ lắc đầu trên bá vương thương có đá sinh linh và đá thiết linh thuộc tính hai loại đá này khiến nó có khao khát biến thái đối với máu tươi sau khi nhìn thấy máu tươi nồng nặc như thế này tất nhiên không chịu được nổi rồi mở túi không gian ra chậm rãi lấy ra bá vương thương đâm nhẹ mũi thương vào trong ao lập tức vùng nước nơi mũi thương đâm xuống liền biến thành lốc xoáy nho nhỏ, nhỏ. từng sợi máu tươi bao quanh mũi thương quần c u ộ n không ngừng dường như muốn hút nó vào trong ao ánh mắt của doanh thừa phong đột nhiên trở lên trên mặt của hắn hiện ra thần sắc ngạc nhiên t ổ t độ cường độ chân khí và sinh mạng lực trên bá vương thương truyền lại nồng đậm đến mức không thể hình dung nổi tuy rằng trước đó doanh thừa phong cầm trong tay bá vương thương được chế tạo qua việc giết chóc không ngừng cũng hút hết một lượng máu vô cùng nhiều mới có thể đạt được thành tựu i như thế này nhưng nếu đem lượng máu bá vương thương hấp thụ trước đây so với lúc này thì giống như kiến gà voi Không đáng nhắc tới rồi. chương bốn trăm bốn mươi bảy hiểu lầm trùng trùng hô hô hô doanh thửa phong thở hồn hện trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên quyết đột nhiên hắn hét lớn một tiếng rút mạnh ba vương thương khỏi lốc xoáy khi ba vương thương rời khỏi lốc xoáy trong ao máu một loại cảm giác mất mát mãnh liệt cực điểm lập tức gặp tới loại cảm giác này giống như thủy triều muốn bao trùm lấy hắn tại thời khắc này doanh thừa phong gần như không cầm lòng được muốn đâm bá vương thương vào ao máu một lần nữa để hưởng thụ chân khí và sinh mạng lực khổng lồ cuồn cuộn truyền vào thân thể nhưng mặc dù thân thể hắn run rẩy kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn nhịn được loại cám d ô manh liệt này bá vương thương có thể hấp thu sức mạnh từ trong máu đó cũng không phải bí mật gì doanh thừa phong hết sức quen thuộc đối với việc này nhưng sức mạnh hấp thu lần này thật sự quá lớn đã vượt qua giới hạn mà hắn có thể chịu đựng tuy rằng loại cảm giác này khiến người ta lưu luyến giống như uống thuốc phiện nhưng hắn vẫn dứt khoát vượt qua chắc hờ hai một bởi vì hắn biết nếu tiếp tục như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là hắn sẽ phồng lên và nổ tan xác thời gian dần qua tâm tình của hắn đã bình tĩnh lại khi ánh mắt dừng lại phía trên ao máu thì tràn ngập hưng phấn và hoảng sợ hắn mơ hồ cảm thấy máu tươi trong ao máu này tuyệt đối không phải là loại máu bình thường thậm chí là máu của cường g i ả bạch ngân cảnh cũng không có uy năng khổng lồ như thế trước đây hắn chém g i ế t vô số con rơi tuy rằng rết chóc vô cùng nhưng sức mạnh hấp thu cũng không bao nhiêu những lợi ích thu hoạch được sau khi giết một vị cường giả bạch ngân cảnh ở trước di tích tương đương với những gì hắn nỗ lực trước đây bởi vậy có thể thấy được thực lực sinh vật càng mạnh thì năng lượng ẩn chứa trong máu càng lớn hiệu suất hấp thu của bá vương thương cũng theo đó càng cao nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngày hôm nay lại làm cho hắn có một loại cảm giác như thể thay ra đổi thịt cho dù lúc này thoát khỏi ảnh hưởng của ao máu trong cơ thể vẫn tràn ngập cảm giác bành trướng mãnh liệt chỉ trong thời gian nửa khắc ngắn ngủi mà tổng lượng chân khí của hắn đờ á tăng khoảng nửa thành mà điều khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi là sinh mệnh lực mà hình nhân thế thân ẩn nấp trong nao hấp thu được mới thực sự khổng lồ không gì so sánh nổi theo cảm ứng của hắn sức mạnh trong hình nhân thế thân đã lớn hơn gấp đôi so với trước đây thậm chí hắn còn có cảm giác như thế này đừng nói là hiện giờ mình chỉ là một vị bạch ngân cảnh e là đã thăng tiến hoàng kim cảnh hình nhân thế thân cũng có thể gánh vác vận đen tử vong thay mình rồi chậm rãi lắc đầu lông mày doanh thừa phong đột ngột nhữ lại bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được khí linh ba vương thương phát ra dấu hiệu cầu xin mãnh liệt cái ba vương thương này lại muốn hắn đâm chìm vào trong ao máu sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến khí linh của thương không giống như con người sức mạnh mà nó có thể chịu đựng vượt xa so với chính bản thân nó nhưng bất cứ cái gì cũng đều có một giới hạn nhất định nếu khí linh ba vương thương không khống chế được mà lao về phía ao máu như vậy doanh thừa phong có thể khẳng định kết quả cuối cùng là trường thương nổ tung vỡ vụn thậm chí có khả năng bị dung nhập hoàn toàn vào trong ao máu tinh thần ý niệm kết nối với khí linh doanh thừa phong truyền đi hết những lo lắng của bản thân nhưng mà điều khiến hắn kinh ngạc là khí linh bá vương thương lại chuyển tới một loạt tin tức không ngờ nó lại bảo đảm với mình là một khi đến cực hạn có thể hấp thu sẽ lập tức không hút thêm sức mạnh nữa sắc mặt của doanh thừa phong hơi thay đổi lúc này hắn mới biết được hóa ra sau khi dung hợp sự vật thần kỳ ở linh đạo thánh đường mức độ cường đại của thân bá vương thương đã đạt đến mức không thể tưởng tượng lại kém xa cực hạn lúc này chầm ngâm một lát trí linh trong đầu nhanh chóng tính toán rốt cục doanh thừa phong thở dài một tiếng chậm rãi nhấn bá vương thương vào trong ao máu lập tức khí linh trong đầu truyền đến một trận hưởng ứng đồng thời biểu đạt cảm kích mãnh liệt khí linh bá vương thương yên lặng đi xuống phảng phất như ngủ đông không có bất luận tin tức gì doanh thừa phong cười khổ một tiếng hắn thầm nhủ trong lòng hy vọng quyết định này của mình sẽ không khiến cho khí linh bá vương thương gục ngã trong lòng có chút cảm ứng doanh t h ừ a phong thu lại tâm thần tương thông với khí linh lang vương thuẫn lập tức gã thấy được một bộ đồ án ở lối vào di tích hai người khương văn lực lệ hạo thành đang đi c h ầ m rãi mà cách phía trước bọn gã không xa vị trung niên thần bí kia khẽ cười lạnh hung q u a n g trong hai mắt bắn ra tứ phía chờ đợi trên con đường này có rất nhiều tiểu lang ẩn nút chúng thu lại khí tức gần như bằng không hơn nữa lại gặp may bởi trong môi trường đặc thù này sự tồn tại của thể bán năng lượng như chúng có thể tránh được thai mắt của ba vị cường giả bạch ngân cảnh hùng mạnh nhẹ nhàng thở dài một hơi tuy nói hai người bọn khương văn lực không có đoán thù gì với mình h ã m hại bọn họ như vậy dường như có chút không phải nhưng doanh thừa phong tin rằng nếu có gặp nhau thủ đoạn hai người bọn họ đối phó với tự mình chắc chắn cũng không tốt hơn chút nào thế giới linh đạo là thế giới cá lớn nuốt cá bé doanh thừa phong muốn tự thân hùng mạnh muốn tận lực bảo vệ người thân của mình khiến thảm kịch thôn tam hiệp không tái diễn lần nữa hắn nhất định phải hòa nhập vào thế giới này có một số việc không thể không làm rốt cục khi khương văn lực và lệ hạo thành đi qua một ngã rẽ bọn họ nhìn thấy nam tử trung niên kia sắc mặt hai người lập tức hơi thay đổi bọn họ lập tức cảm nhận được sát khí nồng nặc từ trên người đối phương truyền ra ngoài đương nhiên theo sau sát khí mãnh liệt này là khí tức hắc cám hung bạo bị cổ khí tức này bao phủ thậm chí hai người bọn họ có cảm giác hít thở không thông liếc mắt nhìn nhau hai người bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới căn phòng bí mật dưới mặt đất hay là vị cường giả khiến người khác thất kinh này đột nhiên xuất hiện có liên quan đến căn phòng bí mật đó hít sâu một hơi lệ hạo thành trầm giọng nói các hạ là ai vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta ánh mắt nam tử trung niên kia lóe ra nhìn gắt gao vào lệ hạo thành đặc biệt là trên áo khoác của gã tràn ngập một khí tức khác càng làm cho lòng gã sụp sôi nết miệng cười gã không hề che giấu sát ý của mình nói bổn tọa a nhĩ pháp đặc ha h a ngươi có thể nhớ ra chứ a nhĩ pháp đặc hai người bọn khương văn lực đồng thời kinh sợ hô lên trong mắt hiên lên một vẻ kinh hãi doanh thừa phong thì lại nhữ mày bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua tên người này nhưng thấy phản ứng của hai người bọn khương văn lực chứng tỏ người này cũng không phải kẻ không có tiếng tam ánh mắt của a nhĩ pháp đặc càng thêm âm u lạnh leo hắn thỏ tay vào bên hông nhẹ nhàng giật ra Ông! Tiếng v A n g kỳ dị đột n h i nhiều kiếm ê n nổ trong hắn hơn một thanh nhuyễn kiếm màu đen run dày không ngừng. Chờ một chút. Khương Văn ra, tay một một chút. dày Chờ đã có Lực màu l ậ pháp tức kêu lên, n A ị p h đặc cười á các oán c chúng hạ, hạ không oán không thủ, n g ta và ơ i có đặc c ý gì thế?、A、nhị Pháp A ư một tiếng dữ tợn thông qua bi pháp gã đã cảm nhận được khí tức của hát t r ư ớ n g kỳ mà cổ khí tức này chắc chắn là tràn ra từ trên người lệ hạo thành Em ruột mình mà ruột trên trên trướng tung chết không toàn thế, thấy tích thành tức hát không không linh người, người khí hạo khí của có lại lệ lại tất nhiên chính là gã hạ độc thủ rồi cho nên mặc kệ khương văn lực hỏi như thế nào gã đã xác định trước tiên là bắt sống hai người kia sau đó tiến hành tra khảo ông nhuyễn kiếm màu đen lần thứ hai v ă n g lên vô số đạo kiếm quang màu đen mà mắt thường có thể nhìn thấy được giống như từng con rắn nhỏ b ắ n ra c u ố n lấy hai người trước mặt trong lòng khương văn lực và lệ hạo thành đều kinh sợ tuy rằng chắc chắn bọn họ không muốn đối địch với ai nhị phát đặc nhưng đã đến nước này thì bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết lệ hạo thành quát lên một tiếng lớn nói khương huynh người này chắc chắn có liên quan đến nơi đó chúng ta liên kết giết chết hắn đi sắc mặt khương văn lực biến đổi gật đầu thật mạnh một cái chắc chắn a nhĩ pháp đặc sẽ không muốn đưa bọn họ vào chỗ chết một cách vô duyên vô cớ lý do duy nhất chính là căn phòng bí mật dưới lòng đất rồi vừa nghĩ tới nơi xuất thân của a nhĩ pháp đặc lại nghĩ đến vô vàn máu tơi ư khủng bố trong ao máu dưới lòng đất hai người bọn họ cũng có chút sởn tóc gáy hơn nữa cũng đã cho rằng người này có quan hệ với căn phòng bí mật xem ra cái căn phòng bí mật kia cũng không phải chưa có người t h a m dò qua mà là do ai nhị phát đặc hoặc là bọn người linh vực t à ác xây dựng lên chính hai người bọn họ vô tình tiến vào trong đó nhất định là chạm vào cơ quan gì đó cho nên mới bị gã phát hiện và không thèm nói gì đã muốn giết chết bọn gã sự tình quan trọng chắc chắn là không chết thì không dừng lại hơn nữa khương văn lực và lệ hạo thành cùng nghĩ tới một việc nếu a nhĩ pháp đặc có thể tới thế lực phía sau hắn chắc chắn cũng có thể đến nếu lúc này không giết chết người này nếu để gã tiết lộ thân phận của hai người bọn họ thì từ nay về sau chắc chắn là hậu hoạn vô cùng liếc mắt nhìn nhau hai người bọn họ khẽ quát một tiếng đồng thời ra tay hơn nữa không hề bảo lưu chút nào khương văn lực giơ tay lên lập tức một cỗ bột phấn màu xanh nhạt tràn ngập bột phấn giống như có người điều khiển bay về phía a nhĩ pháp đặc lệ hạo thành giơ tay gỡ áo khoác trên người xuống nhẹ nhàng khua tay vài cái lập tức biến thành một bóng đen rất lớn ngăn chặn toàn bộ kiếm ảnh văn vẹo trong bóng đen vô cùng tiến tới a nhĩ pháp đặc hư lạnh một tiếng hắn lãnh đạm nói hóa ra là cao thủ dùng độc trách không được tuy rằng thực lực tiểu đệ vô cùng cường đại nhưng nếu bị cường giả dùng độc đánh lén trong lúc không k i ị m xuất ra đòn sát thủ vẫn có khả năng mất mạng cho nên sau khi nhìn thấy khương văn lực phóng thích khói độc thì điều nghi ngờ duy nhất trong lòng của g ã đã tiêu tan hoàn toàn hai người kia nhất định là hung thủ tập kích giết chết tiểu đệ quắt một tiếng thật lớn a nhĩ pháp đặc bước nhanh một bước dài thân thể hắn đung đưa lay động không ngừng giống như kiếm quang như rắn độc thẻ lưỡi c u ố n lấy hai người chương 448, p h ụ lục binh giáp hú ngay sau đó a nhĩ pháp đặc đã xông vào màn sương mủ dày đặc màu xanh đó trên mặt hương văn lực đa hiên lên một k i a vui mừng gã chính là một vị đan sư hùng mạnh am hiểu không phải do chiến đấu cùng người khác mà là luyện chế các loại đan dược thuộc tính chắc hờ hai một những đan dược này đều có thần hiệu riêng có loại có thể làm cho chân khí tăng tiến có loại có thể trị bách bệnh nhưng cũng có loại có thể phóng xuất ra độc tính trí mạng mãnh liệt loại thuốc độc này mới là thứ mà gã dựa vào để bảo vệ tính mạng bản thân và là lợi thế lớn nhất để gã chiến đấu với cường giả đồng cấp có điều khi ai nhĩ pháp đặc vừa x à i bước vào màn sương ngủ đột nhiên trên người gã dâng lên một vòng bảo hộ màu đen tầng đen này như thể là có ma lực thần kỳ lại ngăn cản màn sương ngủ ra bên ngoài h ư ơ n g văn lực khẽ cười vội lui thân về sau mà ở bên cạnh của gã lệ hạo thành lại c ơ áo khoác tiến lên là một vị cường giả gã đương nhiên không thể để cho khương văn lực chính diện ứng chiến cho nên tuy rằng trong lòng của gã cực kỳ kiên kỵ a i nhị pháp đặc nhưng vẫn kiên trì xung t ớ i hai vị bạch ngân cảnh cường giả kịch liệt xung đụng vào nhau có điều giữa bọn họ cũng không có nhiều sức mạnh bắn ra ngoài bất kể là nhuyễn kiếm trong tay a i nhị pháp đặc y hay là áo khoác trong tay lệ hạo thành đều không phải lợi khí kiên cố tự nhiên không thể va chạm ra ánh lửa chói mắt tuy nhiên chỉ trong chốc lát lệ hạo thành hô một tiếng phi lùi lại mấy bước áo khoác trong tay gã xuất hiện nhiều lỗ nhỏ li ti đây là kết quả bị đối phương dùng nhuyễn kiếm đâm thủng cái áo khoác này chính là một loại c ự c phẩm linh khí cấp bậc thanh đồng mặc dù không có sức mạnh bí văn nhưng dùng để phòng ngự cũng là trăm lần không xuất một nhưng hiện giờ dưới nhuyễn kiếm của đối phương đã dễ dàng bị phá hủy tự nhiên là khiến gã phải kinh sợ hoàng kim cấp đây là linh binh vũ khí hoàng kim cớp lệ hạo thành trợn mắt kêu lên lập tức ánh mắt nhìn về phía nhuyễn kiếm của khương văn lực và tiểu lang đang ẩn thân có chỗ bất đồng rõ ràng linh khí cùng bậc nếu muốn vượt cấp khống chế linh khí cũng không phải là một việc đơn giản hơn nữa khi khống chế vượt cấp có khả năng rất lớn không thể phát huy ra uy lực của linh khí uy lực này có thể ngược lại không mạnh như sử dụng linh khí đồng cấp đương nhiên ở một số tình huống đặc biệt sử dụng linh khí vượt cấp cũng không phải là không có khả năng thí dụ như sau khi siêu phẩm linh khí nhận chủ dưới sự hiệp trợ của khí linh cho dù là cấp bậc người sử dụng không đủ cũng có thể kích phát bí văn lực trong khí linh phóng xuất ra sức mạnh cao hơn một bậc lại thí dụ như linh khí này vốn có thuộc tính hoàn toàn phối hợp với công pháp mà người sử dụng tu luyện và song phương ở chung nhiều năm sinh ra tần suất cộng hưởng nào đó không thể dùng ngôn ngữ giải thích khi đó sử dụng linh khí vượt cấp cũng có thể phát huy ra phần lớn uy năng như vậy không thể nghi ngờ gì nữa A nhĩ chính pháp đặc lùi à hàng ngàn vào này là hoàng trường một tiếng, tha suốt mắt tới. biết thần rung rắn cười được người, lạnh không nhuễn lên, lần nữa con xuống linh chính binh cảnh Gã hợp hơi hóa khi khí h đập sau. Sau kiếm lại kim lý khương văn lực k h khẽ quát một tiếng song thủ g ơ lên một mảnh xương mù trắng xóa lập tức từ trong tay của g ã sôi trào dựng lên g ã lúc này đã biết thực lực của a n h ĩ pháp đặc tuyệt đối mạnh hơn bọn họ tưởng tượng nếu không muốn chết ở chỗ này thì không thể bảo lưu màn x ư ơ n g mù màu trắng một khi dâng lên lập tức hướng tới ai nhị pháp đặc tập kích k i ế m quang giống như hàng ngàn đạo linh xà vặn vẹo bay múa một khi tiến vào x ư ơ n g mù lập tức phát ra tiếng h ì t khà z z hí z z, z z theo sau liền tan dạ ở trong x ư ơ n g mù nếu không như vậy thế đi tới của màn x ư ơ n g trắng không có gì tạm dừng hô một tiếng đều bao phủ cả người ai nhị pháp đặc trong đó lệ hạo thành sắc mặt hơi ngưng tụ trong lòng của gã thẩm têu may mắn trước khi tiến vào nơi này gã vốn quyết định chủ ý một khi tìm được nhánh cây sinh mạng sẽ lập tức kích s á t khương văn lực để bảo vệ bí mật này tuy nói khương văn lực cũng là một vị bạch ngân cảnh cường giả nhưng gã vẫn là một vị linh sư nếu gã lén lút ám sát chưa chắc không thể thành công nhưng sau khi nhìn thấy xương trắng có uy năng lịch thiên này ý niệm kích s á t trong đầu lập tức tiêu tan linh sư chính là loại người đáng sợ nhất trên thế giới có trời mới biết ở trên người bọn họ còn có bao nhiêu bài nhân vật như vậy vẫn là không nên đắc tội thì tốt hơn trong sương mù trắng a nhĩ pháp đặc tức giận hừ một tiếng vòng phòng hộ hắc cám do áo giáp phóng thích mà gã vẫn lấy làm ngạo mạn không ngờ lại nhanh chóng suy yếu dưới sự ăn mòn của màn xương trắng cho dù là gã cũng không ngờ cái lao già này trong tay thậm chí có khói độc cường đại như thế s ờ tay vào ngực gã móc ra hai tấm phụ lục trong đó vỗ một tấm ở trên người lập tức trên người dâng lên vô cùng hắc khí và nương theo lấy gió âm gào thét quỷ khí tràn ngập chỉ thoáng lát chung quanh thân thể của gã cũng đã phóng đại hắc khí không ngừng cùng với màn xương trắng độc khí triệt tiêu lẫn nhau hơn nữa nhìn thế thậm chí còn có xu thế phản nhào về phía trước đồng thời cổ tay g ạ run lên một t ấ m phủ lục khác cũng nổ tung lao đến như vậy lại là một màn xương đen dâng lên tuy nhiên màn xương đen này chỉ ngưng tụ trong nháy mắt biến thành một võ sĩ mặc áo giáp màu đen người võ sĩ này mặc trọng giáp song đao trong tay một đôi t r ò n g mắt trống chân lóe ra lân quang nhàn nhạt rết theo tiếng quắc nhẹ của a nhĩ pháp đặc võ sĩ kia lập tức bước nhanh đến phía trước vọt tới hướng lệ hạo thành trong lòng ai nhĩ phát đặc uy hiếp đến từ khương văn lực lớn hơn lệ hạo thành rất nhiều cho nên mới phải sử dụng binh giáp p h ụ lục quấn lấy lệ hạo thành mà muốn đích thân ra tay giải quyết khương văn lực lệ hạo thành mặt trầm như nước gã rút linh binh trong tay ra đó là một thanh nô câu cả án dài trong lúc khua tay hàn quang bắn ra bốn phía uy lực vô cùng nhưng cái binh giáp p h ụ lục trước mặt gã lại như là một quái vật đánh không chết cho dù nô câu để lại trên người của nó vết thương rợn người như thế nào thì lại có hắc khí l ư ợ lờ khiến nó khôi phục trong nháy mắt trường đao trong tay nó bay múa lệ hạo thành lại không dám để đối phương làm bị thương dù chỉ một chút cách đánh như vậy tất nhiên là cực kỳ khó chịu gã giống lên giận dữ nhưng cũng không có cách nào khác a nhĩ pháp đặc ngăn chặn cửa ra vào thông đạo hắc khí vờn quanh phía sau gã khương văn lực và lệ hạo thành căn bản cũng không dám xem thường mà xâm nhập vào đó nhưng phía sau bọn gã lại là quỷ binh hùng mạnh cực đại bên trong gió âm ma quỷ số lượng nhiều đến không xuể bọn họ cũng không dám xông vào trong màn hắc khí bao quanh a nhị pháp đặc nếu thu hút sự chú ý của quỷ binh trước sau cùng bị tấn công bọn họ chắc chắn là chết không có chỗ trôn đến đây hai người bọn họ mới hiểu được ý đồ thâm độc của a nhị pháp đặc không ngờ là g ã muốn lợi dụng địa hình đặc thù của nơi đây để giam cầm bọn họ trong đó trên trán khương văn lực mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn a nhị pháp đặc nghe r ă n g cười h i ể m độc trong lòng của gã lạnh quáng mặc dù phù lục linh sư đang ở trình độ luyện khí và luyện đan còn kém ha luyện hả í sư hai người n h các ngươi phối hợp quả nhiên có chút lề lối âm thanh lạnh như băng của a nhĩ pháp đặc tràn ngập án độc yên tâm ta sẽ không dễ dàng giết chết bọn ngươi đâu ta sẽ bắt bọn ngươi hút lấy linh hồn để luyện chế thành binh giáp phủ lục cho ta sử dụng vĩnh viễn ha h a ta sẽ cho bọn ngươi hưởng thụ thống khổ vô cùng vô tận trong bóng đêm để các ngươi cầu sống không được như thế mới có thể xóa được mối hận trong lòng ta khương văn lực và lệ hạo thành bị dọa c h ế t khiếp bọn họ bây giờ mới biết binh giáp phụ lục vừa rồi ứng chiến lệ hạo thành không ngờ là do một vị cường giả bóc tách linh hồn lực luyện chế m à thành thảo nào một thanh binh giáp lại có được uy năng như vậy thậm chí còn có thể dựa vào đặc tính bất tử để giao tranh bất phân thắng bại với lệ hạo thành loại binh giáp này uy năng vô cùng cường đại nếu có thể nắm giữ một cái thì chắc chắn là đòn sát thủ cực lớn nhưng nếu như mình bị luyện chế thành binh giáp như thế thì đây là kết cục vô cùng thê thảm trong mắt hai người bọn họ không hẹn mà cùng hiên lên một tia hoảng sợ a nhĩ pháp đặc dường như vô cùng hài lòng với ánh mắt sợ hãi của bọn họ ga cười gần nói các ngươi có thủ đoạn gì liền xử đi ra đi ta sẽ cho các ngươi rơi vào sự sợ hãi khôn cùng như vậy luyện chế ra binh giáp phụ lục mới có thể có được uy năng lớn hơn nữa cơ thịt trên mặt khương văn lực co giật đột nhiên h á hốc miệng phun ra một ngụm hắc khí chỉ có điều một màn hắc khí này không tập kích gá nhị pháp đặc mà lại bao phủ quanh thân thể gã trong lòng lệ hạo thành t r ậ n lệnh vội vàng kêu lên khương huynh mang ta theo cùng có điều khương văn lực không hề đáp lại thân hình gã bên trong màn sương mù bao phủ liền vặt mẹo không ngờ liền giống như chiếc phi thuyền bay về phía sau chạy trốn ra ngoài lệ hạo thành kêu t h ả m một tiếng gã muốn tiến lên ngăn cản nhưng bị binh giáp phù lục rằng co thủy trung không thể tiến một bước chỉ biết trơ mắt nhìn thân ảnh khương văn lực biến mất ở trong thông đạo tuy rằng lệ hạo thành cũng có được bí pháp tùy hành nội trong khoảng thời gian ngắn có thể đi lại trong gió âm ma quỷ nhưng bí pháp này khi thi triển nhất định phải ở trạng thái yên lặng hiện giờ đang kịch chiến binh giáp phụ lục cho dù đánh chết gã cũng không dám tiến vào trong đó a nhĩ pháp đặc cười lạnh liên tục nói nếu bị bổn tọa nhìn thấy làm sao còn có cơ hội t r ố n chạy đúng là ngủ ngốc gã thò tay vung lên lại ném một tấm phụ lục ra ngoài tờ phụ lục này không cần gió mà tự thành tiến trước. mặt tợn phát người phụ phía không cháy, hóa thành nhiều điểm chơi nhẹ nhàng Nhìn khiến lệnh. lục lòng cần búc của càng này mà gió gã, điểm ma về vẻ dữ sau đó a nhĩ pháp đặc quay đầu nói vốn dĩ định chơi đùa với các ngươi thêm một lúc đáng tiếc chính đồng bạn của ngươi lại không chịu phối hợp ta đành phải giải quyết ngươi trước rồi đi truy tìm gã không bỏ qua cho ta ta bằng lòng trả tiền chuộc lệ hạo thành hét lên điên cuồng ôm một tia hy vọng cuối cùng thân tình trên mặt a nhĩ pháp đặc vẫn như trước không hề nhúc nhích gã nhẹ nhàng huy động nhuyễn kiếm trong tay càng nhiều kiếm quang như linh xả d ẫ y rủa thân hình c u â n đến đem linh hồn ngươi kính dâng cho ta để chuộc tội đi thanh âm của a i nhĩ pháp đặc như quỷ sói gào rú uy hiếp lòng người không hổ là kiếm quang do thần binh cấp hoàng kim phong thích chỉ sau một lát khi thiếu khương văn lực dẫn dắt từng đạo hắc mang đã quấn quanh trên người của gã phá tan phòng vệ của nội g i á c bạch ngân cảnh khảm nhập thật sâu vào bên trong thanh âm hoảng sợ của lệ hạo thành vang vọng thông đạo nhưng lại dần dần trầm xuống cuối cùng trong ở nên yên lặng. Chương 449, Căn phòng bí mật kinh biến. 449, bí mật t r căn phòng ba í mật, mặt sắc d o người h thừa h p o n trở nên n g n g g ả bề ạ c ngoài khương văn lực có vẻ yếu nhất lại có thể trốn thoát trong tay của a nhị pháp đặc trong l i n h vực lệ hạo thành có thanh danh hiền hách đã đạt đến bạch ngân cảnh đỉnh cao mà cũng bị đối phương vây khôn đến chết tuy nhiên điều khác biệt với dự liệu trong lòng mình chính là dường như lệ hạo thành bị hắc á m thuật của đối phương vây khốn đến mức sống không bằng chết nhẹ nhàng thở dài một hơi doanh thửa phong có cảm giác giống như đem đá tự đập chân mình hắn đưa tầm mắt nhìn qua lập tức quyết định bước nhanh một bước dài doanh thửa phong đến trên cột chính đã héo khô dài khoảng ba t r ư ợ n g muốn mang theo cái cột chính như thế này không hề dễ dàng chút nào trừ phi là cắt thành vô số lát nhỏ và luân phiên mang đi nếu không đối với người bình thường thì đừng nghĩ đến việc khiêng thứ này đi khỏi di tích cho nên hai người lệ hạo thành và khương văn lực không làm như vậy bởi vì bọn họ đều biết rằng cột chính lớn như thế một khi cắt ra sẽ khiến sức mạnh sinh mạng ẩn chứa trong đó dần dần yếu đi tuy rằng không đến mức biến mất hoàn toàn nhưng dù sao cũng không thể so sánh được với cây cột chính ở trạng thái hoàn mỹ yêu cầu đối với nguyên liêu chu yêu để khương văn lực luyện chế tẩy t ù y đàn cực kỳ hà khắc trong đó ẩn chứa lực lượng sinh mạng càng mạnh càng tốt tất nhiên là phải luyến tiếc không lỡ cắt nhỏ vật khổng lồ này dựa theo ý tưởng ban đầu của bọn họ phải thu thập đủ toàn bộ nguyên liệu bên ngoài về sau đó quay về đây bắt đầu luyện đan nếu trước giờ chưa từng có người phát hiện chỗ thông đạo này thì cách làm này chắc chắn là hợp lý nhất rồi doanh t h ừ a phong kích nổ tiểu lang phong thích khí tức của hát chướng kỳ lên người lệ hạo thành ý định khiến hai người bọn họ và a nhị pháp đặc lưỡng bại câu thương từ đó ẩn giấu triệt để căn phòng bí mật này nhưng kết quả sau cùng lại không như mong muốn không chỉ có khương văn lực trốn thoát ngay cả lệ hạo thành cũng chưa hề chết mà chỉ rơi vào tay của a nhị p h á p đặc trần c u a t u i nét sức mạnh hắc cám của người này thần bí khó lường nếu có đặc thù bí pháp gì đó căn cứ lời nói của lệ hạo thành để suy ra chân tướng và tìm đến nơi này cũng chẳng có gì lạ cho nên doanh thừa phong không thể để cho cột chính của cây sinh mệnh này lưu lại nơi đây rồi ánh mắt dò xét trên cây cột chính một lát doanh thừa phong lấy ra túi không gian trước khi tiến vào chiến trường cổ doanh thừa phong từng chuẩn bị một ít đồ vật nhưng đồ vật chuẩn bị lần này không thể so sánh với lúc tiến vào không gian tháp truyền thừa ở trong túi không gian của hắn còn có không gian thật lớn lực lượng tinh thần vận chuyển đến cực hạ n miệng túi không gian lập tức bành trướng lên giống như bóng cao su xu xung khí tuy rằng doanh thừa phong đã chuyển rất nhiều đồ vật bằng túi không gian nhưng đây là lần đầu t i ê n trở cột chính cây sinh mệnh to lớn như thế này cho nên ngay cả hắn cũng không chắc chắn liệu có thể mở miệng túi không gian rộng đến mức như thế không thời gian dần qua trong ánh mắt hắn có chút chờ đợi miệng túi không gian rốt cục đạt đến đường kính khoảng một t r ư ợ n g từ bên ngoài nhìn vào phảng phất giống như cái miệng không đáy của con cự thú lộ ra hàn ý thật sâu trên c h á n doanh thừa phong nổi lên gân xanh lm ờ ờ ngay cả trí linh cũng đang vận chuyển toàn bộ chắc l ờ hai một miệng túi không gian mở càng lớn đòi hỏi lực lượng tinh thần càng nhiều nếu là tinh thần lực của linh sư bạch ngân cảnh bình thường không thể đủ để mở túi không gian rộng đến như vậy nhưng sau khi trí linh hấp thu chân khí chuyển hoán thành lực lượng tinh thần và gia nhập trong đó Tình thay toàn. t hình liền thay đổi hoàn toàn. Khi bọn hắn đồng Khi đổi â một hiệp không thể chứa miệng túi không gian lực, cục đạt đến mức có thể cất c đến rốt đạt chính cây đại trận h ụ Hô! Một t cuồng phong thổi qua từ trong túi không gian chuyển ra lực hút nhẹ trên mặt đất cột chính của cây sinh mệnh đã vạn năm chưa từng di động hơi dường như hơi lay động rốt cục va chạm bay lên và chui vào trong túi không gian khi một nhánh cây cuối cùng cũng biến mất tinh thần của doanh thừa phong đột nhiên thả lỏng toàn thân không chút khí lực giống như bị tê liệt lực lượng tinh thần giảm xuống giống như thủy triều miệng túi nhanh chóng đóng lại giống như là chưa từng mở ra trên mặt của doanh thừa phong nổi lên vẻ đắc ý sau khi tinh thần lực của hắn thăng tiến bạch ngân cảnh chẳng những không tiêu ngạo tự mãn ngược lại còn siêng năng tu luyện luôn cố gắng giỏi hơn nếu không như vậy hôm nay cũng không chắc có thể mở miệng túi không gian rộng đến như thế rồi tuy rằng lúc này tinh thần của hắn vô cùng mỏi mệt nhưng vẫn cố gắng đứng lên quay đầu lại liếc nhìn c á i ao truyền ý niệm tinh thần đến khi linh bá vương、thương. tuy rằng lúc này đang là thời điểm then chốt để khí linh tấn thăng nhưng cũng có hồi đáp nho nhỏ, nhỏ. k h ẽ gật đầu thân hình doanh thừa phong như linh hồ xoay người rời đi và nhảy ra ngoài từ chỗ phiến bản tuy nhiên hắn không biết là sau khi hắn rời đi không lâu một cỗ khí tức â m chầm quỷ dị thần bí mà cường đại lập tức tràn ngập không gian một đạo nhân ảnh màu đen chậm rãi ngưng tụ thành hình ở trong mặt thất gã nghiêng cái đầu dường như là đang suy tư cái gì mà ánh mắt của gã lại tập trung vào cái ao đầy màu tươi dường như g ã cực kỳ kiên kỵ máu tươi trong ao không dám tới gần nhưng trong mắt gã lại buộc lộ vẻ khát vọng mãnh liệt loại cảm giác mâu thuẫn này khiến gã cực kỳ thống khổ nắm cái đầu gã phát ra một đạo thanh âm bi thường sau đó g ã vung tay háo cả người hóa thành một màn xương đen biến mất tuy nhiên đúng lúc thân hình của gã tiêu tan một cỗ khí tức lăng liệt k h u y ế t tán ra ngoài lập tức toàn bộ căn phòng bí mật tràn ngập một loại gió âm khí quỷ c ỗ khí tức này vô cùng to lớn đệ mạnh xuống dưới chưa tới nửa giờ sau hắc khí bao bọc quanh người khương văn lực lại đến nơi này lần nữa tuy rằng gã không biết lệ hạo thành có thể trốn thoát hay không nhưng gã cũng không dám xoay người trở về tuy nhiên trước khi lẩn trốn khỏi nơi này gã cũng không thể trở về mà không thu hoạch được gì tuy nói gã không thể mang hết cột chính cây sinh mệnh nhưng cho dù chỉ là một phần cũng có giá trị rất lớn lệ hạo thành có thể biết được lai lịch của vật ấy và hiểu được phương pháp tinh luyện sinh mạng lực như vậy chắc chắn cũng sẽ có người thứ hai biết được từ trên phiến bản nhảy xuống gã vội vã đi tới cuối thông đạo bắt đầu phủi vách tường trước mặt với tốc độ nhanh nhất có lẽ do uy hiếp cực lớn từ a i nhị phát đặc lúc này tốc độ của gã lại nhanh hơn rất nhiều một lát sau vách tường ầm ầm mở ra trên mặt khương văn lực lộ ra một tia ngạc nhiên vui mừng nhưng mà đúng lúc gã muốn chạy vào trong đó sắc mặt lại đột nhiên biến đổi bởi vì ngay trong nháy mắt lúc vách tường vỡ ra không ngờ một cô gió âm dao động mánh liệt từ bên trong chuyển đến trong nháy mắt một loại hàn ý thấu xương thấm vào toàn thân của gã khiến trong lòng gã dâng lên cảm giác sợ hãi khó có thể kháng cự đôi mắt của gã toát ra vẻ kinh hãi tột độ ở trong di tích gió âm quỷ quái gã cũng không xa lạ gì cổ hàn ý này đây là một loại khí tức âm hàn đặc thù của di tích này quỷ binh chỉ có thể tự do hành động trong khí tức này nếu rời khỏi khí tức này thì quỷ binh sẽ dần dần sụp đổ thậm chí là hoàn toàn biến mất theo lý mà nói khương văn lực h ẳ n phải có kháng tính rất mạnh đối với loại gió âm này cơ bản không có lý gì phải sợ hãi nhưng sau khi tiếp xúc với làn gió âm trong mật thất này lại khiến gã phát lạnh từ đầu tới chân dường như ở trước mặt gã có một con viễn cổ cự thú mà gã không thể kháng cự đang chừng đôi mắt to như đèn lồng có thể nuốt trôi gã đây là một loại uy hiếp đến từ sự cảm nhận bằng giác quan thứ sáu thần bí hít một hơi thật sâu khương văn lực xoay người chạy ra ngoài mà không hề do dự tuy rằng cây sinh mệnh rất quý giá nguyện vọng của tẩy tùy đan rất tốt đẹp nhưng tất cả đều không thể quý bằng tính mạng bản thân gã xoay người bỏ chạy là vì gã nhớ tới một truyền thuyết tại nơi sâu nhất trong khối di tích có quỷ binh cấp bậc tử kim cảnh tồn tại t ử kim cảnh đây chính là cường giả mà gã mơ ước cũng chưa chắc có thể nhìn thấy nhân vật như vậy chỉ cần vươn một đầu ngón tay là có thể bóp chết gã một cách dễ dàng tuy rằng gã không thể khẳng định làn gió âm có phải là cường giả cấp bậc đó không nhưng gã cũng không dám mạo hiểm cho nên gã quyết định thật nhanh bỏ đi tất cả ảo giác chỉ mong có thể thoát khỏi nơi đây một cách bình an nhưng ngay khi khương văn lực xoay người đi gió âm trong mật thất lại như có linh tính chúng ngưng tụ lại một chỗ biến thành một bàn tay cực lớn hung hăng bay theo tóm gã lại khương văn lực sợ tới mức hồn bay p h á c h tán tốc độ của gã nhanh hơn vài phần so với lúc bình thường nhưng mặc dù tốc độ của gã rất nhanh tốc độ bàn tay phía sau còn nhanh hơn ngay khi gã sắp chạy đến phía bản bàn tay to lớn đã đuổi qua gã và gió âm vờn quanh thân gã、à. khương văn lực hét lớn một tiếng các loại dược phẩm màu mẹ trên người phun hết ra gã biết rằng giờ phút này là thời khắc sống còn không được phép bảo lưu lan khói độc đặc biệt mà gã chưa cần phóng thích lúc đối mặt với á nhị pháp đặc thì lúc này gã cũng phải phóng ra tuy nhiên tất cả nỗ lực cùng đều phí công vô ích tất cả dược phẩm của gã đi vào bên trong làn gió âm đều giống như muối bỏ biển vậy không có bất kỳ phản ứng nào tiếng kêu thảm thiết của khương văn lực càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng hoàn toàn biến mất m g a đoàn gió âm bao bọc khương văn lực kẻ chưa rõ sống chết lại tiến nhập vách đá sau đó vách đá này chậm rãi đóng lại tất cả trở về trạng thái bình thường nửa canh giờ sau a nhĩ pháp đặc từ trên phiến bản nhảy xuống gã tò mò đánh giá nơi đây rồi bước vào phía trong sau khi thi triển bí pháp bắt được hồn phách của lệ hạo thành gã chiếm được rất nhiều vật hữu dụng tuy rằng gã rất thắc mắc hai người kia không phải là hung thủ sát hại huynh đệ nhà mình vì sao trên người họ lại nhiễm phải khí tức của hát trường kỳ nhưng từ trong hồn phách của lệ hạo thành gã lại chiếm được một tin tức khiến gã kinh hỉ bên trong di tích này có một căn phòng bí mật thần bí gã lập tức vứt bỏ tất cả để đi tới nơi này nhưng ngay trước khi gã đi tới cửa chính sắc mặt lại đột ngột ngưng t r ọ n g lên gã đảo mắt một vòng mũi nhẹ nhàng co rúm dường như đang phân biệt điều gì một lúc lâu sau sắc mặt của gã đột nhiên đại biến sẽ không bao giờ nhìn đến căn phòng bí mật một lần nào nữa gã dùng hết tốc lực để chạy trốn khỏi nơi đây chương 450, linh khí cựu mệnh miêu doanh thừa phong chậm rãi đi lại trong di tích đồng thời vẫn duy trì liên hệ và kết nối với lũ sói con đang được khống chế trên làng vương thốt u kia lũ sói con này đều cảnh giác dị thường sau khi bọn chúng phân tán ra thực lực chiến đấu kỳ thực không mạnh nhưng năng lực gần n ó của chúng lại tương đối cao nếu là nơi tương đối phù hợp ngay cả doanh thừa phong cũng không dám bảo đảm mình có thể phát hiện ra chúng chắc hờ hai mà càng đáng sợ là lũ sói con này không phải là theo dõi một đường chúng còn dựa vào ưu thế số lượng trong mỗi lần âm thầm tiến hành nhận nút và quan sát thậm chí giống như tắc kẹ hoa đem thân mình hòa nhập với hoàn cảnh xung quanh loại năng lực này thậm chí ngay cả hai vị cao thủ tử kim cảnh thông tuệ đều bị giấu giếm mà không biết sự tình càng không phải nói đến đám cao thủ bạch kim cảnh tuy nhiên có thể đạt tới được bước này công lao của trí linh là số một chính là dưới dự tính toán tinh vi và điều độ của nó mới khiến ưu thế lực lượng của lũ sói con phát huy tới cực điểm nếu không có sự tồn tại của trí linh như vậy số lượng của lũ sói con cho dù đông hơn mười lần nữa cũng không thể lấp đầy di tích khổng lồ này quả nhiên như dự liệu của hắn sau khi hắn rời đi mật thất này liền trở thành một cái bánh ngon rồi khương văn lực và a nhĩ pháp đặc hai người không ngờ trước sau đều tiến vào trong đó chỉ có điều khiến hắn cảm nhận tới kinh ngạc là sau khi khương văn lực tiến vào không ngờ liền trở nên bặt vô âm tín dường như là đem mật thất đó coi như nhà của mình không n ỡ đi ra như bình thường rồi mà a nhĩ pháp đ ặ c sau khi tiến vào lại như chó nhà có đại tăng mà tháo chạy giống như ở sau hắn đang có thứ gì đó đuổi theo khiến hắn căn bản không dám dừng lại lâu thông qua ánh mắt của sói con doanh thừa phong cảm ứng được tất cả hắn không khỏi chống mắt l i u lưỡi khó có thể kìm giữ được lúc này hắn đã biết trong mật thất khẳng định là phát sinh điều gì dị thường cho nên mới sẽ tạo thành kết quả như vậy khương văn lực sống chết không rõ a nhị pháp đặc tựa như nhìn thấy ma quỷ tháo chạy còn nhanh hơn thỏ sắc mặt trở nên khó coi trong lòng hắn cực kỳ hối hận vì sao không lưu lại ở trong mật thất một con soi ẩn nút trong đó xem sao nhưng mà giờ phút này hối hận đã vô dụng hắn dùng tâm hiệu triệu muốn liên hệ với linh khí bá vương thương bất luận ở trong mật thất phát sinh ra biến cố gì hắn đều không có cách nào bỏ qua bá vương thương nhưng sau thời khắc này lông mày hắn liền d ã n ra vì khí linh ba vương thương lập tức mang đến cho hắn đáp án tên nhóc này biểu thị nó ở trong ao máu hấp thu lực lượng máu tươi vô cùng thoải mái và vui vẻ không có phát hiện bất kỳ chỗ không ổn nào sơ sớm mũi doanh thừa phong không ngừng nở nụ cười khổ não nhưng cho dù nói thế nào chỉ cần linh khí bá vương thương không xảy ra việc gì như vậy đừng nói là mật thất phát sinh biên cố cho dù là toàn bộ di tích sụp đổ doanh thừa phong cũng sẽ không chút đau lòng đồng thời trong nào chuyển tới tin tức lũ sói thu được ở dọc đường a nhĩ pháp đặc rõ ràng là bị thứ gì đó trong mật thất dọa cho sợ rồi y sau khi chở mình nhảy ra không ngờ là không kịp dừng lại liền trực tiếp tháo chạy ra di tích mà còn từ đó biệt tích luôn rồi cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng từ việc của khương văn lực và a nhĩ pháp đặc không nhưng doanh thừa phong cũng cảm thấy quanh người lạnh toát đấy hắn không dám ở lại lâu trong khu di tích kỳ dị này cũng đành khẽ thở dài một hơi liền men theo con đường nhỏ rời khỏi khu di tích ở ngoài di tích bầu trời đầy ánh nắng chiếu dọi kia lại đang có một cảm giác g ú ám doanh t h ừ a phong do dự hồi lâu khi tới ngoài di tích khoảng nửa dặm thì tìm được một nơi an tĩnh làm chỗ trú tạm hắn không phải không muốn rời đi nhưng vì khí linh bá vương thương vẫn còn chưa rèn luyện và thăng tiến hoàn toàn cho nên hắn nhất định lại phải kiên nhận chờ đợi suốt mấy ngày cứ cách ba canh giờ hắn với bá vương thương liên hệ một lần mỗi một lần khí linh đều sẽ cho hắn tin tức càng tốt hơn đó đạt được Đương chính bước sắc c thương khi kinh nhiên, h toàn vương lần rèn luyện này lớn. là lột rất bộ bá sau sẽ qua một mà chắc, muốn m chắc, được bảo vật tốt cũng cần thời nhận thôi. tốt gian kiên đạt vật trở bảo lại ngày này theo thường lệ doanh thừa phong với bá vương thương kết nối tuy khoảng cách giữa hai bên khá xa nhưng mối liên hệ lẫn nhau lại dường như là so với t r ư ớ c càng lúc càng mật thiết doanh thừa phong thậm chí đang có một cảm giác như vậy đó chính là bá vương thương l u ô n ở bên hắn chỉ cần hắn khẽ vươn tay thì có thể cầm trên tay cái hung binh có một không hai này đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác sai lầm lực lượng tinh thần của hắn cho dù là cường mạnh hơn nữa thậm chí đạt tới trình độ hoàng kim cảnh cũng tuyệt đối không có khả năng ở khoảng cách xa như thế đem bá vương thương triệu tập lại đây linh vũ giả quả thực là đồng giai vô địch nhưng cũng không phải là không gì không làm được sau khi kết nối doanh thửa phong an tâm yên ổn tu luyện tiếp rồi cho dù là trong hoàn cảnh cổ chiến trường này hắn cũng không bao giờ bông lỏng yêu cầu đối với bản thân vì hắn biết thế giới linh đạo là một thế giới tàn khốc nếu nói hắn không đủ năng lực lớn mạnh bất cứ lúc nào đều có thể nguy hiểm đến tính mạng trước khi tu luyện doanh t h ừ a phong như thường lệ đem sói con phóng kích ra ngoài khi có lũ tiểu tử này trinh thám xung quanh doanh t h ừ a phong tin tưởng nhất định sẽ không có người nào có thể lén lút đến bên cạnh hắn được chân khí t r o người n g chuyển động nhất khí hôn nguyên công chạy xuôi mãnh liệt trong người hắn xung quanh hắn một đạo ánh sáng lờ mờ như ẩn như hiện đây là chân khí của bạch ngân cảnh khi đạt tới tiêu chuẩn cấp cao mới có thể phát kích ra màu sắc như vậy chân khí của doanh thừa phong khi tiến vào cấp bạch ngân cảnh thời gian không dài có thể nói là tương đối ngắn ngủi nhưng sau khi hắn tiến nhập cổ chiến trường sử dụng bá vương thương chém giết được một vị linh sư cao cấp bạch ngân cảnh khiến chân khí hấp thu và chuyển hoán tương đối khổng lồ lại xuyên qua ao máu trong mật thất mà chân khí đạt được rất nhiều tuy thời gian đó không dài nhưng chỗ tốt hắn nhận được lại không gì so sánh được huyết dịch trong ao máu đối với người luyện võ cấp bậc này như hắn mà nói quả thực có thể gọi là thần huyết giống như một kẻ luyện võ cấp võ sĩ bỗng nhiên sử dụng được một viên tuyên dương đan vậy tuy nhiên chỗ nguy hiểm mà kẻ luyện võ này gặp phải là do không chịu được sức công phá của thuốc mà tử vong nhưng nếu may mắn gắng gượng không chết vượt qua của ải này như vậy dược lực mãnh liệt này sẽ mang đến cho hắn điều tốt khó mà tưởng tượng được doanh thửa phong khi trước ao máu lấy nghị lực vô thượng mà buông tay vừa đúng lúc là tránh được một m ạ n g rồi lúc này chính là lúc hắn hưởng thụ chỗ tốt mà lực lượng huyết dịch kia mang lại dưới sự phụ trợ của nhất khí hôn nguyên công Từng đ i ể một từng đạt tiến hùng mạnh này sắp nhập lên người hắn, nhập vào đan điển khiến chân khí hắn điểm được khí vào sắp b nhảy v ọ Một lúc lâu sau hắn mới thở dài một tiếng cuối cùng thu công mà đứng lên đảo mắt một vòng doanh thửa phong túi đầu hướng đến cánh tay của mình ánh mắt của hắn đột ngột trở nên có chút kỳ quái một luồng chân khí trong người chuyển động từ từ đưa tới trong cánh tay kế tiếp là một cảnh tượng có chút khiến kinh thế hãi tục đấy cánh tay hắn không ngờ là phình ra với tốc độ cực nhanh giống như là bóng da đầy khí phồng lên gấp mấy lần rồi cánh tay này bất luận nhìn từ góc độ nào đều đã không là cánh tay con người nữa rồi nhất khí hôn nguyên bạo môn tuyệt kỹ lưỡng bại câu thương này rốt cuộc đã được hắn tu luyện có chút thành công rồi đương nhiên với năng lực hiện giờ của doanh t h ừ a phong cho dù là chân khí vận động toàn thân cũng chỉ có thể nổ tung một cánh tay của mình khoảng cách đến mức có thể đem toàn thân làm thành một quả tạc đạn nổ tung còn cần một quảng đường rất xa phải đi có thể coi như là như thế đây cũng là một tiến bộ cực lớn rồi lúc này Từ t r ê n n g ư ờ i doanh thừa phong phong kích ra một luồng khí thế và uy áp khổng lồ cho dù là có hoàng kim cảnh ở đây cũng sẽ bị luồng khí tức này áp chế mà không dám đối địch với doanh thừa phong nhất khí hôn nguyên bạo chính là thủ đoạn được căn cả ngã về không một khi thi triển ra thì không phân biệt sống chết nữa kỹ thuật bí hiểm này là sinh ra khí tức hung bạo tự nhiên có thể vượt xa bình thường rồi nhìn cánh tay của mình ánh mắt doanh thừa phong đã kỳ dị cổ quái lại càng cổ quái hơn uy năng của môn bí pháp này cho dù là lớn hơn nữa mười lần hắn cũng không hy vọng sẽ có một ngày nào đó thi triển ra kẽ h thở dài một tiếng chân khí trong người doanh thừa phong chậm dại ổn định lại cánh tay cũng dần dần khôi phục bình thường theo sau tay hắn vừa sờ từ trong ngực lấy ra một vật đây là một bức tượng người gỗ có đầu thân v à tứ chi tuy kỹ thuật điêu khắc người rõ ràng không tinh xảo bức tượng người này được tạc hình thù mập mạp không thể tả được nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến luồng khí tức sinh mệnh khổng lồ nhộn nhạo trên thân bức tượng gỗ linh khí c ử u mệnh miêu đây chính là linh khí c ử u mệnh miêu doanh thừa phong mấy ngày này dựa theo phương pháp nói rõ trong ngọc thạch tháp truyền thừa chế luyện mà thành rồi chế luyện gia vật này kỳ thực không dễ dàng theo sự suy đoán của trí linh nếu dựa theo cách chế luyện thông thường không đủ một năm r ư ớ i đừng mơ tưởng có chút thành tựu được nhưng trên người doanh thừa phong lại đang có một vật á o thân chủ của cây sinh mạng độ quý của thứ này vượt xa dự liệu của hắn trong các loại phương pháp luyện chế vốn ghi chép trong ngọc thạch tháp truyền thừa kia duy nhất chỉ có sử dụng vật này mới không cần bất kỳ tài liệu phụ trợ thì có thể dễ dàng luyện chế thành công đương nhiên luyện chế linh khí cựu mệnh miêu mà sử dụng thân chủ của cây sinh mạng đơn thuần đó là một sự lãng phí rất lớn ngoài tên bại gia chi tử doanh thừa phong sợ là cũng không có người nào khác cam lòng lãng phí của trời như vậy nhưng doanh thừa phong không hề hối hận vì giờ phút này thân chủ cây sinh mạng trên người hắn rất lớn cho dù là từ trong khoét một lỗ rồi tiến hành điêu khắc cũng chỉ là chín c h â u mất một sợi lông mà thôi dưới hoàn cảnh ác hiểm trong cổ chiến trường như thế đối với bản thân bất kỳ thứ gì có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu đều sẽ được hắn sử dụng một cách triệt để đang nhìn bức tượng gỗ trong tay doanh thừa phong liền đem áp vào chán một lát sau bức tượng gỗ kia chợt lóe ra ánh hào quang không ngờ là sau đó lại biến mất hốt rồi mà cũng trong lúc này trong đầu doanh thừa phong không ngờ lần nữa xuất hiện thêm một con rối con dối này lặng lẽ đứng bên cạnh con dối thế t h ầ n giống như là một đôi song sinh bảo hộ cho tính mạng của hắn thở một hơi thật dài doanh t h ừ a phong n ở nụ cười hài lòng sau khi có vật này thực lực của hắn không còn nghi ngờ là nâng cao thêm một tầng rồi cho dù là bá vương thương hấp thụ huyết dịch hoàn tất hắn cũng lớn gan xâm nhập sâu đến tận cùng trong đó rồi nhưng mà chính trong thời khắc này doanh t h ừ a phong lại thấy nao nao hắn đột nhiên đứng dậy hai mắt sáng ngời nhìn về một nơi ở nơi đó vốn có một con sói con đang lẩn ấp nhưng lúc này tin tức từ con sói này đã hoàn toàn bị đứt đ o ạ n rồi chương bốn trăm năm mươi mốt người tính không bằng trời tính khẽ hư một tiếng trong mắt của doanh thừa phong hiện lên một tia sát khí mãnh liệt hắn biết rằng con sói nhỏ đó được lang vương thuận phát kích ra phụ trách canh phòng đã bị người ta giết chết rồi người đó ra tay tương đối tàn nhẫn và kiên quyết con sói nhỏ thậm chí ngay cả khuôn mặt của đối thủ cũng không kịp nhìn đã bị đánh chết rồi tuy con sói nhỏ này không phải là bản sinh mạng chân chính nhưng lại là do năng lượng mãnh liệt của lang vương thuẫn ngưng tụ mà thành lúc này khí linh của lang vương thuẫn truyền tới một cảm xúc tức giận mãnh liệt nó giống như là muốn đem tất cả lũ sói con ngưng tụ thành một con sói khổng lồ xé kẻ đánh lén đứa con nó thành trăm mảnh doanh thừa phong mặt mày n h ă n nhó nhẹ nhàng an ủi khí linh lang vương thuẫn kẻ địch đột nhiên xuất hiện này chắc chắn không dễ đối phó do vậy hắn cũng không thể khinh thường sơ s u ấ t được khi doanh thừa phong trấn an khí linh của lang vương thuẫn cũng rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại lực lượng tinh thần nhập vào trong đồ trang sức doanh thửa phong lẳng lặng t r a xét tất cả vài trăm trượng xung quanh người nhưng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là hắn không ngờ là không thu hoạch được gì chỗ con sói nhỏ kia đang ẩn nấp với hắn chỉ có trăm trượng mà thôi nhưng trong khoảng cách này hắn không ngờ không nhận thấy tung tích của kẻ địch này đồ trang sức trên đầu mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi khiến hắn có một loại cảm giác mê tín đối với năng lực của đồ trang sức Chắc lờ hai một. nhưng lần này lại khiến hắn hiểu rõ trong thế giới linh đạo không có báo vật hùng mạnh vĩnh hằng bất luận là linh khí gì đều sẽ có đồ vật khắt chế đồ trang sức sau khi rời khỏi không gian tháp truyền thừa không còn tác dụng như lần đầu rồi nhưng doanh thừa phong không có chút sợ hãi khi ý niệm tinh thần của hắn lập tức xuyên nhập lang vương thuẫn dưới sự chỉ huy của khí linh lũ sói con xung quanh bắt đầu hòa tan từng con một một khi chúng xuất ra thủ đoạn ẩn nấp cuối cùng cho dù là cao thủ tử kim cảnh đều không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của chúng kẻ lén lút tập kích con sói con tuy rất lợi hại nhưng doanh thừa phong không tin gã có thể so sánh được với một cao thủ tử kim cảnh được nếu gã thực sự có thực lực như vậy sợ là sớm quanh minh chính đại sông lên rồi lấy phương thức nghiền ép đem hắn ra đánh một trận đi t i ê n t í n h đấy từ chỗ xa không có bất kỳ động tĩnh nào truyền lại lũ sói con vây quanh kia từ đầu đến cuối đều không có phát hiện ra bất kỳ tình hình gì khác thường doanh thừa phong cười lạnh một tiếng kẻ địch thần bí kia là muốn so sánh sự nhẫn mại với hắn sao một khi đã như vậy hắn đương nhiên sẽ không cho người ta thất vọng được ổn định tinh thần hắn cảm ứng được cựu mệnh miêu khí linh trong đầu linh khí đặc thù này với con dối thế thân không giống nhau cũng chỉ sau khi tu luyện nhất khí hốn nguyên bạo loại công pháp thần kỳ này mới có thể khống chế và sử dụng linh khí này hơn nữa linh khí này còn là sản phẩm có tính tiêu hao một lần một khi sau sử dụng cho dù là thu nạp nhiều hơn nữa lực lượng sinh mạng cũng không có cách nào khiến bộ phận đã phát nổ khôi phục được cũng giống như vậy lực lượng sinh mạng nó vốn có thể dung nạp cũng chỉ nhiều như vậy mà thôi cho dù thực lực của doanh thừa phong có chút tăng lên lực lượng sinh mạng của nó vẫn duy trì tiêu chuẩn ban đầu lúc đó khi thi triển nhất khí hôn nguyên bạo thì càng yêu cầu đổi sang một con cựu mệnh miêu linh khí mới hoặc là phải trả giá đến mức triệt tiêu toàn bộ linh khí để nổ tung một cánh tay nhưng tuy linh khí này đang có đủ loại hạn chế nhưng phối hợp với nhất khí hôn nguyên bạo lại là một đòn sát thủ không gì so sánh được đang lúc doanh thừa phong cẩn thận thể nghiệm cảm xúc khác biệt từ cựu mệnh miêu linh khí mang tới trong nao đ ỗ n g nhiên chuyển tới một đạo hình ảnh hắn cười lạnh một tiếng tên tiểu t ử đang âm thầm ẩn nấp kia cuối cùng không nhịn được mà nhảy ra ngoài rồi nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dạng của người kia lại không khỏi nao nao a nhĩ pháp đặc không ngờ là tên cao thủ đỉnh cao bạch ngân cảnh hùng mạnh này lúc này tên cao thủ phụ lục linh sư hùng mạnh này đang rẽ giặt hướng về chỗ hắn phi tới xung quanh thân gã đang có một đám lân quang mờ mờ tồn tại tuy h như h ứ này giống như đang i có ệ dụng dập dù doanh dụng thượng, không ngờ có thể ngăn cách khí tức của gã với bên ngoài. Nếu không phải đang có lũ sói con hòa tan rình xung quanh, phong trang không nào hiện tồn gã gã. vô với thể tức thừa phát tại cách khí phải hòa cho cách Khẽ cho có của có sức có của sói ra à đều đồ lũ sử sự m một thực t cái, kỳ r o n gã tất thủ cấp cả cao cung đ biết, d o a này h thừa phong không muốn gặp nhất chính gặp muốn l ai nhị pháp đặc. t u gã này chỉ là một vị cao thủ bạch ngân cảnh nhưng trong tay gã không những có linh binh hoàng kim cảnh hơn nữa bản thân gã lại là một vị phụ lục linh sư hệ hát cám linh sư tu luyện phụ lục đang nắm giữ một loại khó mà diễn tả nổi đối với lực lượng vốn có trong trời đất lực lượng chiến đấu của bọn họ xem như không hùng mạnh nhưng trên thân lại có vô số phụ lục khi nghe đến cũng khiến người ta sợ mất mật năm xưa doanh thừa phong dựa vào một tấm định thân phù của phương phủ khi ở cấp võ sĩ thì đã giết chết được một vị võ sư việc này lưu lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu đậm cũng khiến hắn hiểu rõ chỗ hùng mạnh của phụ lục phụ lục linh sư nếu là lưu lại cho chúng đủ thời gian chuẩn bị vậy chúng sẽ trở thành hùng mạnh nhất trong thiên hạ cũng là nhân vật khó đối phó nhất rồi khẽ thở dài một hơi doanh thừa phong đứng lên hắn không chạy trốn vì hắn biết nếu như đối phương có thể lần đầu tìm đến nhà như vậy khẳng định cũng sẽ có lần thứ hai trừ khi hắn lập tức rời khỏi cổ chiến trường đồng thời tiến nhập tị nạn ở linh đạo thánh đường nếu không thì cửa ải này của đối phương đó là không qua không được rồi khi tức trên người bắt đầu khởi động ý chí chiến đấu khổng lồ trào dâng nó thực chất giống như khí tức hung bạo bình thường lập tức k h u y ế t tán ra ngoài a nhĩ pháp đặc đang ẩn nấp di chuyển rồi đột nhiên d ừ n g bước hai mắt gã t r ợ t lóe lên nhìn c h ừ n g c h ừ n g về nơi có sát khí tràn ngập ở phía trước kia tuy nhiên trên mặt gã không có bất kỳ chút biểu cảm gì nhưng trong lòng gã lại kinh hãi vạn phần hắn đã thi triển bí pháp đem toàn bộ khí tức trên người k i ể m chế lại mà đứng lên cho dù là bản thân hắn đều không có cách nào phát hiện ra loại trạng thái này của mình nhưng phản ứng của đối phương lại cho hắn biết rõ ràng hành theo u n g đã bị bại lộ rồi. lộ t o á pháp n nằm đứng nhị không còn g thay đổi tư thế từ nằm sắp lập tức trực tiếp h ai dậy, đổi đặc sắp lập c giấu hành tung của mình, liền bước đi nhanh hướng liền đi đi. hành mình, nhanh phía h trước t của bước bước về e sau gã mỗi lần tiến lên một bước đám lân quang thần kỳ trên người nhạt đi một phần đồng thời khí thế của gã cũng tăng thêm một phần khi đến trước doanh thừa phong mấy trượng trên người hắc khí đã l ư ợ lờ lực lượng hắc cám mãnh liệt kia đang chống lại với khí tức hung bạo của doanh thừa phong không ngờ là không có chút thua kém hai người bọn họ đang đánh giá lẫn nhau đều âm thầm kinh hãi khi cảm thụ khí tức nhộn nhạo trên thân mình đối phương bạch ngân cảnh đối phương và mình giống nhau đều là cao thủ bạch ngân cảnh nhưng bọn họ thà rằng gặp một cao thủ hoàng kim cảnh thông thường cũng không muốn sống chết với kẻ địch hùng mạnh như vậy một lúc sau a nhĩ pháp đặc cuối cùng cũng mở miệng đệ đệ của ta có phải do ngươi giết không thanh âm của gã có chút chấm xuống tuy rằng là hỏi đấy nhưng lại là âm vực khẳng định dường như bất luận doanh thừa phong thừa nhận hoặc phủ nhận đều sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của gã doanh thừa phong k h é p cười một tiếng cũng may hắn vốn không có dự định phủ nhận nếu không thì thật là làm trò cười cho người ta rồi a nhĩ pháp đặc quả nhiên lợi hại chỉ là tại hạ nghị không thông ngươi làm sao tìm tới được nơi của ta dưới sự phong tỏa của bá vương thương khí tức của hát t r ư ớ n g kỳ đã hoàn toàn bị kiềm chế lại cũng không chút mảy may tràn ra ngoài nếu nói đối phương còn có thể dựa vào khí tức truy lùng tung tích doanh thừa phong là người đầu tiên không tin trong ánh mắt của a nhĩ pháp đặc trợt lóe lên một lồn u g sắc khí hắn miết miệng cười âm hiểm nói ngươi k h ô n g chế linh t h ú tự phát nổ nương thừa khí tức hát trướng kỳ trên người lệ hạo thành thủ đoạn này tuy rất hay nhưng người đó đã bị ta nắm trong tay bắt lấy hồn phách luyện chế thành giáp binh p h ụ lục rồi kinh nghiệm của y ta đương nhiên biết rõ đôi mắt t r ậ n chừng khóa chặt lấy doanh thừa phong lạnh lùng gã nói ta ở trong này khổ công thu thập mấy ngày rồi cuối cùng tìm được con sói kia hạ ngươi còn có gì muốn nói doanh thừa phong hơi s ừ n g sốt không khỏi kìm được cười bản thân tuy chủ tính c h ă m kế nhưng không ngờ là nội tình lại xuất phát từ trong này n g ư ơ i tính không bằng trời tính rồi xem ra đúng như vậy tuy chỉ là trong nháy mắt hắn đã đem toàn bộ phần khổ não ném ra sau đầu a nhĩ pháp đặc lệnh đệ quả thực là chết dưới tay ta doanh thừa phong lãnh đ ạ m nói quá trình kết toán của ta và y y ngươi tất cũng không có hứng thú muốn biết nếu muốn báo thù cho lệnh đệ vậy thì lên đi tuy nói doanh thừa phong không chủ động khiêu khích chém giết đối phương cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc nhưng lại đã giết rồi như vậy bất kỳ lý do gì đều là không có sức thuyết phục rồi được thẳng thắn đấy a nhĩ pháp đặc quát lớn một tiếng nói một khi đã như vậy ngươi nền mạng cho đệ đệ ta đi hắc quang trên người gã cuồn cuộn đột nhiên hướng tới doanh thừa phong áp tới mà trong đạo h ắ n quang này lại vang lên vô số tiếng nổ đùng đoàng dường như là sự phát nổ của khối lôi điện lớn trong x ư ơ n g mù màu đen vô cùng chỉ nháy mắt đã hoàn toàn k h ô n g chế khí thế của doanh thừa phong trong lòng doanh thừa phong chấn động hắn đã nhìn ra huyền ảo trong đó a nhĩ pháp đặc vừa mới nói chuyện thì đã vận dụng một loại thủ đoạn nào đó đem một tấm phụ lục nào đó trên người ném vào bên trong x ư ơ n g mù cho nên mới có thể khiến đám hắc khí này phát nổ ra uy thế dũng mánh như vậy nếu là ở một nơi khác doanh thừa phong nói không chừng phải tạm thời né tránh m ũ i nhọn này rồi nhưng ở đây không như vậy hắn đột nhiên hét to một tiếng khí tức trên người chuyển động lực lượng tinh thần trong nháy mắt phát nổ trong lực lượng tinh thần của hắn đang lắng động đặc tính hung bạo mạnh mẽ đó chính là k i n h qua giết chóc vô cùng mới sinh ra sức mạnh lúc này sau khi phát nổ lập tức đem sát khí tràn ngập cổ chiến trường điên quần mà h ú t tới vê anh từng luồng lực lượng dũng manh không nhìn thấy trong đó tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ xung quanh doanh thờ phong cơn lốc xoáy trực tiếp tiến tới xông vào đám hào quang đang lóe sáng trong đám sương mù màu đen kia âm vang tiếng nổ vô cùng vô tận từ bên trong nổ tung doanh thừa phong và a nhị pháp đặt hai người không hẹn mà lùi về phía sau với thực lực của bọn họ có lẽ sẽ không bị thương tích do dư âm nhưng cho dù là ai khi đối mặt với kẻ địch cường mạnh cũng không muốn mất công tiêu hao lực lượng của mình trong đẳng cấp này quyết đấu bất kỳ một phần lực lượng nào đều là bảo vật ba sau âm vang â m ầm toàn bộ mặt đất nổ tung tạo ra một cái hố khổng lồ giống như là bị con thú khổng lồ nào đó táp một miếng khiến người ta gây người tay doanh thừa phong rung lên Hàn hiện băng trường kiếm xuất hiện trong xuất tay, kiếm chương ỗ mùi kiếm kia đột nhiên tách ra ánh quang đột tách t ánh văn hào r ngưng tụ thành một quả cầu bốn ă n hướng g tuyết chỉ về đ i p h ư ơ g xa xa. ai Chỉ cần ai nhĩ pháp đặc có nhĩ pháp b ấ t kỳ kỳ hành động kỳ quái nào, sức mạnh chứa nào động cùng ẩn quái sức vô t r o n g quả cầu b ă n g tuyết năm à y lập tức sẽ m mà phát kích h c ra. ư ơ n g 452, quyết đấu linh sư tranh chấp sợ nhất không phải là thực lực của đối phương hùng mạnh đến cỡ nào mà đáng chú ý nhất chính là đòn sát thủ gì đó của đối phương mỗi một linh sư đều làm cho mình một loại kỹ nghệ đắc ý nhất nhưng một khi thi triển ra loại kỹ nghệ này đó thường là quyết đấu trong nháy mắt đấy tương quan mà nói trước giao đấu lần này doanh thừa phong đã chiếm được những món hời cực lớn rồi hắn khi âm thầm rình rập đã biết a nhị pháp đặc là một gã phù lục linh sư cũng biết gã có linh binh cấp hoàng kim và giáp binh phù lục có uy năng khiến người ta kinh sợ nhưng a n h ị pháp đặc đối với hắn lại là một chút cũng không hay chỉ dựa vào điểm này có lẽ điểm mấu chốt quyết thắng đã có rồi nhìn thấy hàn khí của linh binh trong tay doanh thừa phong tràn ngập A nhị pháp đặc cười lạnh một tiếng rồi hắn cũng vung tay rút nhuyễn kiếm ra khi mũi kiếm kia nhẹ nhàng rút ra lập tức phát kích ra vô số con rắn nhỏ màu đen chuyển động bập bềnh trong hư không mà tới doanh thửa phong tay vung lên không chút do dự đem quả cầu đang ngưng tụ ở mũi kiếm lập tức bắn ra băng tuyết cầu một khi phóng kích lập tức phá thê sông về phía trước hơn nữa trên đường đi nó phóng thích ra một loại hàn khí mãnh liệt không gì so sánh nổi chỉ trong nháy mắt nhưng ữ n con rắn nhỏ màu đen tràn ngập trong g h màu k h ô kia kiếm kiếm rơi rồi. giao với đối chiếm trội rồi. hai của từng con một tuyết trường trong thế vượt một. con lượng băng đông cứng mà rơi xuống、rồi. Hàn băng kiếm trong lần đầu giao đấu với nhuyễn kiếm của đối phương, dường như Nhưng, lực cư Chắc làm mà bị là ưu đầu đấu hờ sắc mặt doanh thừa phong lại không thấy một chút đắc ý trong lòng hắn ngược lại đang liên tục cười lạnh đấy linh binh cấp hoàng kim kiếm quang đã phong thích ra sao có thể dễ dàng tiêu tan như vậy chứ a nhĩ pháp đặc tâm cơ người này thâm trầm rõ ràng thi triển ra như vậy chính là thủ đoạn vạch ra điểm yếu cho kẻ địch thấy chính như khi hắn lần đầu gặp lệ hạo thành n h u y n kiếm trong tay p h ó n g thích ra kiếm quang uy lực có hạn nhưng một khi thi triển toàn lực kiếm quang vô cùng vô tận giống như lũ rắn con màu đen kia lập tức đẩy lệ hạo thành vào chỗ không quẫn hơn nữa cuối cùng rơi vào thảm kịch sống không bằng chết lúc này a nhĩ pháp đặc lập lại chiêu cũ mô phỏng từng chiêu từng thức vậy nếu doanh thừa phong không biết gốc gác của gã sợ là thật sự sắp bị gã qua m ặ rồi hư lạnh một tiếng A nhĩ pháp đặc trong xấu quát nhuyễn hổ phẫn mà một kiếm nộ. lớn tiếng Gã t tay, n n h giờ một đã đem kiếm, chân khí hùng hậu nạp vào thân nạp nhiên vào đột trực tiếp biến thành một thanh biến r ư n g khắc i kiếm ế m sắp bén. Cây kiếm này Cây ư trước đâm ra, dường như ớ n đông đang ẩn toàn bộ chân g gã. Trong về phía chứa khí h ra, của giờ bộ k này a nhĩ pháp đặc hoàn toàn biểu hiện ra ngoài là phong độ của một tên tuyệt thế vũ giã với sức mạnh của linh binh chống linh sư trong tay đem hết toàn lực thu hẹp khoảng cách đối phương lại gần tìm linh sư mà chém g i t Đây h o à nhưng toàn là p ơ t h ứ mà trên người ai nhĩ pháp đặt lại đột nhiên dâng lên một vòng sáng màu đen dưới sự bảo hộ của vòng sáng màu đen này sức mạnh của băng tuyết không thể đóng băng gã được hơn nữa thân thể gã lại hóa thành một đạo lưu quang n g u y ễ n kiếm trong tay phát ra âm thanh oong hướng về ngực doanh thừa phong đâm tới doanh thừa phong từng tận mắt nhìn thấy uy năng của kiếm này tuy nhìn không có gì hùng mạnh nhưng đường kiếm của linh binh cấp hoàng kim sắc bén không thể đỡ nếu tùy tiện đối phó với nó như vậy linh binh trong tay rất có thể theo bước lệ hạo thành mà đi rồi nhưng doanh thừa phong sớm có phòng bị liền cười lạnh một tiếng hắn huy động ra đại thuận trong tay tấm thuận kia lập tức phát kích ra một đạo hàn quang nho nhỏ, nhỏ. đạo hào quang này trong nháy mắt ngưng tụ thành một tiểu thuẫn cứ như vậy k ề sắt trên tấm thuẫn đinh sau khi một luồng âm thanh nhỏ vang lên a nhĩ pháp đặc không đánh mà lùi ra sắc mặt của gã t r ợ t lóe lên chút kinh ngạc nhìn tấm thuẫn trong tay doanh thừa phong như có chút suy nghĩ doanh thừa phong lại cười lớn một tiếng hàn băng trường kiếm nhảy ra hóa thành hàng vạn mũi kiếm mãnh liệt bao lấy a nhĩ pháp đặc hừ chút tài mọn a nhĩ pháp đặc tỏ vẻ khinh thường q u ắ t mắng một tiếng cổ tay hắn rung lên n g u y ễ n kiếm lại lần nữa phát ra một tiếng rẽ dài vô số con rắn nhỏ màu đen phong thích ra trong kiếm quang lần này đều ẩn chứa một chút thuộc tính âm độc vượt xa hắc quang mà gã giả vờ giả vịt trước kia lúc này va chạm với hàn băng trường kiếm giống như trăm hoa tuyết không ngờ là cùng nhau tiểu biến không hề có chút thua kém doanh t h ừ a phong thả tiếng cười dài nói ai nhị pháp đặc linh binh cấp hoàng k i m trong tay ngươi quả nhiên bất phàm nhưng không làm gì được ta sắc mặt của ai nhị pháp đặc trùng xuống nói ngươi sao biết được việc này nhuyễn kiếm cấp hoàng kim trong tay gã cũng không khinh thường mà sử dụng trừ khi là tính toán đưa đối phương vào chỗ chết nếu không gã tuyệt đối sẽ không sử dụng đòn sát thủ này cho tới hiện giờ vật này trong cuộc chiến sinh tử đã cho gã lập nhiều công lao hiển hách giúp gã giết chết vô số cường địch nhưng giao đấu hôm nay doanh thừa phong lại giống như sớm có phòng bị hơn nữa trường kiếm và tấm thuẫn trong tay hắn tuy chỉ có phẩm chất bạch ngân cảnh nhưng không biết tại sao lại khiến gã đang có cảm giác tim đập chân run dường như còn vượt trội hơn một chút so với nhuyễn kiếm trong tay doanh t h ừ a phong đương nhiên không thể nói cho gã biết chân tướng mà lặng lẽ cười nói các hạ tiếng t â m lừng lẫy tại hạ chỉ cần hỏi thăm một chút còn có cái gì là không biết sao trong lòng ai nhĩ pháp đặc rung động sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn hán trợn quát lớn ta biết rồi ngươi là từ miệng của huynh đệ ta mà biết là trong lời nói của gã tràn ngập một loại khí tức thô bạo một khi không ngờ đối phương chính là hung thủ sát hại huynh đệ nhà mình hơn nữa rất có thể thông qua một thủ đoạn nào đó biết quân bài chưa lật của mình rồi khiến gã không thể kiềm chế được cổ tay xoay chuyển lần lượt từng chiếc phù lục xuất hiện từ trong tay gã dường như là bất chấp hướng về doanh thừa phong bay tới doanh thừa phong tỏ ra hoảng sợ nhảy một cái phù lục linh sư tuy có thể luyện chế phù lục nhưng mỗi cái phù lục đều vô cùng quý báu bởi vì trong mỗi cái phù lục đều ngưng tụ tâm huyết của phù lục linh sư đối với bọn họ mà nói thứ này thân thiết tin cậy giống như con cái mình vậy nhưng mà a nhĩ pháp đặc không ra tay thì thôi một khi ra tay thì đem vô số phụ lục p h ụ kín trời đất rồi dường như là phải đem gã bao kín trong biển phụ lục đấy thân hình nhoáng lên một cái doanh t h ừ a phong hết sức lùi về phía sau trường kiếm trong tay lại ẩm vang một tiếng giống như sóng biển gầm rú một luồng hào quang trắng xóa từ trong khuyết tán ra ngoài t h ủ y vụ thế giới băng tuyết thế giới trong thời khắc này doanh t h ừ a phong không chút do dự phát động ra hai đạo trùng cực bí văn tri lực này vùng trắng xóa tràn ngập thế giới mà lên kia lập tức bao phủ vô số phụ lục trong đó 3. phù lục lập tức nổ tung khói đen vô cùng vô tận từ trong quần c u ộ n mà ra trong khói đen này không ngờ đang mang theo tiếng khóc của âm phong quỷ chúng nhanh chóng ăn mòn băng tuyết thế giới của hàn băng trường kiếm không khí xung quanh chuyển động quần c u ộ n một tia khí tức hung bạo bị khói đặc hấp thụ uy năng của phù lục không ngừng tăng lên doanh thừa phong nhớn mày một cái hóa ra không chỉ hắn có thể lợi dụng sát khí hùng mạnh tràn ngập trong cổ chiến trường mà ngay cả a nhị pháp đặc cũng có thể sử dụng phụ lục khống chế luồng lực lượng này nhưng gã dù sao cũng là sử dụng phụ lục k h ô n g chế sao có thể tùy tâm điều khiển bằng của mình được trường kiếm trong tay k h ẽ rung lên lực lượng tinh thần của doanh thừa phong khuyết tán ra ngoài lực lượng tinh thần đó giống như tờ giấy trắng có thuộc tính duy nhất là khí tức giết chóc luồng khí tức này mới là lực lượng hùng hậu nhất trong cổ chiến trường trong một lúc phạm vi vài trăm trượng trong hư không dường như đều vì vậy mà nhận lấy liên lụy luồng sát khí hung bạo vô cùng vô tận mãnh liệt tuôn ra nhưng lực lượng dũng manh tràn ngập này không tiến nhập vào trong khói đặc mà là bị lực lượng tinh thần doanh thừa phong hấp thụ vào trong băng tuyết thế giới lập tức trong băng tuyết thế giới sát khí hung bạo tràn ngập vô cùng phạm vi khói đen nồng nặc kia lại không chịu được mà thu nhỏ lại rồi doanh thừa phong n ế t mép cười lạnh một cái trước mặt mình không n g ờ còn dám khoe khoang sát khí hung bạo kia quả thực là không biết sống chết rồi nhưng nụ cười vừa nở trên mặt hắn liền đã ngưng đọc lại vì hắn đột ngột cảm ứng được bản thân mình mất đi tung tích đối phương rồi khói đen đặc phát kích ra từ những phụ lục hùng mạnh không gì so sánh được kia ngay từ đầu thậm chí ngay cả thân thể a nhị pháp đặc đều được bao phủ bên trong nhưng lúc này khói giặc chịu áp chế rồi và khi dần dần biến mất thì tung tích của người này cũng biến mất một cảm giác nguy hiểm s ô n g lên trong đầu doanh thừa phong khiến lực lượng tinh thần của hắn hoàn toàn phát kích cẩn thận xem xét tất cả bốn phía xung quanh hắn biết rằng đối phương chắc chắn còn ở xung quanh hơn nữa đang bí mật tẩn nấp t h i t r i ể n ra một loại mật thuật nào đó mà nhảy ra loại thủ đoạn này vô cùng thần diệu quả thực là không thể tưởng tượng nổi đưa lực lượng tinh thần hùng mạnh nhập vào đồ trang sức nhưng bất luận ánh mắt của hắn hay là linh khí trang sức thậm chí ngay cả khí linh hàn băng trường kiếm phát kích ra băng tuyết thế giới đều không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của đối phương nếu không phải cảm giác nguy cơ mãnh liệt đó càng ngày càng đ ấ m nét hắn thậm chí sẽ hoài nghi a nhị pháp đặc hay đã mượn cớ rời đi rồi trên trán diện ra một chút mồ hôi lạnh trong lòng doanh thừa phong đột nhiên lay động hắn cầm hàn băng trường kiếm ném trên mặt đất Từ từ đ ư A cánh cánh trên tay tay ra, đột a n g phủ lấy m bộ nhiên g ọ c o Theo à n Ánh sáng, phóng. t ế chiếu tuyết thế n nhẹ nhẹ hắn, ngọc hoàn ánh sáng vô cùng giống như ánh sáng mặt trời chiếu dọi khắp trong băng n g giới. quát phát tức mặt trời đột kích khắp h của kia ra dọi i lập vô bên trái sân mấy trượng trong ánh sáng một bóng người trợt hiện ra hắn dùng một bàn tay che khuất mi mắt rồi hô lên doanh t h ử phong âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm A nhĩ pháp đặc là cao thủ sử dụng lực lượng hắc cám mà lực lượng hắc cám sợ nhất là sức mạnh ánh sáng tự nhiên tuy ánh sáng trong tay không thật sự h n g mạnh không có cách nào đón đầu đả kích đối phương nhưng dùng để phá giải ẩn thân thuật của đối phương thì không nghi ngờ lại là lựa chọn tốt nhất rồi quả nhiên dưới ánh sáng chiếu rọi thân hình a nhĩ pháp đặc đã bại lộ nhưng người này tâm tính nghiêm độc tính tình lại độc gác vô cùng trong bóng tối mắt không có cách nào nhìn rõ âm thầm tiến vào không ngờ hắn lại quát lớn một tiếng đón nhận m ộ thân luồng n á sáng số lên. Linh binh cấp hoàng kim trong rung lên, vô số con rắn nhỏ kiếm quang mà kim kiếm bay tay cấp t u vô hình doanh t h ử a phong bay ngược ra sau a nhị pháp đặc phóng người nhanh chóng đuổi theo nhưng mà thời khắc thân thể a nhị pháp đặc vượt qua hàn băng trường kiếm trên mặt đất trên khuôn mặt lạnh lùng của doanh thừa phong lại khẽ chuyển động、Tật. theo sau tiếng này hàn băng trường kiếm trên mặt đất đột nhiên bay vút lên khi trong hư không chợt lóe lên một đạo hào quang tốc độ không gì so sánh được hướng về người a nhĩ pháp đặc chương 453, k h ố n thú chi đấu à, a a nhĩ pháp đặc lại lần nữa kêu lên một tiếng kinh ngạc nếu như nói lúc trước khi hành tung bị bại lộ dưới lực lượng ánh sáng còn không đến mức khiến gã kinh hồn bạt vía không dám ứng chiến nhưng như vậy trong thời khắc này sắc mặt như cho tàn của gã lại lộ do hoảng hốt rồi quang hoa quét qua tốc độ của vật này vượt qua tất cả e rằng là gã không có cách nào tránh né hoàn toàn được trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này a i nhị pháp đặc rút cuộc cũng c h u y ể n mình trên thân đột nhiên nổ lớn mấy đạo phù lục phòng thân bắt đầu phát nổ những tấm phù lục này mỗi cái gã đều cần phải tiêu hao một phần lực lượng tinh thần rất lớn mới có thể chế lệ ra hơn nữa tỷ lệ thất bại cũng cực cao ự c c thông thường dưới một năm dưới mơ cũng không được một t ấ m đấy nhưng trong thời khắc này gã không có chút do dự mà kích nổ hoàn toàn rồi lực lượng phòng hộ khổng lồ từ trên người gã phát kích ra một vòng ánh sáng tràn ngập từ trong lồng ngực m à tới dường như là muốn ngăn cản đạo quang hoa ở bên ngoài nhưng tốc độ của đạo quang hoa này vẫn là quá nhanh k i a chấp lóe lên giữa không gian kia đã đâm tới tim của gã rồi chỉ có điều là đang bị ánh sáng màu đen chống cự không có cách nào đầm xuyên thân thể hắn thôi nhưng tốc độ tuyệt đối của lực lượng mang tới không phải là nhỏ đạo quang hoa này đang lan ra hướng về bên trái cuối cùng vạch một đường vượt qua nơi vòng sáng đen đó chưa lan tới m à qua tiếng kinh hô của a nhĩ pháp đặc lập tức biến thành tiếng kêu thắng thiết trên người gã lại t o á t ra một miếng khiến máu chảy như mưa hai chân trên mặt đất rung lên một trận a nhĩ pháp đặc đau đớn dường như sắp té ngã tại chỗ lúc này một cánh tay của gã đã vinh viễn rời khỏi thân thể rồi tại chỗ cụt này máu tuân ra thành dòng nhưng dù sao gã cũng không phải là người bình thường ngay trong nháy mắt hai chân đang ở dưới mặt đất đó một tấm lục phủ chống rông xuất hiện nổ tung tại chỗ cụt tay kia lực lượng hắc á m tràn ngập khiến máu tươi chỗ tay cụt kia lập tức ngừng chảy nhưng s ắ c mặt gã lại đét lại vì đau đớn và sợ hãi càng trở nên dữ tợn đáng sợ khiến người ta không dám đến gần doanh thừa phong v ấ y tay hàn băng trường kiếm s ẹ t qua trong không gian bay tới trong tay hắn khi trong lòng âm thầm kêu một tiếng đáng tiếc vì không để ai nhị pháp đặc nhìn ra sơ hở mà có đề phòng cho nên khi dứt bỏ hàn băng trường kiếm doanh thừa phong cũng không thi triển đoạn tầng điệp ra bí pháp cho nên khi a nhĩ pháp đặc ra tay vượt qua nơi trường kiếm đang ở trên mặt đất hắn cũng chỉ thúc giục ra h uy năng bình thường của linh võ thần m ì n h vì vậy mới để cho a nhĩ pháp đặc có một chút cơ hội sống sót nếu thời khắc đó khi n a m đạo lực lượng tinh thần đã quấn quanh trên hàn băng trường kiếm mà nói tên tiểu tử này căn bản sẽ không kịp có bất kỳ phản ứng gì rồi linh linh võ giả a nhĩ pháp đặc n h e răng trận mắt tuy rằng máu tươi trên cánh tay đã ngừng chảy rồi nhưng loại cảm giác đau đớn đến tận gan phổi đó lại không có chút mảy may giảm bớt、D. Đê tiện.、Doanh、thử mặt trời bật rồi Doanh phong ngửa mặt lên còn ư như Người như trước cường phương. Nhưng ờ hờ i thôi, khi đối diện với mình, giống như là trước tiên lấy yếu mạnh, sau đó thi triển tiến đối tiếc với triệt thôi. hai ha hạ. nhau hạ không khá hơn chút mình, chống mạnh, thủ hành mình thêm Chắc sau ra đoạn Cũng các cũng càng nào này đáng gã đâu. yếu sát một. ám là mà là, làm mà bạo so đó để lấy chưa dứt lời tay doanh thừa phong lại rung lên hàn băng trường kiếm lại hóa thành một đạo cầu vòng hướng về kẻ địch đang trọng thương mà đâm tới nhân lúc người bệnh mà muốn lấy mạng đây là quyết đấu trên chiến trường không có con đường thứ hai doanh thửa phong có thể không có tinh thần kỵ sĩ gì càng thêm không muốn công bằng mà giết chết đối thủ hùng mạnh như a nhĩ pháp đặc nếu lúc này có thể giải quyết gã lấy trang bị trên người của đối phương nắm trong tay hán quyết không ngại lần nữa ra tay đánh lên đấy chỉ có điều trong mắt a nhĩ pháp đặc trợt lóe lên cánh tay còn lại rung lên n g u y ễ n kiếm hoàng kim cấp lập tức chặn đứng luồng cầu vừng rồi hơn nữa chân khí từ trên nhuyễn kiếm phát kích ra lợi hại vô song đó khiến doanh thừa phong vì vậy mà kinh hãi hắn mơ hồ cảm thấy trong tình huống ác liệt này a nhị pháp đặc đã dùng tất cả uy năng của linh binh hoàng kim cấp có thể phát kích ra rồi linh binh hoàng kim cấp trời mới biết doanh thừa phong còn những gì huyền ảo mà con người không biết nhưng hắn có chút không nỡ để hàn băng t r ư ở n g kiếm tia đi đọ sức với đối thủ nhưng phần lớn thủ đoạn trong tay doanh thừa phong tuy không thể trực diện đối phó với đối phương nhưng tuyệt đối cũng không là chịu bó tay đâu chiếc nhẫn nhẹ nhàng trong tay lập tức bắn ra một tia chớp trong nháy mắt s ẹ t qua trong hư không rồi nện xuống thân hình của ai nhị pháp đặc tia chớp này chính là vật phẩm của lâm phong ngày xưa tặng cho vị luyện khí thiên tài này mới am hiểu sức mạnh của lôi điện để luyện chế bảo vật tự nhiên tràn ngập lực lượng hùng mạnh như vậy chỉ có điều là lúc lâm phong luyện chế ra bảo vật ấy các bậc thân thể rất thấp cho nên uy lực đồ vật luyện chế ra cũng có hạn nếu như là sử dụng bình thường cho dù là đánh bất ngờ cũng không mơ tưởng có thể đả thương được loại cao thủ bạch ngân cảnh a n h ị pháp đặc này nhưng lúc này không như vậy a n h ị pháp đặc dưới đòn tấn công bất ngờ của linh võ thần binh rồi đột nhiên bị chém đứt một cánh tay đây chính là giảm tới mức trọng thương cơ bản rồi tuy chưa đau ngất đi tại trận nhưng đủ lấy chứng minh thần kinh của gã cứng cỏi hơn người thường rồi lúc này linh binh hoàng kim cấp gã sử dụng đã cố gắng hết sức vật lộn với doanh thừa phong nhưng thực tế là không còn sức kháng cự đối với điện quang đột nhiên xuất hiện này rồi、3. từ trên người a nhĩ pháp đặc đột nhiên phát nổ một vòng điện quang thân thể gã run lên kịch liệt ngay cả tóc trên đầu đều có chút dựng đứng lên nhưng thực lực của cao thủ đỉnh cao bạch ngân cảnh vẫn mãnh liệt mà hùng mạnh như thường ngay cả khi trọng thương lại bị công kích như vậy nhưng gã cũng cắn răng tiếp tục chịu đ ự n g được doanh thừa phong cười một tiếng dài trong âm thanh tiếng cười đó tràn ngập một lồn u g sát khí mãnh liệt a nhĩ pháp đặc biểu hiện càng ngoan cường trong lòng hắn càng kiên nghệ đối với những kẻ đáng sợ loại này hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình được không thể nương tay tay rung lên một tấm phù lục ném ra ngoài khi ở xung quanh thân a nhị pháp đặt khoảng một trượng rồi đột nhiên phát nổ lực lượng kỳ dị khuyết tán ra ngoài không ngờ bao phủ toàn bộ thân hình gã rồi trên khuôn mặt dữ tợn của a nhĩ pháp đặt lộ ra một tia kinh ngạc phù lục không ngờ doanh thừa phong sử dụng phù lục đến công kích hắn thật sự là không thể tin nổi chỉ có điều ý nghĩ này vừa thoáng hiện ra trong lòng hắn liền kêu gào bất tán rồi lực lượng trong phù lục này phát kích ra vô hữu cùng tận t ừ n g đạo lực lượng mênh mông mãnh liệt tuân ra giống như nước thủy triều khuếch tán ra ngoài thật sự khiến gã cảm thất khiếp sợ chính là luồng lực lượng này không phải hướng về gã công kích mà là tác dụng cho không gian xung quanh phía trên ngay sau đó không gian xung quanh trên người gã lập tức bắt đầu ngưng kết lại khiến động tác của gã ánh mắt của gã thậm chí của suy nghĩ của gã tựa hồ như đều trở nên chậm đi rất nhiều rồi phù lục đây không ngờ là định thân phù lục của cao thủ hoàng kim cảnh tự tay luyện chế ra giống a nhĩ pháp đặc kêu lên một tiếng gã nhìn chằm chằm ánh hào quang trong mắt doanh thừa phong làm sao n g h ĩ cũng không thông trên người cao thủ bạch ngân cảnh trẻ tuổi này lại cất giấu bao nhiêu thủ đoạn hùng mạnh như vậy hai chân doanh thừa phong đột nhiên dừng lại ở vị trí thích hợp này đúng lúc gần nhất bên ngoài của phạm vi ảnh hưởng của phụ lục định thân khoe miệng hắn mang theo một nụ cười lạnh như băng từ trên người lấy ra ba cây dao găm chân khí ngưng tụ trên thân tiểu kiếm chúng lập tức phá vỡ không gian hướng về a nhĩ pháp đặc bay đi Tốc độ của ba cây độ ba dao găm những à càng lúc càng y lúc c ậ m mềm găm rõ ràng tròn trở rùa rụt chúng cũng chịu ảnh hưởng của lực lượng không gian nên từ hung hãn đã trở nên mềm yếu như con cổ. Nhưng, g chịu của lực cổ. cây khi phát yếu ba dao vừa ra lại i từ đã tốc độ cực độ h h thậm chí đã nhanh a n này đến lúc trước mặt đã doanh thừa phong thừa lên một tiếng. Những quát một con dao găm mang theo lực lượng tinh thần khổng lồ bắt đầu nổ ầm ầm cho dù là có thể được bao phủ trong uy năng của định thân phù lục này vô số mảnh vỡ bạo phát ban đầu vẫn có lực lượng xuyên thủng hùng mạnh chúng hóa thành vô số đạo hà o quang đánh lên người a nhĩ pháp đặc nếu không phải thân ở trong định thân phụ lục do cao thủ cấp hoàng kim cảnh khi tự tay l u y ệ n chế nếu vị cao thủ trẻ tuổi này không phải thân chịu trọng thương khó mà duy trì gã nhất định sẽ có rất nhiều thủ đoạn để đối mặt chống đỡ công kích hoặc là gã cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến bản thân không đến nổi lâm vào tình thế hiểm ác như thế nhưng giờ khác này dưới sự thi triển toàn lực của doanh thừa phong sau khi vận dụng thần binh linh võ giả tiến hành hành động đánh lén hắn đã không còn đường lùi rồi một tiếng giống rất lớn mang âm thanh thê lương từ luồng hào quang kia vang lên trên người a nhĩ pháp đặc tuy đang dâng lên từng trận khói đen phòng ngự nhưng tốc độ khuyết tán của sương mù lại không thể so b ì với sức bật từ mảnh vỡ của dao găm tràn ngập kia ngay sau đó lực lượng vô cùng đó công kích trên người gã cho dù là đang có áo giáp phòng thân hùng mạnh lại vẫn bị xé rách ra từng mảnh như thường khiến các khe hở hẹp trên người dịn ra vết máu nhẹ nhẹ mà đáng sợ nhất và không nghi ngờ là khuôn mặt của gã khuôn mặt vốn có một chút anh tuấn kia lại xuất hiện mấy vệt máu khiến mặt gã đầy máu trở nên đáng sợ như khuôn mặt quỷ quái vậy doanh thừa phong hơi nhăn mặt a nhị pháp đặc tuy bị thương quá nặng nhưng khí tức trên người gã lại chưa ngừng chạy ra nhìn khuôn mặt đáng sợ đó của gã trong lòng hắn có chút oán thầm da mặt người này sao dày như thế cho dù là ngay cả như thế này rồi cũng không có cách nào giết chết gã trong định thân hào quang a nhĩ pháp đặc đang ngửa đầu tuy rằng trên người gã loang lộ vết máu khí thức suy nhược nhưng đỉnh đầu gã vẫn như thường là ngầm cao kiêu ngạo dường như lúc này rơi vào thế hạ phong không phải là gã mà giống như đang ở phía trên suy nghĩ phải làm sao gã có thể đánh chết doanh thừa phong chẳng biết tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của gã trong giây phút này trong lòng doanh thừa phong không ngờ có chút d ù n g mình dường như có chút dự cảm không tốt hắn nhẹ nhàng nắm nhanh lấy hàn băng trường kiếm trong tay từng đạo lực lượng tinh thần chậm rãi chồng lên nhau nhưng mà ngay trong thời khắc này bên cạnh người hắn đột nhiên một luồng âm thanh vang dội như sấm rền vang lên ta không thăng tiến hoàng kim cảnh là vì chờ đợi cơ hội một ngày làm lễ rửa tội nhưng ngươi đã tước đoạt mộng tưởng và nguyện vọng tham gia lễ rửa tội của ta cho nên thanh âm kia càng lúc càng vang đến lúc đ ì n h thai nhức ốc ta muốn ngươi phải chết ầm ầm trước mắt kia dường như không gian đang ngưng kết lại đột nhiên sáng lên và bắt đầu chuyển động sắc mặt doanh thừa phong có chút biến đổi trong đôi mắt hiện lên một tia hoảng sợ luận chế gia định thân p h ụ lục này chính là tông chủ nhất môn của khí đạo tông linh sư p h ụ lục hoàng kim cảnh phương phủ doanh thừa phong trước đến giờ chưa từng nghĩ cũng không ngờ có người khi bị hãm sâu trong đó lại có thể nói chuyện như không bị hạn chế gì cũng chưa từng nghĩ tới ai nhị pháp đặc lại có thể thoát ra khỏi lực lượng hùng mạnh của đạo p h ụ lục này hắn chậm rãi lui về phía sau một bước giữa lực lượng tinh thần và hàn băng trường kiếm sản sinh ra một loại cộng hưởng nào đó trong nháy mắt t ngáy h ự c lực t h ă n lên n g tới cực điểm. cực h ư n g n g a y lúc n à y âm t h h khổng lồ mánh liệt kia đạt tới đỉnh、cao. Không a kia cao. gian n lồ liệt tới đạt t r ư ớ c m ắ t đột n ộ t tung, nổ m ộ t tức tuân trào Trên luồng lồ lên khổng phóng n khí cao. g ư ờ i A Nhĩ Pháp Đặc đ a n g nhất o hào theo tầng tầng chút ánh hào quang màu đen mang theo chút màu vàng nồng、đậm. Trưng n h màu màu đậm. 454, nhất khí hôn nguyên bạo hai mắt doanh t h ử a phong lóe lên nhìn về phía trước từ trong đó chuyển tới một luồng khí tức hùng mạnh kinh khủng khiến hắn hiểu rõ một việc a nhĩ pháp đặc vị cao thủ bạch ngân cảnh cụt mất một cánh tay không ngờ lúc này đã xảy ra hiện tượng lột xác thăng lên làm cao thủ hoàng kim cảnh khoe miệng khe m í m chặt trong lòng doanh thừa phong kêu thầm một tiếng xui xẻo